Xa rời đi xa mà nước triệu đô thành, thật lâu, Mạnh hạo tại đè xuống trong lòng hồi hộp, có thế lông mày nhưng thủy chung nhăn lại, hắn tra xét toàn thân mình, đại khái khô héo một thành huyết nhục, có thể dùng hắn giờ phút này thoạt nhìn vốn cũng không mập thân thể, càng thêm gầy đi một ít. Cái này vẫn là tiếp theo, nhưng chính thức để cho Mạnh hạo đau đầu đấy, là thân thể của mình giờ phút này tràn ra tí ti sương mù, cái này sương mù là màu đen, phản phất là tánh mạng thiêu đốt sau sương mù, không ngừng mà tràn ra, vung vẫy không hết giờ phút này đã cao cao phiêu khởi, ngoại nhân khoảng cách rất xa có thể chứng kiến tại mạnh hạo bốn phía khói đen lên không. tuy nói thân thể đã không hề héo rũ, quỷ dị này hắc khí ứng với không sẽ kéo dài tràn ra bao lâu, nhưng hôm nay cái dạng này quá mức dễ làm người khác chú ý. mạnh hạo tốc độ cực nhanh, về phía trước mau chóng đuổi theo, thầm than một tiếng chuẩn bị sẽ tìm một mảnh thâm sơn che giấu, các loại đợi những thứ này khói đen không tiếp tục xuất hiện về sau mới có thể một lần nữa đi ra. một lúc lâu sau. Mạnh hạo theo một mảnh trong núi sâu mang theo phẫn nộ ly khai, hắn phát hiện coi như là trốn ở phong kính trong động phủ, những thứ này khói đen lại có thể xuyên thấu hết thảy vật chất phiêu tán đi ra ngoài. Chết tiệt, cái này sương mù đến cùng sẽ kéo dài bao lâu. Mạnh hạo cắn răng một cái, không dám ở một chỗ dừng lại thêm, hắn phát hiện một khi dừng lại thời gian hơi lâu một chút, khói đen ngưng tụ sau càng kinh người hơn, xa xa chứng kiến chắc chắn tưởng rằng có bảo vật gì xuất hiện. Mạnh hạo cao mày, bước vào trong núi sâu. Ở bên trong không ngừng mà bay nhanh, dược linh khí không có liền lập tức nuốt vào đan dược, chỉ có như vậy mới có thể để cho những hắc khí kia sẽ không ngưng tụ tại một chỗ, bị phân tán ra đến, không phải dễ thấy như vậy, vẫn như trước vẫn có sương mù phiêu thăng, tràn ngập ở trên trời. Liên tiếp 7 ngày, Mạnh Hạo đầy người mỏi mệt, tại đây trong núi sâu cơ hồ không có nghỉ ngơi, cái này chết tiệt sương mù ban ngày bên trong là màu đen, có thế đến mà ban đêm lại là sáng ngời màu trắng, để cho Mạnh Hạo kinh hải không thôi. Cũng may 7 ngày qua đi, Mạnh hạo phát giác được cái này sương mù tràn ra đã trải qua yếu ớt đi một tí, xem hắn bộ dáng, mạnh hạo phán đoán đại khái thời gian một tháng, liền sẽ không còn có sương mù xuất hiện. Hắn không dám ở một chỗ sơn mạch lâu dài, sợ để người chú ý, dù sao hắn cũng không biết tử vận tông chi nhân là có hay không ly khai, chỉ có thể mọi chỗ sơn mạch không ngừng mà đi về phía trước. Một ngày này, mạnh hạo đang khoanh chân ngồi ở bảo phiến lên, tại trong rừng trượt đi lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, mạnh liệt ngẩng lên đầu. Chứng kiến mà bốn đạo thân ảnh đang từ đằng xa giữa rừng núi cấp tốc mà đến, Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm thì dưới thân thể hàng, không hề phi hành, mà là tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức phi kiếm bay ra thẳng đến một viên cổ thụ, đem hắn thông suốt khai mở một cái cửa động sau Mạnh Hạo lập tức chui vào trong đó. Hắn thử qua phương pháp như vậy, cái kia sương mù tuy nói hay là tan học ra, nhưng lại có một cái quá trình, đại khái có thể duy trì mấy chục giây thời gian, sau đó, viên này cổ thụ sẽ héo rũ. Mạnh Hạo dùng phương pháp như vậy Trong bảy ngày này tránh được một ít bởi vì hắn sương mù lượng lờ lên không mà dẫn tới tu sĩ. Giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong hốc cây, chờ đợi bốn người kia rời đi, có thế bốn người này nhưng lại thân ảnh dừng lại, lại ngừng lưu tại phụ cận, ánh mắt đảo qua bốn phía quan sát đến cái gì, một cái trong đó thanh niên mặc áo bào tím, mặt không biểu tình, một nhảy đến tán cây lên, toàn thân tu vi tản ra, hóa thành trận trận linh uy khuếch tán, trong tay cầm một viên hạt châu màu trắng, trận trận mạnh hảo trước khi tràn ra hắc khí. Giờ phút này đang nhanh chóng bị hạt châu này hấp thu, rất nhanh, hạt châu kia thì có hơn phân nửa đã trở thành màu đen. Một màn này nhìn mạnh hạo bên trong hơi động lòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, gần đây mấy ngày này, không ít sơn mạch đều xuất hiện rất nồng nặc tử khí, nhưng đáng tiếc lại tìm không thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Trong bốn người ba nam một nữ, nói chuyện đúng vậy vị nữ tử kia, cô gái này ăn mặc váy dài, bộ dáng có phần đẹp, duy chỉ có trong hai mắt có một vệt u mang, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn hình như có chút ít yêu dị Bên cạnh nàng hai người ánh mắt đảo qua bốn phía rừng nhiệt đới, cũng đều nhíu mày. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thu tử khí chúng ta đã đi, cái này chết tiệt khí lai lịch quỷ dị, vẫn là không muốn tìm được ngọn nguồn thì tốt hơn. Hắn bên cạnh một người chần chờ mở miệng. Sợ cái gì, có nghiêm sư huynh tại, coi như là có cái gì hung hiểm, có thể nghiêm sư huynh nội môn đệ tử thân phận, ngưng khí tám tầng tu vi, chúng ta nhất định biến nguy thành an, nói không chừng còn có tạo hóa. Nàng kia lập tức mở miệng cười. Nhìn về phía thanh niên áo bào tím lúc, trong mắt lộ ra vũ mị. Trong bốn người này ngoại trừ cái kia cầm hạt châu hấp thu tử khí thanh niên là ngưng khí 8 tầng bên ngoài, còn lại đều là ngưng khí 6 tầng, bốn người miễn nhiên dùng thanh niên kia cầm đầu. Không bao lâu, nơi đây hắc khí đã toàn bộ bị hạt châu kia hấp thu, hạt châu này dần dần đã hoàn toàn đen kịt, giống như không thể lại tiếp tục hấp thu, Mạnh Hạo chỗ đó thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Nghiêm họ Nam tử nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, bốn người đang muốn đi xa, có thế tại lúc này mạnh hạo mày nhăn lại, những người này động tác quá chậm, hắn thời gian không đủ, giờ phút này đã có hắc khí theo chỗ cây cối tán cây thượng tán ra, hắc khí kia vừa xuất hiện, lập tức nhượng nghiêm họ nam tử hai mắt lóe lên, quay người nhìn lại, mạnh hạo thầm than một tiếng, không chậm trễ chút nào thân thể theo tán cây bên trong trực tiếp đi ra, tay áo hất lên thẳng đến xa xa phải ly khai, sự xuất hiện của hắn lập tức để cho bốn người kia lắp bắp kinh hãi nhất là mạnh hạo sau khi xuất hiện trên người hắc khí lập tức tràn ra một màn này lập tức để cho cái kia nghiêm họ nam tử hai mắt ngưng tụ vị đạo hữu này còn xin dừng bước thanh âm hắn quyết đoán truyền ra tay phải càng là bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước lập tức một cổ đám gió đen xuất hiện cuốn lên bốn phía lại giữa không trung hóa thành một cái đầu lâu phát ra không tiếng động nghe răng cười mở cái miệng rộng thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến nhìn như muốn cho mạnh hạo dừng bước Nhưng trên thực tế cái này đầu lâu phát ra tự nghiêm họ nam tử ngưng khí tám tầng tu vi, nhanh như tia chớp, dáng vẽ khí thế độc ác khuếch tán. Cùng lúc đó, cái kia hai nam một nữ, ba người cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, đồng loạt ra tay, lập tức hai thanh phi kiếm một quả vòng ngọc hóa thành ba đạo bảo quang thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nhất là cô gái kia vòng ngọc, càng là đang bay ra thì ông một tiếng căng phòng lên đến, thẳng đến Mạnh Hạo như muốn đem hắn bao lấy. Mạnh Hạo nhíu mày, tâm tình của hắn vốn là rất kém cỏi Bị hắc khí kia phiền đến mà cực hạn, giờ phút này xem xét mấy người kia ra tay tựu là sát cơ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái bảy tám trượng lớn nhỏ hỏa mãn, gào thét ở giữa lăng không xuất hiện, mang theo kinh người nhiệt độ cao thẳng đến bốn người phát bảo mà đi. Tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này nổ bung, vòng ngọc trực tiếp vỡ vụn, cái kia hai thanh phi kiếm lại bị hòa tan, duy chỉ có nghiêm họ tu sĩ đầu lâu, đang cùng hỏa mãn sau khi va chạm tuy nói tiêu tán. Nhưng là để cho mạnh hạo hỏa mãn phát ra kêu lên hỏa diễm dập tắt biến mất. Ngưng khí tám tầng. Nàng kia cùng bên người hai người thở sâu, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có nghiêm họ tu sĩ, phóng ra một bước, chầm chầm vào mạnh hạo. Tại hạ phong hàng tông nội môn đệ tử nghiêm tử quốc, đạo hữu chớ có sốt ruột rời đi, còn mời giải thích một chút vì sao trên người của ngươi sẽ xuất hiện cái này nồng nặc tử khí. Ánh mắt của hắn như điện, nhàn nhạt mở miệng, mạnh hạo là ngưng khí tám tầng có thế hắn nghiêm tử quốc đồng dạng là ngưng khí tám tầng, giờ phút này lời nói ở giữa lạnh lùng như trước. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghiêm Tử Quốc, không nói gì, vỗ túi trữ vật, bảo phiến bay ra hào quang lóe lên, rơi vào Mạnh Hạo dưới chân, mang theo hắn rất nhanh đi xa, Nghiêm Tử Quốc liếc nhìn Mạnh Hạo dưới chân bảo phiến, lập tức lộ ra kinh ý. Có thể phi hành pháp bảo, hắn tu vi không đến thúc cơ, chỉ có thể trượt đi, không thể lâu dài, chắc chắn rơi xuống đất thời điểm. Nghiêm Tử Quốc ầm ầm tâm động. Loại pháp bảo này hắn ở đây phong hàn tông nhiều năm đều không có đạt được, đó là chỉ có ngưng khí chín tầng đệ tử mới có thể bị tông môn ban cho trọng bảo. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thân thể nhón lên dưới tại đại địa nhảy lên chạy trốn, thẳng đến mạnh hạo truy kích mà đi. Mặc khác ba người kia giờ phút này chần chờ một chút, cũng lập tức đi theo. Muốn chết, mạnh hạo trong mắt càng thêm lạnh như băng. Đối phương đã nhìn ra tu vi của mình, mình cũng thi triển thuật pháp, đây hết thảy giống như cảnh cáo đã trải qua biểu đạt. Nhưng đối phương như trước hay là truy kích mà đến, không chút nào bỏ qua, để cho Mạnh hạo tâm phiền. Giờ phút này thân thể dừng lại, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, từ trước đến nay trước khi bốn người nhất chỉ, lập tức Mạnh hạo dưới chân bảo phiến ông Minh vừa vang lên, lập tức có bốn đạo quang mang bay ra, đó là bốn cái lông chim, bay ra thì vạch phá bầu trời, như bốn thanh phi kiếm nháy mắt tới gần bốn người này. Nghiêm tử quốc hai mắt co rút lại, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức một cái lòng bài tay lớn nhỏ tiểu lá trắng xuất hiện. Đóng gió tăng trưởng, nháy mắt liền hóa thành đầu lâu lớn nhỏ, bay ra thì trực tiếp cùng một mảnh long vũ đụng nhau, phát ra kịch liệt nổ vang. Cùng lúc đó ba người khác thì là thần sắc hoảng sợ đang lúc nhau nhau xuất ra phát bảo, nổ vang quanh quẩn đang lúc ba người này phun ra máu tươi, thân thể nhất tề rút lui ra, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. cái kia ba mảnh long vũ long tóc không tổn hao gì, cuốn trở về theo mạnh hạo tay phải nhất chỉ, thẳng đến nghiêm tử quốc, nghiêm tử quốc biến sắc, mãnh liệt mà đang mở miệng vừa hô lập tức toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong lập tức tràn ra mà số lớn lục vụ, cái này sương mù rất nhanh đưa hắn lượng lờ thình lình hóa thành một cái cự đại màu xanh lá đầu lâu thẳng đến ba mảnh lông vũ bang bang thanh âm truyền khắp bốn phía cái kia đầu lâu sụp đổ ra có thế ba miếng lông vũ cũng là đã mất đi sáng bóng vạn vẹo ở giữa về tới mạnh hạo bên cạnh cảnh cáo một lần như dây dưa nữa mạnh hạo hai mắt lóe lên lạnh giọng mở miệng còn chưa nói hết quay người hóa thành cầu vòng đi xa nghiêm tử quốc không có truy kích Hắn nhìn chồng chọc vào mạnh hạo rồi đi phương hướng, trong tay áo tay phải rung nhẹ nhẹ, mạnh hạo gương mặt hắn rất lạ lẫm, nhưng đúng vậy cái này người xa lạ, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hời hợp, lại bước được bản thân dùng ra mà bảo vệ tánh mạng chi thuật. Cái kia cây quạt chẳng những là phi hành trọng bảo, càng là một cái lăng lệ ác liệt chi khí, nghiêm tử trong nước tâm thầm nghĩ, có thế lại càng thêm tâm động. Các ngươi ai nghe nói qua, nước triệu trong tu chân giới, ra như vậy một cái ngưng khí tám tầng chi tu, có như vậy một bả bảo phiến Nghiêm tử quốc quay đầu, nhìn về phía sau lưng ba người kia rất là chật vật đồng môn. Tu vi đến mà ngưng khí tám tầng, mà lại trẻ tuổi như vậy, đích thị là danh chấn nước triệu thế hệ, có thế ta muốn lần ba đại tông môn, không có người này ấn tượng. Bị nghiêm tử quốc ánh mắt hy vọng, phong hàng tông một người đệ tử liền vội mở miệng. Người này là ai? Hẳn là không phải nước triệu tu sĩ. Nghiêm tử quốc nhíu mày, nội tâm đối với mạnh hạo bảo phiến, càng có nghĩ cách. Nghiêm sư huynh. Ta mấy tháng trước giống như nghe người ta nói đến qua một cây quạt, là Khúc Thủy Tông Tôn Hoa sư huynh một lần nói lên, tự hồ là Nam vực Tử Vận Tông đệ tử cùng một cái Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử Mạnh Hạo trong lúc đó một hồi giao dịch, đã từng có xuất ra một bả lông Vũ tạo thành cây quạt. Nàng kia chờ chờ một chút, nhìn về phía Nghiêm Tử Quốc. Nghiêm Tử Quốc sững sờ, tay phải lập tức nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay nhiều hơn một cái ngọc giản, đây là tông môn chi nội môn đệ tử chi vật, bên trong ghi chép Kháo Sơn Tông Mạnh Hạo bức họa Càng là có phong mệnh truyền ra, làm cho người ta gặp được sau đi dò xét thoáng một phát đối phương chí bảo uy lực. Việc này đã qua đi mấy tháng, nghiêm tử quốc vốn không có để ý, giờ phút này ngưng thần quét qua ngọc giảng. Trong ốc lập tức xuất hiện một bức tranh mặt, hình ảnh kia ở bên trong thân ảnh, đúng vậy vừa rồi mạnh hạo. Nguyên lai like là hắn. Nghiêm tử quốc trong mắt U mang lế lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, đại địa chấn động mạnh một cái, bầu trời trực tiếp đã trở thành màu đỏ một cổ kinh thiên kịch biến không sai khắc theo cách nơi này cực kỳ xa xôi nam vực ở chỗ sâu trong truyền tháp bát phương lập tức bao trùm toàn bộ nam vực thiên địa một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên từ phía trên thiên không ầm ầm truyền đến thanh âm này cũng không phải rất gần phản phất là theo cực xa phương hướng cuồn cuộn mà đến cũng không phải là là nhầm vào mạnh hạo bọn người nơi ở mà là bao trùm toàn bộ nước triệu ở trong nháy mắt này nước triệu từng cái tu sĩ thậm chí là phàm nhân đều nghe được bầu trời này bên trong nổ vang nổ mạnh cái này tiếng vang tới đột nhiên những nghiêm tử quốc bọn người cũng là sững sờ lúc ngẩng đầu nguyên một đám thần sắc rung động trên bầu trời xuất hiện một mảnh hồng mang cái này hồng mang không biết bao trùng rất xa thả mắt nhìn đi toàn bộ bầu trời đều trở thành mà màu đỏ làm cho người ta mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì ở đằng kia cực kỳ xa xôi chân trời khoảng cách nước triệu cực kỳ xa xôi nước triệu tu sĩ không thấy được nam vực trung tâm bầu trời xuất hiện một đạo không biết lan tràn bao nhiêu phạm vi khe hở đó là ngày khe hở Tiếng sấm mãnh liệt hơn, truyền khắp bác phương, thanh âm này chẳng những là bao trùm nước triệu, càng là truyền khắp toàn bộ nam vực, có thể dùng khổng lồ nam vực, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, bất luận tông môn gì cùng gia tộc, đều trước sau bất đồng dần dần nghe thế kinh thiên động địa nổ vang. Mạnh hạo biến sắc, thân thể của hắn hát khí tại đây một cái chớp mắt, lại tán phát càng nhanh chóng hơn đứng lên để cho mạnh hạo tâm thần cả kinh, không chậm trễ chút nào tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền hóa thành cầu vòng đi xa Nghiêm tử quốc bốn người đã bị bầu trời này đột nhiên một màn chấn nhiếp, nguyên một đám tâm thần chấn động, trong cơ thể tu vi tại đây một cái chớp mắt giống như cũng không ổn, muốn cởi thể mà ra như vậy. Giờ phút này, triệu trong biên giới, ba đại tông môn bên trong phong hàng tông, tràn ngập tại dãy núi trong lúc đó, có sương mù lượn lờ, có thế giờ phút này bầu trời nổ vang quanh quẩn lúc, nơi này sương mù lập tức quay cuồng, bốn phía ngọn núi đều đang rung rẩy, tại phong hàng tông ở trong. Mấy trăm đệ tử nguyên một đám sắc mặt trắng vệt hoảng sợ xem hướng lên bầu trời, tông môn phía sau núi, phong hàng tông người mạnh nhất, hai cái kết đang đại trưởng lão, hôm nay lập tức theo trong mật thất mãnh liệt mà kinh ngạc tỉnh, bọn hắn không chậm trễ chút nào lập tức bay ra, tại giữa không trung nhìn về phía xa xa lúc, trong cơ thể tu vi vận chuyển hết tốc lực, ngưng tụ tại hai mắt mãnh liệt mà nhìn lại, lập tức trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra hoảng sợ, hắn vẫn cứ hay là nhìn không tới xa xôi bầu trời đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cảm nhận được một cổ phản. Phất trời xanh muốn vỡ vụn khổng lồ uy áp, thậm chí cũng chính vì hắn hai người tu vi không tầm thường, cho nên ẩn ẩn chứng kiến mà bầu trời tựa hồ đang tại trạng nước. Xảy ra chuyện gì? Lại có âm thanh từ nam vực khu vực trung tâm truyền đến, điều đó không có khả năng, từ nơi này đến nam vực khu vực trung tâm cực kỳ xa xôi, thanh âm căn bản là không cách nào thời gian ngắn truyền đến. Sau lưng bọn họ, phong hàng công năm cái trúc cơ trưởng lão cũng lần lượt bay lên, giờ phút này cả đám đều sắc mặt trắng bệch thậm chí thân thể đều rung rẩy lên. Nước triệu ở trong, ba đại tông môn bên trong phương đêm tông, hôm nay này tông hai cái kết đang lão quái cùng bốn cái trúc cơ trưởng lão, giờ phút này cũng là đứng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn xa xa chân trời, giờ này khắc này, toàn bộ bầu trời một mảnh đỏ thẫm như bị hỏa thiêu, hoặc nhìn cực kỳ kinh người. Chuyện này, là cái gì? Không chỉ có là phong hàng tông, phương đêm tông như này, hôm nay nước triệu khúc thủy tông, vậy hoảng sợ thanh âm truyền thắp ra. Tất cả tông môn đệ tử đều đang ngơ ngác đang nhìn bầu trời, thần sắc lộ ra mờ miệt, khúc thủy tông kết đang lão quái, giờ phút này thân thể run rẩy bọn hắn tu vi cao thâm, nhìn xa hơn, tuy nói như trước nhìn không tới cái gì, nhưng này toàn bộ trời xanh thiêu đốt một màn Trong lúc mơ hồ dường như bầu trời thiên không xuất hiện vô số quy liệt cảm giác, khiến cho cho bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Đây không phải tầm thường thanh âm, nếu không tuyệt không khả năng tốc độ nhanh như vậy liền truyền đến nước triệu, thanh âm này tốc độ có thể diệt sát hết thảy tồn tại. Nước Triệu như thế, phụ cận quốc gia khác tu sĩ Tông Môn, toàn bộ đều là như vậy, nhất là Nam Vực năm Đại Tông Môn, Tam Đại Gia Tộc, bọn hắn khoảng cách gần đây, trong đó có Tu Vi Cao Thâm Lão Tổ, giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung uy áp từ phía trên nhảy dù trước khi, bọn hắn càng là bởi vì Tông Môn ngay tại Nam Vực Trung Tâm, cho nên chứng kiến mà ngoại nhân không thấy được một màn Bọn hắn chứng kiến rồi, ngày hôm đó thiên không lên, Thình lình tồn tại cái kia đạo khe nước to lớn, giờ phút này cả đám đều sắc mặt trắng bệt, lộ ra không cách nào tin. Ngày hôm nay, giờ khắc này là cả nam vực quanh động một cái chớp mắt, vô số tu sĩ bay lên, vô số cường giả hoảng sợ, toàn bộ nam vực đã bị bầu trời này xuất hiện dị thường, hoàn toàn rung động. Mạnh Hạo tại đây tốc độ cực nhanh, toàn thân hắn hắc khí phát ra nếu so với thường ngày thêm nữa, phản phất nhận lấy nào đó triệu hoán cùng chỉ dẫn để cho hắn sợ mất mật, tại thêm lên thiên không quỷ dị. Để cho mạnh hạo tâm thần có chút không tập trung, hắn dùng mà tốc độ nhanh nhất, đi tới phụ cận một tòa cao nhất đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi lúc, hắn mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Vậy không biết cách nơi này có xa xôi bao nhiêu chân trời, giờ phút này giống như thời gian dần qua vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một đạo hắc quang nháy mắt khuết tán, toàn bộ thiên địa tại đây một cái chớp mắt, một mảnh đen nhánh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ nam vực đại địa bắt đầu không lên đường độ chấn động. Phản phất có một nguồn sức mạnh từ nam vực trung tâm đột nhiên truyền ra, lập tức khuếch tán toàn bộ nam vực đại địa. Những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đại địa quay cuồng. Bởi vì nam vực quá lớn, cho nên cái này khuếch tán cần phải thời gian. Đầu tiên là nam vực trung tâm, sau đó là bốn phía, cuối cùng thì là biên giới. Số lớn ngọn núi lục tục sụp đổ ra. Cũng may nước triệu khoảng cách rất xa, giờ phút này còn không có quá nhiều cảm giác. Cho đến 7 ngày sau mới xuất hiện mà nhỏ nhẹ đất trung núi chuyển. Có thể coi là là như thế này. Cũng làm cho nước triệu những lão quái kia nguyên một đám hoảng sợ đến cực điểm, trong bọn họ có người từng đi qua Nam vực khu vực trung tâm, biết được chỗ đó cùng nước triệu khoảng cách khó có thể hình dung, coi như là chỗ đó sụp đổ, cũng tuyệt không khả năng gần kề 7 ngày liền lan đến gần mà nước triệu. Cùng lúc đó, tại trong 7 ngày này, một đạo đồng đải như cuồng phong như vậy, quét ngang toàn bộ Nam vực, để cho sở hữu tất cả nghe được chi nhân cũng vì đó hoảng sợ kinh hãi. Bầu trời, rớt xuống mà một cổ thi thể. Cái thi thể này rơi đã rơi vào nam vực tam đại hiểm địa bên trong vãng sinh động trong ngàn dặm. Tin tức này lập tức quanh động toàn bộ nam vực, có thể dùng nam vực gió nổi mây phun, nghe nói tây mặt chỗ đó cũng đều có cường giả ngưng tụ nam vực. Đó là cái gì cường giả thi thể? Đúng là từ trên trời rơi xuống, thiên ngoại. Đó là truyền thuyết duy có sau khi thành tiên mới có thể bước vào khu vực. Khó trách cái kia chấn động thanh âm như thế nhanh chóng truyền ra, trong lúc này có thi thể kia trước khi chết tàn niệm. Thành tiên? Nói nghe dễ dàng. Từ xưa đến nay toàn bộ Nam vực, điển tịch ghi lại cũng cứ như vậy bảy tám người thành tiên mà thôi, bất quá cái thi thể này. Cũng không tránh khỏi quá kinh người, nghe nói chỉ là thường nhân lớn nhỏ, có thế trụy lạc sau lại để cho đại địa liên chấn 7 ngày. Ngưng khí trúc cơ, kết đăng luyện anh, trạm linh hỏi, một bước thăng tiên, tổng cộng bảy lớn cảnh, muốn một bước thăng tiên, đạp toái hư thiên không, khó, khó, khó. Toàn bộ Nam vực, như là thanh âm như vậy tại rất nhiều nơi đều đã truyền ra. Bất quá nước triệu tại đây dù sao vắng vẻ, tin tức bế tắc, chỉ có mấy đại tông môn trưởng lão mới ẩn ẩn biết được việc này. Giờ phút này mạnh hạo, đang cao mày, tại trong núi sâu rất nhanh đi về phía trước, 7 ngày hôm trước mà kịch biến, liền đối lấy trên người của hắn tử khí cũng đều nồng nặc không ít, cũng may mấy ngày nay lại bắt đầu xuất hiện tiêu tán, đoán chừng bất quá 2 chừng 10 ngày, thì có thể hoàn toàn tán đi. Cái này chết tiệt khí quá mức phiền nhiễu, nếu không phải những thứ này tử khí tồn tại như chỉ dẫn. Há có thể như bây giờ như vậy bom ba. Mạnh hạo mấy ngày này tâm tình cực kỳ bực bội, 7 ngày trước kịch biến, có thể dùng nước triệu tu sĩ cũng đều nhao nhao ra ngoài, có thể dùng mạnh hạo không thể không cẩn thận ẩn núp, có như vậy mấy lần suýt nữa bị phát giác. Có thế một mực tiếp tục như thế, chung quy không phải biện pháp, mạnh hạo vẫn cứ không muốn giết người, nhưng hôm nay cũng dần dần đã có sát cơ. Thật sự không được, chỉ có thể ra tay giết người, tuy nói sẽ khiến càng nhiều nữa phiền toái, có thế dù sao cũng tốt hơn hôm nay như vậy ẩn núp. Mạnh Hạo đang chìm ngâm lúc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động mạnh liệt ngẩng lên đầu, lập tức nhìn về phía trước, nơi đây dãy núi vần quanh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Hạo ngừng bước chân mọi nơi nhìn sau nửa ngày, không có nhìn ra manh mối gì chỗ. Nhưng nội tâm như thủy chung có chút nguy cơ tồn tại, có thể dùng Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ xuống túi trữ vật, lập tức một mảnh bảo phiến lông vũ bay ra, thẳng đến phía trước rừng nhiệt đới mà đi. Oanh một tiếng, có gió đảo qua bốn phía, có thể dùng lá cây lắc lư nhưng rất nhanh sẽ an tĩnh lại, không có chút nào chỗ dị thường, có thế mạnh hạo nhưng lại sắc mặt phải biến đổi, vẫn cứ bảy ngày trước có thiên địa dị biến, nhưng hôm nay cũng đều bình tĩnh trở lại, chim thú cũng không có gì tử thương, dựa theo đạo lý nơi đây thâm sơn, cái này nổ vang vừa ra tất nhiên sẽ có chút chim thú tứ tán, nhưng hôm nay lại an tĩnh như thế, mạnh hạo không chút do dự, quay người vỗ túi trữ vật, bảo phiến bay ra nâng lên thân thể của hắn, lập tức bay lên cải biến phương hướng, nhưng vào lúc này hừ lạnh một tiếng truyền ra. Bốn phía không ít ngọn núi đều lập tức xuất hiện hắc quang những thứ này hắc quang nháy mắt kết nối cùng một chỗ, lại trực tiếp đem cái này bốn phía bao phủ, giống như phong ấn. Mà mạnh hạo vị trí, tuy nói cũng là tại đây trong phong ấn, có thế lại không phải trung tâm, mà là khu vực biên giới, nếu là lúc trước hắn không có cẩn thận mà là tiếp tục đi về phía trước, như vậy giờ phút này tất nhiên là ở vào cái này phong ấn khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, có tán đạo thân ảnh theo bốn phía xuất hiện, thân thể của bọn hắn khi mới xuất hiện còn mơ hồ nhưng rất nhanh liền nguyên một đám rõ ràng, giống như có một tầng vô hình chi thủy bao trùm thân thể, có thể dùng mạnh hảo trước khi không cách nào phát giác ra được. trong tám người, sáu nam hai nữ, một cái trong đó nữ tử ăn mặc quần dài trắng, sắc mặt trắng bệch, hai tay giơ lên cao một viên hạt châu màu xanh nước biển, hạt châu kia phát ra trận trận nước chảy gần sóng. đúng vậy nàng này lấy bảo vật này, đã ẩn tàng người khác tung tích. giờ phút này hạt châu xuất hiện từng đạo khe hở, như muốn vỡ vụn, hiển nhiên là duy nhất một lần phát bảo. Nàng không có tới gần, mà là đang xa xa bất động, mấy người khác rất nhanh tiếp cận, trực tiếp đem Mạnh hạo vây quanh, một người trong đó đúng vậy nghiêm tử quốc. Mạnh hạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ, trong mấy người này nghiêm tử quốc trong mắt tràn ngập sát cơ, trong mọi người hắn tu vi không phải cao nhất, cao nhất là giờ phút này cũng không phải là tại đại địa, mà là cùng Mạnh hạo đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm, ăn mặc đạo bào màu xanh da trời nam tử trung niên, người này thần sắc lạnh nhạt. Hai mắt bình tĩnh, nhưng mà có một cổ khó tả cao cao tại thượng ý. Theo kỳ thân, bên trên hiển lộ ra, hắn tu vi dĩ nhiên là ngưng khí cảnh chín tầng. Thân là ngưng khí cảnh chín tầng, tại nước triệu trong tông môn địa vị cực kỳ đặc thù. Nếu là một giáp bên trong có thể trúc cơ thành công, tắc thì sẽ thành là tông môn trưởng lão. Nếu như một giáp khó có thể trúc cơ, cũng không có thể xem như nội môn đệ tử, mà là tông môn chấp sự. Như Kháo Sơn Tông Thượng quan Tu, trên thực tế nếu là tại Kháo Sơn Tông Cường Đại Thời điểm Hắn không thể xem như trưởng lão, mà là chấp sự Trung niên nam tử này trở thành ngưng khí chính tầng vẫn chưa tới 2 năm Có thể nói là tương lai vô hạn Một khi trúc cơ thành công, lập tức thân vận hoàn toàn bất đồng Cũng là gian xảo, khó trách có thể lừa được tử vận tông chi nhân Bất quá liền tính rằng ngươi chưa có chạy nhập trung tâm Chỉ cần bước vào trận pháp này ở trong Có lưu sư huynh tại, hôm nay ngươi nhất định phải chết Thống khoái đem cái thanh kia chân chính chí bảo xuất ra Còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngêm Tử Quốc lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo dưới khuôn mặt bảo phiến lúc, tham lam ý cực kỳ rõ ràng, hắn mấy ngày nay đã điều tra Mạnh Hạo không ít sự tình, càng là theo Tôn Hoa chỗ đó biết được Mạnh Hạo cùng Tử Vận Tông giao dịch, đối với Mạnh Hạo tại đây càng thêm lòng tham lên. Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, không có đi xem Ngêm Tử Quốc, mà là chầm chậm vào cái kia ngưng khí chính tầng nam tử trung niên. Người này đúng vậy Ngêm Tử Quốc trong miệng lưu sư huynh, thần sắc hắn bình thản, căn bản cũng không nói chuyện, chắp tay sau lưng đứng ở trên phi kiếm. Một cổ cường hãn khí tức theo kỳ thân bên trên hiển lộ ra, khí tức này mạnh để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại một chút, muốn mạnh mỗ chi bảo, cần muốn trả giá thật nhiều. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lóe lên ánh bạc, một bả rõ ràng lóng lánh trường thương màu bạc, thình lình xuất hiện ở Mạnh Hạo trong tay, bị hắn trực tiếp hướng về dưới khuôn mặt bảo phiến đâm một phát, kẹp ở chính giữa. Cái này trường thương màu bạc vừa ra, lập tức liền hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người kể cả cái kia lưu sư huynh cũng là động dung, ngưng thần nhìn lại. đang lúc bọn hắn nhìn về phía cái này, ngân thương nháy mắt, mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải mãnh liệt mà vung lên, lập tức hỏa trục xuất hiện trực tiếp mở ra, từng tiếng cào thét từ trong truyền ra, càng có ba đầu sương mù tạo thành hung thú, trực tiếp cào thét lao ra, thẳng đến mọi người mà đi. cùng lúc đó thừa dịp loạn này, mạnh hạo rất nhanh bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức một đạo hắc quan nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung ở đằng kia nghiêm tử quốc tâm thần chấn động một cái chớp mắt, lại lập tức xé mở thân thể của hắn bên ngoài pháp bảo chi quang, mặc cho hắn thân thể lui ra phía sau, tại nghiêm tử quốc thần sắc hoảng sợ nháy mắt, như thiểm điện chui vào mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên thấu. vật ấy, đúng vậy cái kia đoạt minh đinh, mạnh hạo tính cách, không ra tay thì thôi, ra tay liền nhất định phải vượt lên trước cơ. đã cái này nghiêm tử quốc muốn chết, hắn mạnh hạo liền đem hắn đưa vào hoàng tuyền. cơ hồ ở đằng kia đoạt hồn đinh chui vào nghiêm tử quốc mi tâm một cái chớp mắt. Trận trận hắc xương trong chốc lát sẽ nghiêm trị Tử Quốc Mi tâm hướng ra phía ngoài tấp tốc tốc quét tán, đảo mắt liền đem toàn thân hắn bao trùm về sau, phịch một tiếng, tại nghiêm Tử Quốc mở to mắt, hai con người ngưng tụ, lộ ra mờ mịt một cái chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp chia năm xẻ bảy, đã trở thành số lớn màu đen hàng băng khối thịt, rơi lả tả bốn phía. Giết nghiêm Tử Quốc, là bởi vì người này lúc trước mạnh hạo vốn thả hắn ly khai, có thế hôm nay đối phương xuất hiện lần nữa, mà lại rõ ràng cho thấy dẫn người tới đây vòng vây. Cho nên Mạnh hạo ra tay, trước hết dếp nghiêm tử quốc, bước vào giới tu chân đã không phải một năm nửa năm, nhực nhục cường thực quy tắc Mạnh hạo lòng dạ biết rõ, không ra tay thì thôi, ra tay liền quyết không thể có chút nào lòng thương hại, nếu không, bỏ mình chính là mình. Bất kinh lình một màn lập tức để cho bốn phía những phong hàng tông đó đệ tử sắc mặt đại biến, nguyên một đám đội tâm lập tức hoảng sợ, nhưng lúc này không phải là bọn hắn sợ hãi thời điểm, đến từ Mạnh hạo họa trục bên trong cái kia ba đầu sương mù thú, dữ tận gầm nhẹ dĩ nhiên đập vào mặt cái này ba đầu xương mù thú bộ dáng dữ tợn gầm nhẹ đang lúc một cổ bàn bạc uy ác bao phủ từ xa nhìn lại như ba đám ngồng nặc khói đen thẳng đến mọi người mà đi thì ra là nháy mắt liền cùng những tu sĩ này đụng nhau tiếng sấm quanh quẩn cái kia ngưng khí chính tầng lưu sư huynh sắc mặt biến hóa tay phải nâng lên vung về phía trước một cái lập tức tại hắn xuất hiện trước mặt một mảnh màu đỏ cờ phiên cái này cờ phiên cuốn một cái lập tức có đại hỏa thiêu đốt bao phủ phương viên hơn mười trượng Thẳng đến ba đầu sương mù thú mà đi. Mà giờ khắc này mạnh hạo, hắn không chần chờ chút nào, thân thể mạnh liệt dưới mặt đất nặng, cũng không phải là tới gần những thứ này luống cuốn tay chân tu sĩ, mà là nhằm vào hướng phía dưới phương giờ phút này duy trì trận pháp, hai tay dân hạt châu màu xanh nước biển nữ tử. Cô gái này biến sắc, lộ ra khẩn trương ý, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, nhưng mạnh hạo tốc độ nhanh hơn, đảo mắt tới gần lúc phải tay nâng lên mạnh liệt mà vung lên, lập tức cô gái này phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên bị cuốn lên. Hoảng sợ phía dưới vội vàng đem trong tay hạt châu buông ra, có thể dùng hạt châu bay ra. Cô gái này vẫn cứ coi như xinh đẹp, nhưng đã đứng ở tại đây, tựu là mạnh hạo địch nhân, mạnh hạo lạnh lùng nhìn nàng này liếc, tay phải khi nhấc lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức hạt châu kia liền thẳng đến mạnh hạo, rơi ở trong tay của hắn. Cơ hồ ở này hạt châu bị mạnh hạo đụng chạm nháy mắt, tiếng sấm bỗng nhiên vòng qua vòng lại, cái kia ba đầu sương mù thú toàn bộ vỡ vụn sụp đổ ra, Lưu sư huynh hỏa diễm lại thẫm thấu. Phô thiên cái địa bao phủ mạnh hạo, bảo bối cũng không ít, có thế ngươi giết ta phong hàng tông chi nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lưu sư huynh sắc mặt có chút khó coi, phía sau hắn giờ phút này những đệ tử kia, cả đám đều cực kỳ chật vật, cái này vẫn là tiếp theo, có thế nghiêm tử quốc tử vong, để cho hắn trở lại tông môn sau có chút ít không tiện khai báo, giờ phút này đối với mạnh hạo sát cơ không che giấu chút nào. Mạnh hạo một lời không nói, cơ hồ ở đằng kia đại hỏa rơi xuống một cái chớp mắt, hắn tay trái vỗ trữ vật đấy lập tức một trương tấm vỗng lớn màu đen xuất hiện, bị mạnh hạo hất lên dưới. cái này lưới lớn ầm ầm ở giữa thẳng đến bầu trời. nháy mắt tự xuyên thấu cái kia mạnh đại hỏa, hỏa diễm lập tức dập tắt. cái này lưới đen càng lúc càng lớn, thẳng đến lưu sư huynh mà đi. lưu sư huynh biến sắc, tay phải khi nhấc lên lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, mạnh liệt mà bóp nát sau thân thể của hắn lại trong chốc lát mơ hồ, hiểm lại càng hiểm tránh được cái kia lưới lớn bao phủ. có thể hắn tuy nhiên tránh đi, nhưng phía sau hắn phía dưới mọi người có hai vị. Đón đầu đã bị cái này lưới đen trực tiếp vây khốn, mạnh liệt mà buộc chặt, hai người này toàn thân không cách nào giải dụ, lưới đen như mang theo nóng rực chi lực, đưa bọn chúng quần áo, thiêu hủy, da tróc thịt bong, như muốn xanh xanh phân thay. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền ra, một màn này nhìn mặt khác phong hàn tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ hoảng sợ, coi như là lưu sư huynh cũng là hai mắt nộ tỉnh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này mạnh hạo lại có như này pháp bảo. Cơ hồ tại một màn này phát sinh lập tức Mạnh Hạo tay phải nắm bắt hạt Châu mãnh liệt mà sờ, lập tức hạt Châu vỡ vụn, quanh một tiếng, cái này bốn phía phong ấn trận pháp lập tức lắc lư, bắt đầu tiêu tán, cùng lúc đó Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết hướng về dưới khuôn mặt bảo phiến nhất chỉ, ngân thương bị thu hồi thời điểm, cái này cây quạt ông một tiếng phân rời đi, hóa thành 16 cái lông chim vờn quanh Mạnh Hạo, mang theo Mạnh Hạo vọt thẳng ra, lập tức thẳng đến trận, pháp tiêu tán lộ ra lỗ hổng. Mơ tưởng đi, Lưu sư huynh mãnh liệt mà vỗ mi tâm, Há miệng ở giữa lại từ trong miệng hắn nhổ ra một đạo kiếm quang, đó là một thanh chỉ có tiểu kích thước ngón tay phi kiếm, toàn thân ống ánh, tại sau khi xuất hiện lập tức kiếm quang ngập trời, lóe lên phía dưới liền xuất hiện không ít kiếm mang, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, chỉ lát nữa là phải lao ra lúc, tay phải hắn tại sau lưng một chiêu, lập tức cái kia lưới đen quanh một tiếng, trong đó hai vị tu sĩ toàn bộ chia năm sẻ bảy, hắc quang lóe lên vòng quanh hai người túi trữ vật, lập tức trở về chui vào Mạnh Hạo ống tay áo cũng chính là lúc này, Lưu Sư huynh Tinh kiếm nhấc lên kiếm quang, đã đuổi kịp Mạnh Hạo, tại đâm vào mà đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ngưng khí chính tầng chi lực, không phải Mạnh Hạo hôm nay có thể chống cự, nhất là kiếm kia mũi nhọn sắc bén, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, dưới khuôn mặt 16 cái lông chim nhất tề cuốn ngược, hóa thành 16 thanh kiếm quang thẳng đến Lưu Sư huynh Tinh kiếm mà đi. Tiếng ầm ầm truyền ra, 16 cái lông chim vỡ vụn tám cái, lúc này mới có thể dùng cái kia tinh kiếm cuống ngược còn sót lại lông vũ phản hồi mạnh hạo bên người, một lần nữa hóa thành bảo phiến, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm. Thiếu mà cái này cây quạt lông vũ, tốc độ ngươi chưa đủ. Lưu sư huynh nghe răng cười, có thế hắn lời nói vừa truyền ra, lập tức trợn to mắt, chứng kiến mạnh hạo chỗ đó tay phải vỗ túi trữ vật, lại bay ra 8 cái giống nhau như đúc lông vũ, có thể dùng cái kia bảo phiến nháy mắt nguyên vẹn về sau, hóa thành cầu vòng mang theo mạnh hạo lập tức đi xa. Đáng chết! Lưu sư huynh trong mắt sát cơ mãnh liệt Hân thể nhoán một cái lập tức đuổi theo, phía sau hắn giờ phút này còn sót lại mấy người, lập tức lưu sư huynh đuổi theo, chính mình không thể không đi theo, cắn răng phía dưới nhao nhao xuất ra pháp bảo, tại đại địa chạy trốn đuổi theo. Duy chỉ có nàng kia tu vi không đủ, giờ phút này chần chờ ở giữa dừng bước lại, không hề đuổi theo. Mạnh hạo đứng ở cây quạt lên, thần sắc âm trầm, trên người hắn giờ phút này tử khí vẫn còn tràn ra, hắn lập tức lấy ra lưới đen xoắn tới hai người kia túi trữ vật, sau khi mở ra đưa tầm mắt nhìn qua Bên trong một ít pháp bảo Mạnh Hảo không để vào mắt, đang dược cũng không còn hắn được, nhưng hai túi trữ vật bên trong tổng cộng có ba hạt hạt châu màu trắng, nhưng lại Mạnh Hảo cần thiết chi vật. Hắn lập tức lấy ra một hạt, vừa mới xuất ra, trên người tử khí lập tức hòa tan vào, thì ra là hơn 10 tức thời gian, hạt châu này liền lập tức đã trở thành màu đen, không hấp thu nữa tử khí. Mạnh Hảo nhíu mày, xem trong tay hạt châu, nhưng rất nhanh sẽ buông ra. Giờ phút này không thể phục chế, các loại đợi bỏ qua những người này. Ta đem hạt châu này phục chế cũng đủ, liền có thể tạm thời giải quyết cái này chết tiệt khí thành là đối phương chỉ dẫn vấn đề. Mạnh hảo quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau hắn sấm gió cuồn cuộn, tinh quang tràn ngập, vị kia phong hàng tông lưu sư huynh trượt đi truy kích không ngừng, sau lưng đại địa có ba đạo thân ảnh, cũng tại liều mạng đuổi theo. Ba người kia không có sao, giết đi không khó, có thế cái này họ lưu tu vi đến mà ngưng khí chín tầng, bản thân cũng không có thiếu pháp bảo, trước khi tốt chiến tốt thắng hắn vô dụng ra thuật pháp một khi dây dưa lời mà nói không tốt đánh mạnh hạo suy nghĩ một chút khóe miệng lộ ra cười lạnh hắn kết luận cái kia lưu sư huynh liền tính rằng ngưng khí chính tầng đang dược cũng không có mình nhiều san sanh kéo lấy cũng đủ để đem đối phương kéo mỏi mệt không chịu nổi mạnh hạo hạ quyết tâm vỗ trữ vật xuất ra ba hạt địa linh đang nuốt vào trong miệng nội tâm có chút đau lòng lãng phí tám cái phỏng chế long vũ giờ phút này vừa muốn lãng phí đang dược mỗi lần đánh nhau đều là như thế lâu dài xuống dưới càng đánh càng nghèo còn có nghiêm tử quốc túi trữ vật vừa rồi sốt ruột rời đi không có lấy đi về sau nhất định phải nhiều chú ý việc này mạnh hạo nội tâm có chút buồn bực giờ phút này theo địa linh đang hòa tan trong cơ thể linh lực nhanh chóng bàn bạc tốc độ nhanh hơn thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt liền tới hoàng hôn mạnh hạo đoạn đường này bay nhanh không ngừng khi thì bay lên bảo phiến trượt đi khi thì tại đại địa bay nhanh phía sau hắn lưu sư huynh cười lạnh liên tục hắn tu vi đến mà ngưng khí chín tầng sau mạnh hạo thâm hậu không ít Vẫn cứ dưới chân phi kiếm tại ma người lúc phi hành tốc độ không bằng Mạnh Hảo bảo phiến, nhưng hắn như trước lòng tin 10 phần. Về phần hắn sau lưng, giờ phút này đã bị kéo ra thật xa ba vị phong hàng công đệ tử, giờ phút này kêu khổ liên tục, ba người không dám buông tha cho, sợ một khi ly khai, nhắm trúng lưu sư huynh không thích. Lập tức hoàng hôn sắp tán, Mạnh Hảo đang bay nhanh, bỗng nhiên thần sắc cứng lại, trên người của hắn tử khí rõ ràng lắc lư, hướng xa xa thổi đi, Mạnh Hảo bên trong hơi động lòng, mãnh liệt mà xem đi cái hướng kia chỉ thấy tại cái hướng kia, giờ phút này có một đạo cầu vòng gào thép, phía dưới đại địa còn có hơn 10 đạo thân ảnh chạy trốn mà đến. Cầu vòng bên trong có hai người, đó là hai cái 25, 26 tuổi thanh niên, lại đều là ngưng khí 8 tầng, đạp trên một chi chừng dài nửa trượng ngắn xanh biết ống sáo, hai người ánh mắt như điện, nhất là một cái trong đó ăn mặc trường sam màu đỏ, tu vi bên ngoài tán, lại chỉ trên lệch một tia muốn đột phá vào ngưng khí 9 tầng. Cả vùng đất hơn 10 người ở bên trong, một người trong đó đúng vậy Tôn Hoa Hắn trong tay cầm một hạt hạt châu, có trận trận tử khí bị hạt châu này hút vào. Mạnh hạo ngươi quả nhiên vẫn còn nước triệu Tông hoa liếc mắt liền thấy được mạnh hạo, lập tức cười ha hả, ánh mắt lộ ra tham lam ý. Chu sư huynh, từ sư huynh, người này tự là mạnh hạo, trên người hắn có kháo sơn lão tổ chí bảo, cái này chí bảo từng khiến cho tử vận tông chú ý, người này gian xảo, đắc tội tử vận tông, có thế cũng may cái kia chí bảo cũng không bị đổi đi. Tông hoa liền vội mở miệng, nội tâm tim đập thình thịch hắn phi thường rõ ràng mạnh hạo trên thân đều có pháp bảo gì ngày đó một màn để cho hắn sau khi trở về nằm mơ đều cực kỳ khát vọng đạt được cũng may mấy ngày trước đây gặp được phong hàng tông hàng sư muội hai người thân mật thì đối phương nói lỡ miệng bị hắn liên tục dụ dỗ rốt cuộc hỏi mạnh hạo tin tức vì vậy tranh thủ thời gian tìm được tông môn sư huynh dùng thu nạp tử khí hạt châu tìm được mà mạnh hạo tung tích mấy người đang xuất hiện một cái chớp mắt lập tức liền thấy mạnh hạo sau lưng sấm gió cuồn cuộn ở bên trong lưu sư huynh vẽ mặt sát cơ thân ảnh thần sắc nhau nhau khẽ động, Tông Hoa hai mắt lập loè, giữa không trung chu từ nhị người hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn ngăn trở Mạnh Hạo, đồng thời bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức dưới chân ống sáo bỗng nhiên truyền ra ô ô thanh âm, thanh âm kia tràn ra cảm giác âm trầm, lại ở trong nháy mắt này, ống sáo chi lỗ lập tức tràn ra tí tí sương mù, cái này sương mù cuộn cuộn trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó ôm đồng đi. Tức ngay, Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên. Quát khẽ lúc phải tay nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một cái tám chính trượng lớn nhỏ hỏa mãn bỗng nhiên xuất hiện, mang theo nhiệt độ cao cực nóng, thẳng đến bàn tay to kia mà đi. Ngay sau đó, mạnh hạo tay phải hất lên, lập tức hai thanh kiếm gỗ nháy mắt bay ra, quang mang chấp diệu đang lúc như đã trở thành cái kia hỏa mãn răng nhan, lập tức mà đi. Tiếng sấm cuồn cuộn, cái kia sương mù bàn tay lớn dù sao cũng là khúc thủy tông hai cái ngưng khí tám tầng đệ tử liên thủ thi triển ra, vẹn vẹn mạnh hạo lực lượng một người đúng là vẫn còn không địch lại. Cho nên hắn mới lấy ra cái kia hai thanh hôm nay hắn trong túi trữ vật, ngoại trừ gương đồng bên ngoài thần bí nhất kiếm gỗ. Cái này hai đêm kiếm gỗ là vương đằng phi năm đó nguyện nhất định phải có chi vật, hôm nay tại mạnh hạo trong tay bay ra về sau, ở đằng kia nổ vang ở giữa. Cái này hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu sương mù bàn tay lớn, nháy mắt thẳng đến khúc thủy tông hai người. Không có gì kiếm sắc bén khí, có thế cũng tại cái này một cái chớp mắt, lại để cho linh khí bốn phía mạnh liệt mà hỗn loạn, như muốn ngược lại cuốn tới. Một màn này lập tức để cho Khúc Thủy Tông hai người biến sắc, hai người không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc tránh đi, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng không có truy kích, dưới chân bảo phiến xông lên, trực tiếp tại hai người này né tránh lúc, lập tức đi xa. Hai thanh kiếm gỗ ngược lại cuốn tới, bị Mạnh Hạo thu hồi, cũng không quay đầu lại hạ xuống, tốc độ nhanh hơn. Sau lưng hắn, Lưu Sư Huynh hai mắt co rụt lại, trong mắt tham lam ý mãnh liệt hơn. Cái này họ mạnh pháp bảo nhiều như thế, cái này kiếm gỗ cực kỳ huyền diệu, nhưng càng như vậy Lại càng nổi bật ra cái thanh kia bị tử vận tông coi được ngân thương chí bảo không tầm thường. Bất quá người này vì sao đến bây giờ còn không có phát ra ngân thương oai? Lưu sư huynh hai mắt lóe lên, lần nữa đuổi theo, chỉ là hắn cùng với mạnh hạo đồng dạng, cũng không có thế lâu dài phi hành, cần mượn nhờ địa thế cao thấp, mới có thể nhiều lần trượt đi. Khúc thủy tông tôn hoa ba người sắc mặt khó coi, nhất là chu, từ nhị người càng là thần sắc âm trầm, giờ phút này hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo, tôn hoa cắn răng một cái cũng đi theo phía sau giữa không trung chu, từ nhị người gào thét ở giữa hóa thành cầu vòng cùng phong hàng tông lưu sư huynh ngăn cách một chút khoảng cách nhưng tương tự truy kích mạnh hạo mà đi mạnh hạo đồng dạng sắc mặt có chút khó coi phong hàng tông lưu sư huynh bọn người còn không có bỏ qua cái kia tôn hoa bọn người lại cũng xuất hiện kể từ đó hai tốt tu sĩ truy kích chính mình để cho mạnh hạo nhíu mày thiếu khuyết linh thạch nếu ta có đầy đủ linh thạch có thể phục chế đầy đủ thiên linh đan liền có thể đột phá tu vì trở thành ngưng khí chính tầng Như đến mà ngưng khí chính tầng, những người này cũng quả quyết không dám tiếp tục truy kích. Mạnh hạo trong mắt lóe lên âm trầm ý. Hẳn là thật sự phải đi bán một ít pháp bảo không thành. Mạnh hạo nghĩ tới dùng gương đồng huyền diệu, phục chế pháp bảo đi bán, nhưng nước triệu quá nhỏ, tông môn cũng không còn mấy cái. Một khi đi bán pháp bảo, như chính mình ngày sau lấy thêm ra đồng dạng chi vật, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Trầm ngâm trong mạnh hạo hai mắt lóe lên, lộ ra quyết đoán thời điểm thân thể rơi xuống mặt đất chạy nhanh không bao lâu nuốt vào mấy hạt địa linh đang bảo trì trong cơ thể linh lực dồi dào về sau, lại lần nữa đứng ở bảo phiến bên trên hướng xa xa bay nhanh trượt đi. Nhưng đáng tiếc cái này bốn phía tuy nói có không ít núi hoang, nhưng yêu thú không nhiều lắm, coi như là có cũng đều cực kỳ yếu ớt. Khó có thể bị mạnh hạo dùng từng đã là phương pháp ngăn cản sau lưng truy kích. Đang suy nghĩ đường ra lúc, bỗng nhiên đấy, tại mạnh hạo sau lưng có khúc thủy tông chu, từ nhị người, hai tay cùng thì bấm niệm phát quyết. Lập tức trận trận ô ô thanh âm lần nữa theo hắn hai người dưới chân ống sáo bên trong truyền ra. Thanh âm này truyền ra thì như lệ quỷ thúc thích nỉ non, vòng qua vòng lại bát phương hậu chu, từ nhị người đồng thời bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, truyền ra mà uống. Lôi thiên linh. Lời nói vừa ra, lập tức mạnh hảo bốn phía là bầu trời bao la trong giây lát gió nổi mây phun, càng có mỏng manh mây đen trong chốc lát xuất hiện quay cuồng ra, một đạo giống như cũng không phải là chói mắt ti chóp lập tức theo mây đen bên trong hàng lâm hẳn đến mạnh hạo tại đây mà đến mạnh hạo biến sắc loại này hàng lâm ti chấp thuộc pháp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được giờ phút này không chậm trễ chút nào đạp mạnh dưới khuôn mặt bảo phiến lập tức cái này cây quạt có 10 mảnh lông vũ bay ra trực tiếp tại mạnh hạo phía trên nặng chồng lên nhau cùng cái kia phủ xuống ti chấp mãnh liệt mà va chạm tiếng ầm ầm quanh quẩn 10 mảnh lông vũ cuốn ngược ra cái kia ti chấp dù sao chỉ là ngưng khí tu sĩ liên thủ thi triển tự nhiên không có thiên địa chi uy có thế tuy nói yếu ớt đối với mạnh hạo mà nói cũng cực kỳ mạnh mẽ mạnh hạo sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu lại thì trong mắt sát cơ lé lên một kích này vẫn cứ không có để cho hắn phun ra máu tươi có thế lại làm cho mạnh hạo trong cơ thể linh khí bất ổn hảo một cái lôi thiên linh cái này khúc thủy tông tam đại thuật pháp một trong hàng lôi thuật quả nhiên không tầm thường chỉ là đáng tiếc hai người các ngươi tu vi không đủ coi như là liên thủ cũng chỉ có thể như thế bằng không mà nói người này một kích không chết cũng thương lưu sư huynh nhàn nhạt mở miệng hai mắt chớp động. Như cũ là không có ra tay triển khai thần thông, lúc trước hắn từng cùng Mạnh hạo một trận chiến, biết được Mạnh hạo pháp bảo phần đông khó chơi, giờ phút này đã hạ quyết tâm dùng tu vi thâm hậu kéo suy sụp đối phương về sau, lại ra tay. Về phần người bên ngoài ra tay, hắn rất là cam tâm tình nguyện có người vì chính mình tiêu hao Mạnh hạo linh lực. Chúng ta thuật pháp còn không có thi triển xong, lưu đạo vân ngươi nói nhảm quá nhiều. Khúc thủy tông họ từ nam tử cười lạnh một tiếng, cùng hắn bên cạnh đồng tông nhìn nhau, lấy ra đang dược nuốt vào lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết nhất tề nhất chỉ lập tức cái kia mảnh theo mạnh hạo bay nhanh mây đen lại một lần quay cuồng ở giữa lần nữa hàng lâm lôi đình ầm ầm nổ mạnh truyền thắt bốn phía mạnh hạo lần nữa dùng lông vũ chống cự có thế lần này lôi đình mà ngay cả tục đứng lên nổ vang không ngừng trong nháy mắt đã phủ xuống ba lượt có thể dùng mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi trong mắt sát cơ càng đậm ở đằng kia lần thứ ba tia chớp ngưng tụ lúc tay phải hắn nâng lên tay áo hất lên lập tức hỏa trục xuất hiện mãnh liệt mà trung lên Trong cơ thể linh lực cởi cương như vậy dũng mãnh vào trong đó, lập tức hai tiếng gào thét truyền ra, sương mù cuồn cuộn, hai cái sương mù thú theo hỏa trục bên trong lao ra, thẳng đến chu, từ nhị người mà đi. Chu, từ nhị người cũng là sắc mặt trắng bệch triển khai phép thuật này thì đã liền nuốt đang dược, cái này thuật pháp bọn hắn độc thân không cách nào thi triển, coi như là liên thủ, bản thân cũng khó có thể chịu đựng quá lâu, giờ phút này đang công tác chuẩn bị đạo thứ tư lôi điện lúc, chứng kiến mà mạnh hảo vất tay hỏa trục bên trong sương mù thú bay ra Cái này hai cái xương mù thú như sói, nhưng mà đầu sinh uống lượng chi giác, bay ra thì gào rú quanh quẩn, dưới chân có màu đen gợn sóng khuất tán, thẳng đến hai người mà đến. Đúng lúc này, Lưu Đạo Vân hai mắt mảnh liệt mà lóe lên, hắn không chậm trễ chút nào tay phải nâng lên, cơ hồ tựu là mạnh hạo triển khai hỏa trục, đỉnh đầu lôi đình ngưng tụ muốn rơi đít lập tức, hắn cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, tay phải bấm niệm pháp quyết theo máu tươi khẽ quấn, sắc mặt nháy mắt xuất hiện hồng mang, xa xa nhất chỉ mạnh hạo. Ngưng ký không hàng chỉ. Cái này nhất chỉ tới cực kỳ đột nhiên, lưu đạo vân trước người máu tươi lập tức từ đỏ sắc biến thành màu xanh, càng có số lớn hàng khí mãnh liệt khuếch tán, trong nháy mắt lại hóa thành màu xanh băng tinh, tạo thành một ngón tay bộ dáng, tốc độ cực nhanh trực tiếp hóa thành một đạo tựa như tiêu chấp cầu vòng, nháy mắt liền tới gần mạnh hạo không đến ba trượng. Cái này nhất chỉ lấy cực kỳ xảo trá, cũng chính là lúc này, họa trục sương mù thú cùng chu, từ nhị người đụng chạm, nổ vang quanh quẩn ở bên trong Mạnh Hạo đỉnh đầu mây đen giáng xuống đạo thứ tư ti chết. Giờ khắc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ngay lập tức hiển hiện Mạnh Hạo tâm thần, Lưu Đạo Vân khóe miệng lộ ra âm trầm chi cười, thân thể càng là tiến về phía trước một bước mua đi, tay phải vung lên, lập tức dưới chân tinh quang lóe lên, cái thanh kia tinh kiếm lại cũng nháy mắt bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào trốn, ngươi trốn không thoát, nhất định phải xuất ra ngân thương, hiển lộ chí bảo oai, Lưu Mỗ rất chờ mong. Lưu Đạo Vân hai mắt lóe lên, Không có tới gần, mà là ngưng thần nhìn lại. Mạnh hạo hai mắt co rút lại, thời gian cấp bách, hắn không kịp đi lấy ra những pháp bảo khác, lập tức quả quyết buông ra bắt được hỏa trục tay, tùy ý tranh này trục phiêu phù ở bên cạnh, tại cửa này khóa một khắc, hắn không kịp suy tư quá nhiều, phải chân vừa bước bảo phiến, cái này cây quạt lập tức vịt một tiếng trực tiếp phân tán, 16 mảnh long vũ hóa thành một mảnh vũ vũ, 10 mảnh thẳng đến cái thanh kia tiến đến tinh kiếm mà đi. Còn sót lại 6 mảnh tắt thì lên không, chống cự lôi đình Về phần cái kia tiến đến phong hàng chỉ, mạnh hạo một lời không nói, thân thể hướng đại địa trụ lạc lúc phải tay nâng lên về phía trước bỗng nhiên nhấn một cái, tám chính trưởng hỏa mãn như theo tay phải hắn trong nội tâm lao ra như vậy, thẳng đến phong hàng chỉ mà đi, cùng lúc đó mạnh hạo tay trái bấm niệm pháp quyết lần nữa vung về phía trước một cái, lập tức phong nhận thuật nháy mắt xuất hiện, gió theo thế lửa, lại có thể dùng hỏa mãn thoáng cái càng thêm khổng lồ, thẳng đến, phong hàng chỉ, nói đến chậm chạp nhưng thực tế đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh nổ vang thanh âm ở trong nháy mắt này mãnh liệt truyền ra trên bầu trời tia chớp trực tiếp anh mở mà sáu mảnh long vũ tuy nói hư nhược rồi hơn phân nữa, vẫn như trước trực tiếp đã rơi vào mạnh hạo thân mình có thể dùng mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi cùng lúc đó cái kia tinh kiếm lóe lên ở giữa vẫn cứ bị mười mảnh long vũ ngăn cản nhưng kiếm quang nhói một cái mấy chục nhất tề nổ vang ở giữa cái kia mười mảnh long vũ toàn bộ nát bấy Nhưng vẫn là có như vậy mấy ánh kiếm lao ra, trong chốc lát xuyên thấu mạnh hạo thân hình mà qua, để cho mạnh hạo thân thể rung lên, há miệng phun ra máu tươi. Ngay sau đó, bến nhọn nhất hay là cái kia phong hàng chỉ, này chỉ là phong hàng công tuyệt học, sau bị cải tiến có thể làm cho ngưng khí kỳ tu sĩ sử dụng, nhưng tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần ngưng khí chín tầng. Giờ phút này nổ vang vòng qua vòng lại, tu vi trên lệch tại thời khắc này rõ ràng hiển hiện, mạnh hạo hỏa mãn cùng phong nhận, vẫn cứ phối hợp phía dưới uy lực đại tăng. Vẫn như trước hay là sụp đổ tiêu tán, chỉ có thể nát bấy hơn phân nửa màu xanh phong hàn chỉ, non nửa lao ra, trực tiếp đâm vào mạnh hạo ngực, có thể dùng mạnh hạo phúng huyết máu tươi, cái kia máu tươi tại giữa không trung liền lập tức đã trở thành màu xanh, hóa thành băng hạt. Thân thể của hắn cuốn ngược, trận trận hàng khí nháy mắt dũng mãnh vào mạnh hạo thân thể, để cho toàn thân hắn lập tức như đặt mình trong hàng cuộc bên trong, nhưng hắn biết được giờ phút này mấu chốt, xoay tay phải lại trong lòng bàn tay đã xuất hiện tốc độ kia cực nhanh xuất quỷ nhập thần đoạt minh đinh, càng có hai cây cờ phiên lượng lờ trước người, như gần kề như thế, mạnh hạo mặc dù trọng thương, nhưng không có mất đi lực phản kích, còn có thế cắn răng đào tẩu. Nhưng vào lúc này, vô luận là hướng đại địa trụ lạc mạnh hạo, hay là lưu đạo vân, cũng hoặc là giờ phút này có chút chật vật, có thế nhưng như cũ vọt tới khúc thủy tông chu, từ nhị người cũng không nghĩ tới một trận chiến này, tại đây một cái chớp mắt, còn có kẻ thứ ba, còn có người thứ ba, một mũi tên nhọn nhấc lên kinh người đếng nhọn tiếng xi, si, xuir âm thanh, từ đằng xa trực tiếp như muốn mở ra trời cao, lập tức thẳng đến thân thể Trụy Lạc Mạnh Hạo mà đi, hắn tỏa định vị trí đúng vậy Mạnh Hạo trái tim, sát cơ mãnh liệt, hiển nhiên là muốn một mũi tên đem Mạnh Hạo trái tim xuyên thấu. Cái này mũi tên nhọn tới quá nhanh, nháy mắt tới gần lúc, Mạnh Hạo ngực đau đớn, trong lúc nguy cấp này hắn không chậm trễ chút nào một tiếng gầm nhẹ, lập tức cái kia phiêu phù ở bốn phía hai cây cờ phiên mãnh liệt mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng cái kia mũi tên nhọn trực tiếp ngăn cản lại với nhau, quanh một tiếng, cái này hai cán cờ phiên trong chốc lát nát bấy, càng không có cách nào ngăn cản chút nào, cái kia mũi tên nhọn thế như trẻ tre mà đến. Tại đây mấu chốt một cái chớp, mắt, Mạnh hạo tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, trong tay Chi chuẩn bị trước phản kích Chi dụng đoạt hồn đinh bay thẳng ra, cùng cái kia mũi tên nhọn đụng nhau. Quanh một tiếng, Mạnh hạo phun ra máu tươi, tận mắt thấy màu đen kia cái đinh giờ phút này dừng lại phía dưới nát bấy cái kia mũi tên nhọn tốc độ dừng một chút nhưng như trước nháy mắt mà đến hắn thân thể rút lui chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất căn bản là không chỗ có thể trốn coi như là bảo phiến không có vỡ rách vài miếng lông vũ cấp tốc bay tới đem mạnh hạo nâng lên nhưng hôm nay chỉ có vài miếng lông vũ tốc độ không nhanh còn chưa phải khả năng mang theo mạnh hạo tránh đi cái này tiến đến mũi tên nhọn nhưng mượn đoạt hồn đinh nát bấy cái kia dừng lại mạnh hạo đã thở gấp đã qua khí tức ánh mắt lộ ra tàn khốc tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức kiếm gỗ xuất hiện, không kịp đi mũi kiếm nhanh cứ, cái kia mũi tên nhọn quá nhanh, có thể dùng mạnh hạo chỉ tới kịp để cho cái này kiếm gỗ lấy kiếm thân ngăn cản trước người ngực bên ngoài. cùng mũi tên nhọn đụng chạm, kiếm gỗ phát ra ông minh chi thanh, bị đến từ mũi tên nhọn chi lực trùng kích rút lui, vỗ vào mạnh hạo ngực, có thể dùng mạnh hạo lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lập tức cuốn ngược mà đi. cũng may cái kia mũi tên nhọn giờ phút này cũng đã mất đi tất cả khí lực, đã trở thành cho bụi tiêu tán ở giữa không trung. Mạnh hạo thân thể rút lui lúc phải tay vỗ túi trữ vật, lập tức xuất ra rất nhiều đan dược mảnh liệt mà nuốt vào, hắn địa linh đan không nhiều lắm, giờ phút này đã bắt đầu nuốt yêu đan, hôm nay hai mắt đã đỏ, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là hắn trở thành tu sĩ đến nay, nặng nhất một lần. Cũng may kiếm gỗ chí bảo, trên đó không có chút nào rách tổn hại chỗ, còn trước rút lui, đó là bởi vì mạnh hạo tu vi không đủ không cách nào cầm giữ, bằng không mà nói. Cái kia mũi tên nhọn không có tư cách để cho cái này kiếm gỗ lui ra phía sau dù là nửa tấc. Giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân đau đớn, thần trí đều có chút không thanh tịnh, nhưng hắn trong tính cách cứng cỏi cùng một tia muốn sống dãy dụ, để cho hắn cắn đầu lưỡi một cái, mượn đau nhức giữ vững tinh thần, sắc mặt trắng bệt mảnh liệt ngẩn lên đầu, chứng kiến mà giờ phút này từ phía trên bên cạnh, đạp trên một mảnh màu xanh lá đại diệp, thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không có ý ngạo nghễ hiển lộ. Có thế bất luận kẻ nào chứng kiến lúc, đều nhịn không được bay lên đối phương cao cao tại thượng cảm giác. Hắn tu vi ngưng khí chín tầng, nhưng xem hắn niên kỷ thì ra là 22, 23 tuổi, một màn này, để cho cùng là ngưng khí chín tầng lưu đạo vân hai mắt co rụt lại. Bằng chừng ấy tuổi, người này đích thị là đại tông thiên kiêu. Lưu đạo trong mây tâm lập tức có mà phán đoán. Áo trắng. Mạnh hạo lau đi khóe miệng máu tươi, chầm chầm vào thanh niên mặc áo trắng kia. Tử vận tông đinh tinh, phụng sư cửa chi chỉ. Lấy mạng của ngươi, đinh tinh nhàn nhạt mở miệng, hắn phụng mệnh mà đến, tại đây nước triệu tìm mạnh hạo mấy tháng, hôm nay mới dựa vào phương pháp của mình biết được đối phương chỗ, trên thực tế sớm liền đi tới, Thủy Chung đang trong xem thế nào, không có lập tức ra tay. Hắn cùng với Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống bọn người hoàn toàn bất đồng, thân là nội môn đệ tử, càng là thường xuyên ra tông chấp hành tông môn sự tình, là tử vận tông lần Thiên Kiêu một trong, nhất định có thể trút cơ, một khi trút cơ, liền là chân chánh Thiên Kiêu ra ngoài chỉ là lịch lãm rèn luyện mà thôi. Có thể nói về phương diện lịch duyệt, hắn vượt qua thiên thủy ngân các loại, đợi người rất nhiều, cái này hai vài năm tại Nam vực cũng hơi có nổi danh, tính cách lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn, tại Nam vực còn có thể cố kỵ tông môn mặt mũi, có thế tại nho nhỏ này nước Triệu, hắn liền tùy tính nhi động. Trước khi tụu là chứng kiến mạnh hạo hung hiểm, lúc này mới bắn ra một mũi tên, nhưng là không có dự liệu được, mạnh hạo rõ ràng đang ở đây dưới tên mạng sống. Mạnh hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, Hôm nay ba đợt người xuất hiện, ngưng khí tám tầng hai người, ngưng khí chính tầng cũng có hai người, dùng tu vi của hắn căng bản là không cách nào chống cự, mà lại hôm nay thương thế trong người, tình huống nguy cấp. Lập tức đinh tinh cất bước đi tới, Lưu Đạo Vân hai mắt lóe lên, nội tâm có chút chần chờ, vẫn như trước hay là lộ ra quyết đoán, hôm nay hắn sẽ không buông tha cho. Khúc thủy tông chu, từ nhị người càng thêm chần chờ, nếu chỉ có Lưu Đạo Vân một người, hắn hai người còn có thế kiên trì. Nhưng hôm nay xuất hiện Tử Vận Tông chi nhân, bọn hắn liền chần chờ bất định. Mạnh Hạo trong mắt Hào Quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lại có năm mảnh Long Vũ bay ra, cùng lúc trước dưới chân bốn mảnh tạo thành Chín Vũ Bảo Phiến, cất bước đang lúc cái này cây quạt lập tức bay ra, mang theo hắn rất nhanh đi xa. Đinh Tinh thần sắc bình tĩnh, tay áo hất lên dưới chân đại diệp nhoáng một cái, nháy mắt truy kích, Lưu Đạo Vân cũng chuyển động theo, Khúc Thủy Tông Chu, từ nhị người cắn răng một cái, lần nữa đuổi theo. Công hoa tốc độ không đủ, giờ phút này sớm đã tại mặt đất, cũng không cam chịu tâm buông tha cho, mau đuổi theo kích. Ba đợt người tốc độ cực nhanh, mạnh hạo lần nữa nuốt vào yêu đan, có thế trong cơ thể hàng khí như trước rất nặng, nhất là vết thương trên người, có một chút bị kiếm khí xuyên thấu, giờ phút này còn đang chảy máu. Nhưng mà cắn răng vận chuyển trong cơ thể linh lực, vỗ túi trữ vật sau lập tức trong tay hắn lóe lên ánh bạc, đúng vậy ngân thương. Vật ấy vừa ra, lưu đạo vân chỗ đó lập tức hai mắt ngưng tụ. Bước chân đều chậm đi một tí, cho dù là đinh tinh, cũng là hai mắt chớp động, còn khúc thủy tông chu, từ nhị người tuy nói chưa từng thấy cái thanh này trường thương màu bạc, có thế trên mặt đất đang chạy trốn tôn hoa, nhưng lại tại thời khắc này lập tức hô to. Đúng đấy cái thanh này thương, cái này là món đó kháo sơn lão tổ ban cho hắn chí bảo. Lời nói này vừa ra, chu, từ nhị người tốc độ dừng một chút, nhưng hai mắt nhưng lại lộ ra mảnh liệt hào quang. Các ngươi cũng là vì cái thanh này thương mà đến, được, nếu như thế. Cái thanh này thi triển ra cực kỳ hao phí linh lực, không đến cấp cơ kỳ căn bản là rất khó phát ra uy lực thực sự chí bảo, chính các ngươi ai có bản lĩnh, ai liền lấy đi. Mạnh Hạo thần sắc vặn vẹo, lộ ra vô cùng đau lòng ý, giờ phút này như vì bảo vệ tánh mạng bất cứ giá nào như vậy, trong giây lát đem trong tay ngân thương hướng về xa xa bỗng nhiên ném đi. Linh lực của hắn toàn bộ ẩn chứa trên cánh tay, giờ phút này hất lên dưới, cái kia ngân thương ông một tiếng, trong chốc lát hóa thành một đạo màu bạc cầu vồng, tốc độ cực nhanh lập tức bị Mạnh hạo ném hướng một phương. Càng là tại đây bay ra lúc, cái này ngân thương hào quang lóe lên, bị ánh mặt trời hoảng quang mang một mảnh, giống như có thế chướng mắt, làm cho người ta vô ý thức không tự chủ được ánh mắt sẽ tùy thương này mà đi. Mạnh hạo không chút do dự, tại ném ra ngoài cái thanh này trường thương về sau, thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vòng, dùng tốc độ cực nhanh lập tức đi xa. Nhất là cái thanh này thương bị Mạnh hạo ném ra phương hướng, không biết vô tình hay là cố ý. Lại là thẳng đến phong hàng tông ba người kia hôm nay thật vất vả đuổi theo đệ tử phụ cận, ba người này giờ phút này chứng kiến mà trên bầu trời rất nhanh mà đến ngân thương, lập tức sửng sốt một chút. Tông hoa đỏ ngầu cả mắt, hắn gầm nhẹ một tiếng không chậm trễ chút nào cải biến phương hướng, thẳng đến cái kia ngân thương chỗ rất nhanh chạy tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí, càng là tại lao ra thì vỗ trữ vật đấy, có kiến quang bay ra, dạng như vậy, giống như ai cùng hắn cướp đoạt thương này, hắn liền muốn giết người, càng là sau lưng hắn. Khúc Thủy Tông hơn 10 đệ tử cũng cả đám đều dùng ra toàn bộ khí lực, chạy trốn mà đi. Lưu Đạo Vân biến sắc, nội tâm của hắn chần chờ cái kia trường thương màu bạc thiệt giả, hắn không tới trút cơ, không có sinh ra linh thức, khó có thể cách cứu, không cách nào xem thấu, nhưng việc này vốn là năm, năm mở, hắn rất khó phán đoán, có thế vô luận như thế nào, cũng không thể khiến ở ngay trước mặt chính mình, để cho Khúc Thủy Tông đệ tử vây công hắn những sư đệ kia. Bằng không mà nói, một khi truyền đi... Hắn trở về tông môn nhất định phải bị nghiêm khắc trách phạt Mà lại nếu như thanh trường thương kia là thật Như vậy hắn nếu là như vậy liền bỏ qua việc này Trở lại tông môn đồng dạng cũng bị nghiêm trị Phản phất sở hữu tất cả lộ đều bị phá hỏng Để cho hắn cắn răng một cái Chết tiệt Lưu Đạo Vân dậm chân một cái Buông tha cho đuổi giết mạnh hạo Mà là thẳng đến thanh trường thương kia bay đi địa phương thất bước Vốn là chu Từ nhị người cũng đang chần chờ Có thể lập tức trường thương này lại bay đến chỗ đó mà lại tôn hoa cùng với bọn hắn khúc thủy tông chi nhân đang rất nhanh tiến đến, hắn hai người trước khi vốn cũng chần chờ phải chăng truy kích, giờ phút này lại chứng kiến Lưu đạo Vân tiến đến, lập tức có mà quyết đoán, thẳng đến trường thương nơi ở. Duy chỉ có Tử Vận tông đinh tinh, hắn hai mắt lóe lên, nhưng chỉ là chần chờ một lát, liền lập tức đã có quyết đoán, nhiệm vụ của hắn là tới giết Mạnh Hạo, mặc kệ cái kia chí bảo là thật là giả, hắn đều không thèm để ý, giờ phút này cười lạnh hai mắt tinh mang lóe lên, dưới chân đại diệp hóa thành cầu vòng. Nâng hắn hướng mạnh hạo truy kích. Hai người một trước một sau, một cái triển khai tốc độ cao nhất không tiếc hết thảy bỏ chạy, một cái tu vi chín tầng phi hành phát bảo sắc bén, lập tức liền biến mất ở mà xa xa, bay nhanh không thấy bóng dáng. Lại nói cái kia Lưu Đạo Vân, giờ phút này tốc độ cực nhanh, thẳng đến ngân thương chỗ, chỉ lát nữa là phải tới gần, nhưng vào lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến gầm nhẹ. Lôi thiên linh, tại thanh âm này truyền tới đồng thời, Lưu Đạo Vân phía trên bầu trời lập tức mây đen lăng không mà ra. Tiếng sấm cuồn cuồn, một đạo thiểm điện lập tức hàng lâm, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi. Lưu Đạo Vân sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên mãnh liệt mà vung lên, lập tức một luồng hơi lạnh khuếch tán, thẳng đến Lôi Đình, nổ vang ở giữa cái kia Lôi Đình tiêu tán. Hàng khí này ngay lập tức liền tiến vào trong Lôi Vân, Lôi Vân trầm trầm, phản phất muốn bị đuổi tán ra. Lôi Thiên Linh, bạo, nếu là thay đổi tầm thường thời điểm, chu, từ nhị người không sẽ như thế, nhưng hôm nay ngân thương là ở chỗ này. Trên mặt đất bọn hắn khúc thủy tông lại rõ ràng chiếm cứ ưu thế, giờ phút này há có thể để cho Lưu Đạo Vân quá đi, không khỏi nhất tề vừa hô, lại so với vừa nãy đuổi giết mạnh hạo thì còn phải liều mạng toàn lực. Quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn, cái kia lôi vân trực tiếp sụp đổ nổ bung, hóa thành trùng kích hoành tỏa ra bốn phía, chu từ nhị người phun ra máu tươi, bản thân cũng bị cắn trả, Lưu Đạo Vân chỗ đó toàn thân chật vật, trước người tinh sáng lóng lánh, vẫn như trước là khóe miệng tràn ra máu tươi. đúng lúc này Cái kia trường thương màu bạc trực tiếp rơi trên mặt đất, đâm vào trong đó về sau, phong hàng tông đệ tử đang muốn bắt được, nhưng mà bị phi kiếm quét qua, không thể không lui, tôn hoa vẻ mặt giữ tận tới gần, phía sau hắn khúc thủy tông đệ tử nguyên một đám ánh mắt hung tàn, chen chút mà đến. Cái thanh này chí bảo, là ta khúc thủy tông chi vật, tôn hoa thần sắc kích động, cái này chí bảo nếu là bị hắn cái thứ nhất bắt được, tuy nói không có khả năng thuộc về mình, nhưng tông môn chắc chắn ban thưởng, nói không chừng có thể đột phá tu vi trực tiếp bước vào tám tầng. Giờ phút này tới gần lúc phải tay nâng lên, một bả phải bắt đi, hắn bên cạnh ba người kia phong hàng tông đệ tử gào thét, nhưng lại bị hơn 10 người vây công, giờ phút này liên tục bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn rõ ràng là phi đến phương mình bên này chí bảo ngân thương, cũng bị khúc thủy tông cướp đi. Lớn mật, Lưu Đạo Vân mãnh liệt mà quay đầu, hướng về đại địa phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm hắn cuồn cuộn càng là tại mở miệng thì không để ý chu, từ nhị người tiến đến tay phải hướng về mặt đất cách đó không xa tôn hoa nhất chỉ, lập tức phong hàng chỉ trong chớp lát xuất hiện, mang theo như tốc độ như tia chớp, lập tức thẳng đến tôn hoa mà đi. Dùng tôn hoa tu vi, căn bản là không cách nào né tránh, giờ phút này sắc mặt đại biến, cắn răng phía dưới thần sắc lộ ra dữ tợn, lòng hắn biết sinh cơ duy nhất, chính là chỗ này đem chí bảo, giờ phút này không chút do dự ở đằng kia phong hàng chỉ tiến đến một cái chớp mắt, mãnh liệt mà nắm lên trường thương màu bạc, cầm trong tay thương này, khí thế bộc phát, hướng về sau vung lên phá cho ta. lời nói truyền ra, tôn hoa cầm trong tay ngân thương, ở trong nháy mắt này, mà ngay cả lưu đạo vân cũng đều hai mắt co rụt lại, ngưng thần nhìn lại phía sau hắn chu, từ nhị người cũng là hô hấp dừng lại, nhất tề nhìn lại, trường thương màu bạc tại giữa không trung ánh mặt trời nhói một cái, hóa thành một đạo xinh đẹp ngân hồ, lập tức cùng phong hàng chỉ đụng nhau, vịt một tiếng, cái này thanh âm không lớn, ngân thương tại một tiết tắc này, lại trực tiếp vỡ vụn ra, đại bộ phận nát bấy chỉ có không nhiều lắm một ít đã trở thành khối vụn tứ tán tôn hoa sững sốt một chút nhưng đây là hắn sinh mệnh cuối cùng sững sờ phong hoàng chỉ ngay lập tức chui vào hắn ngực thân thể của hắn oanh một tiếng phát ra sau ngân thương sụp đổ càng thêm thanh âm vang dội trực tiếp nổ bung lưu đạo vân ngây ngẩn cả người chu từ nhị người ngây ngẩn cả người trên mặt đất phong hoàng tông cùng khúc thủy tông đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người bốn phía sát cái kia hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tôn hoa tử vong tiếng oanh minh còn có dư âm oanh quẩn Lưu đạo vân phản ứng đầu tiên, nháy mắt tiến đến, một bả nhấc lên một khối không thành mảnh vỡ bạc khối. Cùng lúc đó chu, từ nhị người cũng lập tức tiến đến, phân biệt nhặt lên một khối, bạc đấy. Không ngờ là thật sự bạc đấy, đây là đem chết tiệt ngân thương. Lưu đạo vân hai mắt đỏ thẫm, gần muốn nổi giận, ngửa mặt lên trời mảnh liệt mà rống to, nội tâm cực kỳ biệt quất, càng có mảnh liệt oán hận, hắn đã giết tôn hoa, nếu thật cướp được chí bảo còn dễ nói, có thế lại vì một bả bạc bắn chết khúc thủy tông nội môn đệ tử. Việc này, đủ để khiến cho hai đại tông môn lửa giận. Mạnh hạo, Lưu Đạo Vân cố tình đuổi theo, nhưng hôm nay Mạnh hạo sớm đã chạy thật xa, mà lại chu, từ nhị người giờ phút này đồng dạng lửa giận ngút trời, vẫn cứ phẫn nộ Mạnh hạo, có thế Tôn Hoa đíp đíp sát sát là Lưu Đạo Vân giết chết, há có thể để cho hắn ly khai. Một bả thiết thương, lừa được tử vận tông đệ tử. Một bả ngân thương, lừa được Tôn Hoa, càng lừa được Lưu Đạo Vân, có thể dùng khúc thủy tông cùng phong hàng tông trong lúc đó xuất hiện ma sát. Việc này như phụ thân của tiểu bàng tử biết được, chắc chắn trận to mắt, lộ ra mờ mịt, thiết, bạc, kim, ba cái trường thương, đúng là bọn họ nhà tiệm thợ rèn xuất phẩm. Nếu như là tiểu bàng tử lời mà nói, nghĩ đến nhất định là hưng phấn kích động cực kỳ khủng khiếp. Mạnh hạo cũng không biết cái thanh kiên ngân thương sẽ đưa đến cái tác dụng gì, duy chỉ có rõ ràng đấy, là khúc thủy tông cùng phong hàng tông chi nhân, đã buông tha cho truy kích chính mình, mà lại coi như là theo đuổi kích, những thời giờ này thoáng qua một cái, muốn lần nữa tìm được mạnh hạo thời gian ngắn không có khả năng chỉ là mạnh hạo giờ phút này như trước sắc mặt âm trầm ở đằng kia bảo phiến bên trên khi thì nuốt vào đan dược phía sau hắn binh tinh chân đạp đại diệp lạnh lùng truy kích một bộ vô lượng chân trời góc biển định giết mạnh hạo ý như chỉ là truy kích mạnh hạo có đại lượng đan dược duy trì linh lực còn có thế quần nhau một hai có thế hắn hôm nay vốn là bị thương đoạn đường này bôn ba thương thế không có chuyển biến tốt đẹp chỉ là bị mạnh hạo dùng yêu đang áp chế lại mà thôi nhưng thương thế này dù là có thể bị áp chế Có thế như thời gian dài, đến mà không cách nào áp chế thời điểm một khi bộc phát, đem càng nghiêm trọng hơn. Càng là khi thì, một đạo mũi tên nhọn sẽ theo phía sau hắn gào thét mà đến, nhấc lên một mảnh bén nhọn tiếng vang, thẳng đến mạnh hạo tại đây, có thể dùng mạnh hạo không thể không lấy ra đủ loại pháp bảo đối kháng, nguy hiểm nhất hay là đang trượt đi chấm dứt lúc rơi xuống đất, tốc độ của hắn trở nên chậm, mà lại linh hoạt không đủ, tốt tại phía dưới núi rừng khá nhiều, mỗi lần đỉnh núi sau trượt đi, cũng có thể để cho mạnh hạo lần nữa lấy ra bảo phiến. Bất quá đinh tinh chỗ đó cũng tự nhiên không có khả năng đáng kể, thời gian dài phi hành, cùng lúc trước lưu đạo vân đồng dạng, cũng cần khi thì rơi xuống đất, to như vậy thế chi lợi, mới có thể trượt đi. Ngươi trốn không thoát đâu, như thúc thủ chịu trói, đinh mỗ có thế không giết ngươi, đưa ngươi cầm lại tông môn, nghe xong xử lý. Đinh tinh mắt sáng lên, có chút mở miệng. Mạnh mỗ cùng tử vận tông sự tình, bên trong có kỳ tình, đinh đạo hữu có thể hiểu rõ. Mạnh hạo phía trước bay nhanh, lập tức nói ra. Đinh Mỗ không cần giải, đưa ngươi cầm lại tông môn, tự nhiên có trưởng lão chấp pháp, ta tử vận tông thân là nam vực đại tông, tự nhiên sẽ giảng đạo lý, đoạn thiệt giả. Đinh tinh từ tốn nói, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Chuyện ngày đó không phải do mạnh Mỗ, là thiên thủy ngân cùng lữ tống cường hành yếu thế mua, ta đã nói cho bọn hắn biết cái kia thiết thương là phàm vật, có thế hắn hai người cố ý, càng đối với ta áp chế, hắn sai không ở mạnh Mỗ. Mạnh hạo đến mà một chỗ địa thế tương đối cao gò đất, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, lần nữa giải thích, lời nói ở giữa cất bước, bảo phiến xuất hiện lần nữa, mang theo hắn rất nhanh trượt đi mà đi. Có thể nào sai không ở ngươi, ngươi lớn có thể tại chỗ đem cái kia thiết thương bóp nát, sau đó lấy ra chính thức chí bảo làm cho người ta để đổi, cũng sẽ không có sau đó nguyên nhân. Đinh tinh lời nói như trước bình thản, có thế tốc độ cũng không chậm, tay phải khi nhấc lên vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu đen một cung ở tại trong tay xuất hiện. Kéo ra sau mảnh liệt mà buông ra, lập tức một mũi tên nhọn gào thét xuất hiện thẳng đến Mạnh hạo, Nổ vang ở giữa, Mạnh hạo dùng pháp bảo chống cự, khóe miệng tràn ra máu tươi, có thế lại nở nụ cười, nụ cười kia trong mang theo máu tươi, hoặc nhìn lại có chút ít dữ tợn. Cái này là cái gọi là giảng đạo lý. Mạnh hạo trong mắt lộ ra sát cơ, lại không mở miệng, nuốt vào rất nhiều yêu đan, dưới khuôn mặt bảo phiến ông một tiếng, tốc độ nhanh hơn, về phía trước gào thét trượt đi. Ngắn ngũng mấy canh giờ theo vào một ngày buổi trưa đến hoàng hôn mạnh hạo đầy người mỏi mệt như cùng là ngày bình thường liên tục mấy ngày bỏ chạy giống như giờ phút này hắn từ lâu nhìn ra đối phương lạnh lùng trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu tàn nhẫn treo đùa ý đây là đem mình làm con mồi không muốn trực tiếp giết chết mà là muốn thỏa thích treo đùa cho đến cái này con mồi nổi giận đến mà cực hạn lúc lại trực tiếp một đao chặt đứt đầu lâu nước triệu đại địa tại mạnh hạo dưới chân sau lưng đinh tinh đuổi giết đã dằn co thật lâu dùng mạnh hạo ngưng khí tám tầng tu vi Dĩ nhiên đến mà sắc khô kiệt thời điểm, coi như là có nhiều hơn nửa yêu đan, có thế như thế nuốt đi xuống hậu quả, là Mạnh hạo thân thể đem báo hỏng, sinh ra mảnh liệt bài xích, thậm chí trong máu đều sẽ xuất hiện yêu khí. Loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác gì là tự trả tiền tu vi giống như, Mạnh hạo trước khi cũng không hiểu biết, nhưng hôm nay cho dù là nhìn ra mánh khóe, nhưng nhưng lại không thể không nuốt. Mà cái kia đinh tinh, hiển nhiên sớm liền nhìn ra chuyện như vậy, cho nên mới có thể không nhanh không chậm đi theo trong mắt của hắn dần dần lộ ra cảm giác hứng thú hào quang giống như gặp cái gì rất thú vị đồ chơi. Đinh Mỗ thực muốn nhìn một chút, ngươi như thế nuốt yêu đan, các loại, đợi thân thể ngươi toàn bộ hóa thành yêu khí về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng, đến lúc đó giúp ngươi, có lẽ còn có thể đạt được một quả ngưng khí 8 tầng yêu thú chi đan. Đinh Tinh mở miệng cười, thanh âm truyền vào mạnh hạo trong tai, để cho mạnh hạo trong mắt tơ máu thêm nữa, sắc mặt âm trầm, nhưng hắn tính cách không muốn đang lúc giao chiến nói gì nhiều nói nhảm. Trước khi cần thiết giải thích đã đối phương không ủng hộ, Mạnh hạo liền không nửa mở miệng nói câu nào, giống nhau hắn năm đó đối mặt vương đằng phi lúc, cũng là như thế, chưa bao giờ có cái gì gào thét trống to, mà là trong trầm mặt cực kỳ âm trầm. Đáng kể, thời gian dài bỏ chạy, Mạnh hạo tốc độ dương lái đến cực hạn, giờ phút này nhìn về phía đại địa, lại mơ hồ chứng kiến mà Đại Thanh Sơn, hắn nửa năm qua này phần lớn là đang trốn giấu, hôm nay đã vòng một vòng, một lần nữa về tới Đại Thanh Sơn, thậm chí tại cái phương hướng này có thể xa xa chứng kiến không phải chỗ rất xa, chỗ đó tồn tại một mảnh như mặt gương vậy hồ nước, nơi đó là Bắc Hải. khi nhìn đến Bắc Hải trong tức tắc, mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên. Bắc Hải. mạnh hạo nghĩ tới trên Bắc Hải cái kia chiếc thuyền cô độc, nghĩ tới đò ngang lão nhân, nghĩ tới tiểu cô nương kia, càng là nghĩ tới Bắc Hải chứng đạo. giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, lập tức cải biến phương hướng thẳng đến Bắc Hải mà đi. tốc độ của hắn cực nhanh, tại Đại Thanh Sơn dùng bảo phiến trượt đi. Sau lưng đinh tinh trong mắt mang theo mỉa mai, đoạn đường này đuổi theo, hắn hài lòng nhất đúng là ép đối phương không ngừng mà nuốt vào yêu đan. Tuy nhiên không biết người này yêu đan vì sao như thế nhiều, bất quá không có vấn đề gì, trước khi chết ép hỏi, ta cuối cùng là có thể biết được câu trả lời, bất quá so sánh với việc này, ta càng chờ mong hắn yêu đan lại càng nhiều nữa nuốt vào về sau, toàn thân yêu hóa bộ dạng. Đinh tinh miễn cười, đạp trên đại dịp, tùy theo trượt đi đuổi theo. Hai người một trước một sau, cũng không lâu lắm. Lập tức trên bầu trời gào thét mà qua, đảo mắt liền tới bắt hải hồ nước phía trên, trong lúc mạnh hạo vỗ túi trữ vật, lập tức lưới đen xuất hiện hướng về sau quăng ra. Lập tức cái này lưới đen mở rộng chừng ba trượng, thẳng đến đinh tinh, nhưng chỉ lát nữa là phải tới gần, đinh tinh chỗ đó tay phải nâng lên tay áo hất lên, lập tức một quả thẻ ngọc màu tím bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc gió lốc lăn không lên, vòng quanh cái kia tấm vỏng lớn màu đen không cách nào rơi xuống, như đã mất đi cùng mạnh hạo ở giữa liên hệ. Siêu siêu vẹo vẹo phi hướng chân trời. Loại này phế bảo, ngươi cũng dám xuất ra bêu xấu. Đinh Tinh cười lạnh, cái kia lưới đen thoạt nhìn không tầm thường, cho nên hắn mới lấy ra ngọc giản có thế lại không nghĩ rằng không chịu được như thế một kích. Mạnh hạo hai mắt chớp lên, tự hành cắn chót lưỡi, làm ra miệng phun máu tươi con nuôi, sắc mặt tại Đinh Tinh xem ra càng thêm tái nhợt, giống như pháp bảo bị hủy sau cắn trả. Giờ phút này Mạnh hạo vừa một bước vào trên bắc hải thiên không. Lập tức bình tĩnh này bắt Hải mặt Hồ lập tức bị nhấc lên tầng tầng rung động, phản phất có cuồng gió gào thét mà qua, có thể dùng nơi này bình tĩnh bị đánh phá. Tại đi tới nơi này bắt Hải giữa hồ trên không lập tức, mãnh liệt lề hạ bảo phiến bỗng nhiên dừng lại, đây là hắn đang bị Đinh Tinh đuổi giết đến nay, lần thứ nhất hoàn toàn dừng lại, giờ phút này quay người lúc, mạnh hạo tay phải nâng lên, lập tức một trương họa trục xuất hiện ở trong tay của hắn, hai mắt tinh mang chớp động, tràn ngập sát cơ. Hắn đã không có ý định chạy trốn tiếp rồi, muốn ở nơi này cùng cái này ngưng khí chính tầng đinh tinh nhất chiến, dù là trận này chiến, Mạnh Hạo ở thế yếu, nhưng nhất định phải chiến, nhất định phải chiến, nếu không chiến, lần này Mạnh Hạo tự hỏi không cách nào kiên trì quá lâu, nếu không chiến, tắt thì hẳn phải chết, chỉ có chiến, rõ ràng không trốn rồi. Đinh Tinh thân ảnh lập tức mà đến, chứng kiến Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lúc, khóe miệng lộ ra càng thêm nồng nặc mỉa mai, tay phải nâng lên hướng Mạnh Hạo nhất chỉ, lập tức một đạo chỉ phong nháy mắt mà ra. Đảo mắt tại giữa không trung đã trở thành màu tím, lại hóa thành một cái màu tím chim bay, vỗ cánh thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, cơ hồ tại màu tím kia chim bay tiến đến lập tức, trong tay hắn hỏa trục mãnh liệt mà rung lên, lập tức trong đó lập tức yêu thú gào thét, lúc này đây Mạnh Hạo bất cứ giá nào tu vi chi lực, càng bởi vì hắn linh lực trong sen lẫn không ít yêu lực, có thể dùng tranh này trục bên trong gào thét kinh người, rõ ràng chạy ra khỏi bốn đám sương mù, ngưng tụ thành bốn con yêu thú thẳng đến màu tím kia chim bay mà đi cùng lúc đó mạnh hạo bước chân về phía trước mãnh liệt mà một bước phóng ra dưới chân bảo phiến nháy mắt tản ra hóa thành long vũ vầng quanh thân thể của hắn bên ngoài như từng đạo phi kiếm bay ra thẳng đến đinh tinh mạnh hạo càng là không có lui ra phía sau dưới chân một thanh phi kiếm nâng lên đi về phía trước phóng tới đinh tinh chủ động xuất kích không biết lượng sức đinh tinh cười lạnh trong mắt nguyễ mai ý càng đậm tại mạnh hạo tới gần lập tức tay phải hắn bấm niệm pháp quyết hướng về mi tâm một điểm lập tức hắn mi tâm trong trong chốc lát xuất hiện một cơn lốc xoáy theo nước xoáy xuất hiện một tiếng chấn động bốn phía cầm nhẹ bỗng nhiên theo hắn mi tâm trong truyền ra tiếng vận này nồng nặc tử khí theo trong nước xoáy tiếng cầm mà ra đảo mắt ngay tại đinh tinh trước mặt đã trở thành một đạo tử sắc vòng tròn chi vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán thẳng đến mạnh hạo thôi động mà đi nổ vang quanh quẩn mạnh hạo bốn phía lông vũ ở trong nháy mắt này sụt đổ ra tiếng vang ầm ầm truyền ra lúc hắn càng là phun ra một nguồn máu tươi Nhưng mạnh hạo trong mắt nhưng lại càng thêm chấp nhất, cơ hồ tại máu tươi phúng ra đồng thời, tay phải hắn nâng lên vỗ trữ vật đấy, lập tức lại có gần trăm phi kiếm trong chốc lát gào thét xuất hiện, thẳng đến đinh tinh mà đi. Kiếm vũ gào thét, phô thiên cái địa, kiếm quang quét ngang, nháy mắt tới gần đinh tinh, đinh tinh hai mắt lóe lên, ý trào phúng càng đậm. Không biết sống chết, hắn lời nói ở giữa vỗ túi trữ vật, lập tức có một đạo hồng mang bay ra, bị hắn một bả cầm trong tay, đó là một thanh tóc đỏ phớt trần. Giờ khắc này ở tay vung về phía trước một cái, lập tức đỏ gió gào thét, mạnh hạo gần trăm phi kiếm lập tức xuất hiện vỡ vụn, cũng không ít tại tới gần lúc, trực tiếp sụp đổ ra. Cái kia đỏ gió càng là hướng mạnh hạo đập vào mặt, có thể dùng mạnh hạo phun ra máu tươi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, gần trăm trong phi kiếm có hai thanh kiếm gỗ, nhưng lại theo mặt khác phi kiếm sụp đổ trong bay thẳng ra, xuyên thấu đỏ phong, chỉ lát nữa là phải tới gần đinh tinh. Đinh tinh hai mắt co rụt lại, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết thân thể đang muốn lui về phía sau tránh đi. Đúng lúc này, Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ bầu trời, ánh mắt lộ ra một vòng cố chấp sát cơ. Cơ hồ tại liền Mạnh Hạo tay phải chỉ hướng lên bầu trời nháy mắt, trước khi bị cuốn phi lưới đen, lại hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, dùng khó có thể hình dung tốc độ bỗng nhiên rơi xuống. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng lại nháy mắt, trong điện quang hỏa thạch, đinh tinh sắc mặt đại biến, hắn không đợi lập loè, cái kia lưới lớn liền trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó hai thanh kiếm gỗ ngay lập tức tiến đến, chỉ lát nữa là phải đâm vào đến binh tinh mi tâm cùng ngực. Đây là mạnh hạo vội vàng phía dưới nghĩ tới đơn giản sách lược, vẫn cứ không hoàn thiện, có thế thắng ở phản ứng rất nhanh, thậm chí hắn không tiếc dùng long vũ bảo phiến còn có phần đông phi kiếm phá hủy tê liệt đối phương, càng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dùng chính mình tới gần đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cái này mới thành công. Hết thảy, chỉ vì mà cái này hai đem kiếm gỗ sát cơ, liền ở trong nháy mắt này. Đinh Tinh chỗ đó hai mắt bỗng nhiên co rút lại, một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiện lên ở tâm thần hắn, loại cảm giác này hắn vẫn là lần đầu tiên tại đây vắng vẻ nước Triệu gặp được, dĩ vãng coi như là tại Nam vực, bởi vì hắn theo không trêu chọc tu sĩ trúc cơ, cho nên coi như là hung hiểm, cũng chỉ là cùng cảnh chi nhân. Giờ phút này hoảng sợ dưới, hắn không chút do dự mãnh liệt mà tay phải nâng lên, tại đây nguy cơ lập tức trực tiếp một chút tại mi tâm. Ngay tại tay phải hắn đặt ở mi tâm lập tức Một cổ mênh mông cuồng cuộn chi lực ầm ầm từ trên người hắn khuếch tán, theo hắn thiên linh bên trên trực tiếp xuất hiện mà số lớn tử khí, cái này tử khí cấp tốc ngưng tụ, lại hóa thành một thân ảnh. Đó là một người mặc áo bào tím bóng lưng, bóng lưng này không có quay đầu, nhưng lại có khó có thể hình dung uy áp lập tức bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn tử khí khuếch tán, lại có thể dùng cái kia lưới lớn bao phủ xuất hiện đình trệ. Đinh tinh sắc mặt trắng bệch mượn lưới lớn dừng lại, thân thể lập tức rút lui Có thế cái kia hai thanh kiếm gỗ lại là không có chút nào dừng lại đấy, như không bị ảnh hưởng chút nào, trong chốc lát xuyên thấu sương mù tím, đảo mắt thẳng đến đinh tinh. Điều đó không có khả năng. Đinh tinh tê cả da đầu, thần sắc lộ ra rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới mạnh hạo chỗ đó bay ra cái này hai đem kiếm gỗ, lại có thể bỏ qua mình bảo vệ tánh mạng thần thông. Đây chính là hắn tông môn ban cho sở hữu tất cả ngưng khí chín tầng bảo vệ tánh mạng thuật pháp, đủ để chống cự trước cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà lại mỗi người đệ tử chỉ có một lần cơ hội thi triển. nhiều năm qua hắn chưa bao giờ dùng ra, hôm nay nguy cơ sinh tử lúc này mới triển khai một nửa, nhưng càng không có cách nào ngăn cản cái kia hai thanh kiếm gỗ tiến đến. Đây là cái gì kiếm? Đinh tinh sắc mặt trắng bệch, bước ngoặt nguy hiểm hắn bất chấp quá nhiều, cắn răng phía dưới một tiếng gầm nhẹ cắn chót lưỡi phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này ngụm máu tươi, là tu vi của hắn chi huyết, bên trong ẩn chứa tuổi thọ của hắn, càng ẩn chứa tu vi của hắn. Tại phun ra sau hắn từ thân tu vi lập tức ngã xuống, cần lâu dài bế quan mới có thể khôi phục. Cơ hồ tại máu tươi của hắn phun ra đồng thời, những cái kia máu tươi lập tức trở thành xương đỏ trực tiếp bị đỉnh đầu hắn sương mù tím thân ảnh hút đi, ngay sau đó, binh tinh mở miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Tử khí Đông Lai, theo hắn lời nói truyền ra, lập tức đỉnh đầu hắn cái kia đưa lưng về phía Mạnh Hạo áo tím thân ảnh, lại cái này một cái chớp mắt chậm rãi quay người, thấy không rõ gương mặt, nhưng lại có thể chứng kiến hắn trong mắt một đám tử ma. Tại đây tử mang xuất hiện một cái chớp mắt, mạnh hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, kịch liệt đau nhức như thủy triều bao phủ toàn thân, bỗng nhiên rút lui, liên tục phun ra bảy, tám thanh máu tươi, toàn thân nổ vang, ý thức mơ hồ, như như diệu đứt dây rút lui ra, thân thể trực tiếp rơi vào trên bắc hải, chìm vào xuống dưới. Ngay tại lúc đó, cái kia hai thanh kiếm gỗ rung lên, trong đó một bả lập tức đã trở thành màu tím, ở trong nháy mắt này phản phất không bị mạnh hạo khống chế, lại không hề đi về phía trước. Mà là lập tức cuốn ngược, cũng rơi vào bắc hải trong. Nhưng, kiếm gỗ tổng cộng hai thanh, đinh tinh cái này không tiếc giảm thọ, không tiếc tu vi nghịch chuyển toàn lực triển khai bảo vệ tánh mạng chi thuật, chỉ có thể nhằm vào một bả kiếm gỗ. Cái kia thanh thứ hai vẫn cứ rung rẩy, có thế nhưng như củ bén không thể đỡ, lập tức xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đâm vào đến mà đinh tinh ngực, mang theo máu tươi xuyên thấu mà qua về sau, lúc này mới đã mất đi linh lực điều khiển, chui vào bắc hải bên trong. Chỉ là, một kiếm này vẫn cứ xuyên thấu Có thế cũng không phải trái tim, mà là bởi vì cái kia tử khí đông lai ảnh hưởng, bị đinh tinh tránh đi chỗ yếu, có thể coi là là như thế này, hắn như trước phát ra kêu thảm thiết thê lương, ngực ngụm máu tươi phun ra, trong miệng cũng hiện lên máu tươi, tóc tai bù xù, áo trắng trở thành huyết sắc, giờ phút này đinh tinh hai mắt đỏ thẫm tay phải che ngực, phát ra phẫn nộ chí cực gào rú, hắn xuất đạo đến nay, cùng người đánh nữa, có thế nhưng lại chưa bao giờ đã bị nặng như thế chế, hôm nay tại đây hắn xem thường vắng vẻ nước triệu lại bị để cho hắn không nhìn tiểu quốc tu sĩ, đã tạo thành nặng như thế thương, càng làm cho hắn không thế không cần ra thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này hắn ánh mắt mang theo âm trầm, cúi đầu nhìn, về phía Bắc Hải, tại đinh mộ tử khí đông lai dưới, ngươi đã khí tuyệt bỏ mình, nhưng như không đem ngươi thi thể khúc vụn, không đủ để để cho trừng phạt ngươi dám làm tổn thương ta chi tội, đinh tinh ngực kịch liệt đau nhất, tu vi của hắn càng là bởi vì chiếc kia tu vi máu tươi phun ra, bởi vì thọ nguyên hao phí, Giờ phút này đã ngã rơi xuống ngưng khí tám tầng, hắn sắc mặt trắng bệch mang theo âm trầm phẫn nộ, lấy ra đang dược nuốt vào, nhưng rất nhanh liền biến sắc, cúi đầu đang nhìn mình ngực lỗ máu, ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Linh lực của ta lại từ nơi này kiếm thương trong nhanh chóng tiêu tán. Việc này đinh tinh lần thứ nhất gặp được, giờ phút này trợn mắt há mồm, trong giây lát đối với mạnh hạo cái kia hai thanh kiếm gỗ càng thêm để ý đứng lên cúi đầu không để ý thương thế, thẳng đến bắt Hải mà đi, thân thể lập tức không có vào trong nước phải tìm Mạnh hạo thi thể cùng với cái kia hai thanh kiếm gỗ. bắc Hải ở chỗ sâu trong, Mạnh hạo thân thể chậm rãi trụy lạc, hắn từ từ nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, phản phất đã bỏ mình, đinh tinh tử khí đông lai, nhất là bị hắn thọ nguyên cùng Tu Vi thôi phát, quy lực mạnh vẫn cứ so ra kém chút cơ, nhưng cũng là ngưng khí đỉnh phong nhất một kích, Mạnh hạo ngưng khí tám tầng, đoạn không có còn sống đáng nói. Giờ phút này, trừ hắn ra hồn bên trong một đám không cam lòng ngọn lửa tại hơi yếu thiêu đốt bên ngoài, Thân thể của hắn đã trải qua một mảnh rét lạnh, không bao lâu, theo cái kia ngọn lửa biến mất, thế gian này liền không còn có mà Mạnh Hạo người này. Kinh mạch của hắn đứt gãy, huyết nhục của hắn ảm đạm đã mất đi sinh cơ, hắn đang biển héo rũ phản phất khô héo. Nhưng hắn không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, chỉ là giới tu chân mạnh được yếu thua, không phải hôm nay Mạnh Hạo có thể đi giải dụ cùng phản kháng. Tánh mạng của hắn chi lửa càng ngày càng ảm đạm, theo thân thể trầm xuống, theo toàn bộ thế giới yên tĩnh Thời gian dần trôi qua muốn dập tắt, thở dài một tiếng, từ nơi này bắt hải bên trong truyền ra, cái này thở dài bên trong mang theo vô tận tan thương, tùy theo quanh quẩn lúc, bắt hải chỗ sâu hồ nước lập tức xuất hiện gận sóng, cái này gận sóng vòng qua vòng lại, dần dần đem mạnh hạo thân thể bao phủ, có thể dùng mạnh hạo thân thể ở trong nháy mắt này, tản ra ánh sáng nhu hòa. Theo tia sáng tản ra, trận trận bắt hải bên trong linh khí trong chốc lát theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, không ngừng mà chui vào mạnh hạo trong cơ thể. Không ngừng mà tu bổ toàn thân hắn kinh mạch, trận trận màu tím tơ máu theo mạnh hảo thất khiếu bên trong tràn ra, theo toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong tràn ra, hòa tan tại trong hồ nước. Trong cơ thể hắn bởi vì tử khí đông lai tạo thành thương thế, tại đây một cái chớp mắt, lại hoàn toàn khép lại, không chỉ như thế, thậm chí mạnh hảo trước thương thế, cũng đều tại thời khắc này, theo bắt hải linh khí dũng mãnh vào, rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Thân thể của hắn truyền ra bang bang thanh âm. Đó là kinh mạch toàn thân ở trong nháy mắt này một lần nữa đã thông, huyết nhục của hắn vốn đã mất đi sức sống, có thể hôm nay lại tại trong thời gian ngắn, dùng khó có thể hình dung tốc độ một lần nữa miêu tả, khôi phục sinh cơ. Trong cơ thể hắn đang biển vốn đã héo rũ, nhưng hôm nay tại đây nổ vang ở bên trong, theo đại lượng linh khí dũng mãnh vào, sống cả cuồn cuộn lần nữa bàn bạc đứng lên càng hướng ra phía ngoài khai thác, vẫn cứ tu vi như trước hay là ngưng khí 8 tầng, có thể lại tinh tiến không ít thậm chí đã vô hạn tiếp cận ngưng khí chính tầng bộ dạng. Đang trong nước, cái viên này yêu đang phập phồng, tán phát ra trận trận yêu dị chi mang, theo mỗi một lần tia sáng tràn ra, mạnh hạo trong thân thể bởi vì thôn vệ yêu đang mà sinh ra yêu khí, tại đây một cái chớp mắt nhất tề bị cái này yêu đang hấp thu, có thể dùng cái này yêu đang hào quang càng thêm yêu dị lên. Cho đến, mạnh hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn bình tĩnh, không có gợn sóng, không có giật mình, không có kinh ngạc, lựa chọn bắt hải một trận chiến Mạnh Hạo hay là tại đánh bạc, đánh cục một lần cái này bắt hải chi yêu, có thế xuất thủ tương trợ. Theo mở mắt ra, Mạnh Hạo chậm rãi đứng người lên, dưới chân một mảnh như hư vô vậy hồ nước, ẩn ẩn có thể chứng kiến đáy hồ. Tại đây vốn nên là đen kịt thế giới, có thế lại bởi vì tại đây đáy hồ trong tồn tại không ít ngân sa, phát ra hào quang nhỏ yếu, có thể dùng tại đây thoạt nhìn có chút mông lung. Tại đây trong cơn mông lung, Mạnh Hạo chứng kiến mà một chiếc thuyền thuyền. Cái kia thuyền thuyền rất là tàn phá, an tĩnh chìm ở đáy hồ. Chứng kiến cái này thuyền thuyền lúc, Mạnh Hạo liếc liền nhận ra, này thuyền, đúng vậy ngày đó tái hắn vượt biển chi thuyền. Yên lặng nhìn xem này thuyền, Mạnh Hạo tại hồ nước này ở trong, ông quyền thật sâu cúi đầu. Cơ hồ chính là hắn bái hạ đồng thời, một hồi như trung bạc nữ đồng tiếng cười, tại yên tĩnh này đáy hồ, bỗng nhiên truyền ra, tiếng cười kia vần quanh bốn phía, nghe không rõ từ chỗ nào mà đến, nhưng Mạnh Hạo nhưng lại hai mắt mảnh liệt mà co rụt lại, nhìn về phía đáy hồ. Hắn nhìn thấy theo tiếng cười quanh quẩn Lại có một con cánh tay từ nơi này đáy hồ ngân Sa trong duỗi ra, những cái kia cánh tay cả đám đều như bạch ngọc, theo cánh tay xuất hiện, lại có vô số cổ nữ tử thi thể tại ngân Sa trong phiêu khởi, tóc đen che đậy mà gương mặt, mấy chục bộ nữ thi phiêu phù ở hồ nước ở chỗ sâu trong, các nàng đều từ từ nhắm hai mắt, dung nhan đều là cực đẹp, có thế khuôn mặt tái nhợt trong hồ nước phật phồng, nhưng lại để cho mạnh hảo khi nhìn đến lúc, ánh mắt lộ ra một vòng rung động, bởi vì hắn phát hiện, những cô gái này thi thể, hình dạng của các nàng đúng là giống như đúc mà lại xem niên kỹ lại cũng đều là một cái niên kỹ. Ngay tại mạnh hạo rung động thời điểm, theo cái kia tàn phá thuyền trong thuyền đi ra một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương này đứng ở nơi đó hướng về mạnh hạo lộ ra miệng cười, nụ cười kia có chút ngại ngùng, thoạt nhìn rất ngây thơ chất phác. Có thế mạnh hạo khi nhìn đến tiểu cô nương này về sau, lập tức trong óc banh một tiếng, hắn lập tức phát hiện những cái kia nữ thi gương mặt cùng tiểu cô nương này rất tương tự, rõ ràng là sau khi lớn lên bộ dáng đại ca ca. Ngươi là phải ở chỗ này vĩnh viễn cùng ta sao? Tiểu cô nương mở miệng cười, thanh âm non nớt, lời nói truyền ra lúc, lập tức bốn phía cái kia mấy chục bộ nữ thi nhất tề dừng lại, lại toàn bộ ngẩng đầu, nhắm hai mắt, như tại ngóng nhìn mạnh hạo. Mạnh hạo tâm thần chấn động, trong ốc càng là nổ vang, tại đây nổ vang trong trước mắt hắn thấy hết thảy lại toàn bộ mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ. Mạnh hạo mãnh liệt mà mở mắt ra, hắn vẫn ở chỗ cũ trong hồ nước trầm xuống, khoảng cách đáy hồ còn rất xa cũng không phải là như trước khi chỗ đã thấy đã chìm vào đáy hồ, phản phất trước hết thảy đều là một giấc mộng, không có thuyền thuyền, không có những cái kia nữ thi, cũng không có tiểu cô nương kia tiếng cười cùng lời nói. Để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút về sau, hắn lập tức phát giác được thân thể của mình lại hoàn toàn khôi phục, trong trầm mặc, Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn về phía phía dưới xa xa đáy hồ, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Có thế Mạnh Hạo biết được, trước khi một màn kia hư ảo, không phải hư giả. Hắn yên lặng nâng lên hai tay Hướng về đáy hồ ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Hai lần đại ân, Mạnh Hạo sẽ không quên đi, ta chỉ đoán được Tiền Bối là muốn hóa biển, mông Tiền Bối coi trọng, mạnh mỗ hứa hẹn, nếu có một ngày tu vi thông thiên, định đến tương trợ, như còn có chuyện khác cần mạnh mỗ, xin Tiền Bối cáo tri. Mạnh Hạo cúi đầu không dậy nổi, cho đến đi qua hơn 10 tức, bốn phía như trước hoàn toàn yên tĩnh, Mạnh Hạo đứng thẳng người, vừa liếc nhìn về sau, quay người thẳng đến mặt hồ mà đi. Cùng lúc đó, Tại mạnh hạo thân thể thẳng đến mặt hồ lập tức, tại đây Bắc hải ở trong, mạnh hạo hai thanh chìm vào trong biển kiếm gỗ, chợt rung lên một cái, thuấn tức di động, thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến. Trong đó một bả kiếm gỗ, ở tại rung rẩy đồng thời, đinh tinh tìm đến nơi này, chứng kiến cái kia kiếm gỗ sau hắn hai mắt sáng ngời, tay phải nâng lên đang muốn thu, có thế cái kia kiếm gỗ vào lúc này mãnh liệt mà khẽ động, tại đây trong nước điển nhất lên vô cùng gần sóng, đảo mắt đi xa. Một màn này để cho đinh tính nhất giật mình. Ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, không chậm trễ chút nào lập tức truy kích. Bảo vật này không ngờ thông linh. Đinh Tinh giờ phút này tim đập loạn, hận không thể tốc độ nhanh hơn muốn đem cái kia kiếm gỗ chặn đường. Mạnh Hạo tại đây bắt hải bên trong bay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể đang biển bàn bạc, cũng không lâu lắm hắn liền ẩn ẩn chứng kiến mà hồ bên ngoài là bầu trời bao la, trong chốc lát cả người hắn phịch một tiếng, nhấc lên mãn lớn gần sóng, theo bắt hải trong vọt thẳng ra, cơ hồ tại Mạnh Hạo lao ra một cái chớp mắt hai đạo kiếm quan gào thét ở giữa, từ nơi này bắt hải mặt hồ phương hướng bất đồng nhất tề bay ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến. vần quanh tại mạnh hạo bốn phía lúc, càng là một thanh rơi dưới chân của hắn, một thanh kiếm minh vòng qua vòng lại, phiêu phù ở bên cạnh. Cùng lúc đó, hồ nước lần nữa bang bang rung động, đinh tính thân ảnh bỗng nhiên bay ra, đang bay ra một cái chớp mắt, đinh tính liếc mắt liền thấy được mạnh hạo, cả người sắc mặt đại biến, lộ ra không cách nào tin ý, hắn chẳng thể nghĩ tới mạnh hạo vậy mà không chết. Điều đó không có khả năng, không tới trúc cơ kỳ, không người nào có thể chống cự ta giảm thọ sau lại trả giá tu làm đại giá, thi triển tông môn tuyệt học tử khí đông lai. Đinh tính nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, thân thể lui về phía sau vài bước, như trước không thể tin mạnh hạo rõ ràng còn còn sống sự tình. Cũng hoặc là, hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì giờ khắc này chính hắn đã trải qua không còn là ngưng khí 9 tầng, thậm chí ngưng khí 8 tầng cũng đều sắp bất ổn, theo ngực thương thế so sánh khó khép lại, theo linh khí tiêu tán. Sợ là một hồi sẽ qua, hắn muốn ngã xuống tám phần, trở thành ngưng khí bảy tầng. Đinh Tính sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng hắn dù sao không phải thiên thủy ngân bọn người, giờ khắc này ở chứng kiến mạnh hạo sau vẫn cứ rung động, nhưng đảo mắt liền tỉnh táo lại, không chậm trễ chút nào quay người mãnh liệt mà một bước bước đi, dưới chân đại diệp lập tức xuất hiện, nâng thân thể của hắn nháy mắt đi xa, lại không đánh mà chạy, hắn nhất định phải trốn, hắn dĩ nhiên nhìn ra mạnh hạo thương thế lại hoàn toàn khôi phục mà lại tu vi so với vừa rồi càng thêm tinh tiến, mà chính mình giờ phút này ngủ lao thất thương, há có thể không trốn? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xem Đinh Tính cấp tốc đi xa, không có lập tức truy kích, mà là cúi đầu hướng về phía dưới Bắc Hải, nhận nhận chân chân lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu. này đại ân, trung thân không quên. Mạnh Hạo thanh âm trảm Đinh cắt Thiết, lời nói sau lúc ngẩng đầu, tay áo hất lên, lập tức dưới chân phi kiếm ông một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng mang theo hắn thẳng đến Đinh Tính bỏ chạy phương hướng truy kích. Từ giờ trở đi, ngươi là mạnh mổ con mồi. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra sát cơ, ra kháo sơn tông về sau, ngoại trừ thượng quan tu bên ngoài. Cái này đinh tính là mạnh hạo nội tâm mãnh liệt muốn đánh chết chi nhân, bị hắn giết nhân chi tâm giờ phút này hóa thành trong mắt tinh mang. Hắn tu đạo đến nay, chưa bao giờ có như thế thương thế, thậm chí cái này đã trải qua không thể xem như thương thế. Hắn đã, đã chết một lần. Giờ phút này trong mắt hàng sáng lóng lánh, mạnh hạo tốc độ cực nhanh, lập tức đã đi ra bắc hải khu vực một nén ngang về sau liền thấy phía trước bởi vì tu vi ngã xuống tốc độ chậm xuống đang nuốt đang dược đinh tính mạnh hạo không nói hai lời tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước lập tức bên người kiếm gỗ nháy mắt bay ra thẳng đến đinh tính mà đi đinh tính sắc mặt đại biến mãnh liệt xoay người hắn biết được mạnh hạo cái này kiếm gỗ quỷ gì giờ phút này không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật lập tức trường cung màu đen xuất hiện bị hắn rất nhanh kéo ra sau không để ý linh khí tiêu tán bắn ra một mũi tên quanh một tiếng nổ mạnh. Cái kia mũi tên nhọn cùng kiếm gỗ tại giữa không trung va chạm, tiếng sấm khuếch tán lúc, mũi tên nhọn sụp đổ ra, nhấc lên trùng kích để cho Mạnh hạo kiếm gỗ dừng lại. Mạnh hạo mặt không biểu tình, tuy kích lúc phải tay nâng lên lại là nhấc chỉ, lập tức cái này kiếm gỗ lần nữa lao ra, đinh tính sắc mặt trắng bệch, không thể không lại bắn ra một mũi tên. Nổ vang quanh quẩn, kiếm gỗ lại đến. Đinh tính ánh mắt lộ ra tơ máu, hắn há có thể nhìn không ra, đây là Mạnh hạo đang trả thù chính mình. Giờ phút này mục đích của đối phương là muốn sanh sanh hao phí Tu Vi của mình, muốn để cho mình kiệt lực mà chết, nhưng hắn Tu Vi ngã xuống chín tầng về sau, càng có bị thương, giờ phút này vốn là ở vào yếu thế, lại kinh hãi cái kia kiếm gỗ oai, chỉ có thể dùng mũi tên nhọn đi đối kháng, có thế bởi vì bản thân Tu Vi suy yếu, mà ngay cả mũi tên nhọn cũng đều nhược rất nhiều, không hề có đủ ngày xưa oai, càng là tại đinh tính bắn ra thứ 6 tiễn hậu, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt trắng bệch, Tu Vi ở trong nháy mắt này. Lại lập tức muốn từ ngưng khí 8 tầng ngã xuống đến ngưng khí 7 tầng. Tu vi trì trệ, kiếm gỗ nháy mắt mà đến, lập tức xuyên qua đinh tính ngực, lấy không phải là yếu hại, có thế máu tươi như trước nhất lên, đinh tính kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi thì hốt hoảng rút lui. Hắn thân thể run rẩy, rõ ràng phát giác được trong cơ thể linh khí tại thời khắc này nhất tề theo kiếm kia vết thương tiêu tán, vốn là lung lay sắp đổ tu vi, lập tức ngã xuống, theo ngưng khí 8 tầng, lại rơi xuống ngưng khí 7 tầng. Cái này cũng không là đúng nghĩa tu vi ngã xuống, mà là trong cơ thể linh khí khôi phục cùng tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp, tại đây không ngừng mà tiêu hao xuống, linh khí càng ngày càng ít, cho nên mới tương đương với ngân khí bảy tầng mà thôi. Mà lại liền tính rằng đinh tính nuốt vào đang dược, có thế trên người hai đạo vết thương do kiếm gây ra, cũng đồng dạng chuẩn bị tán linh công hiệu, có thể dùng hắn căn bản là khó có thể thời gian ngắn khôi phục lại. Ta là tử vận tông nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta, tử vận tông định đuổi giết ngươi bắt ni không chết không ngất, Đinh Tính phát ra gào thét thảm thiết. hắn giờ phút này hút đầu phát ra, chật vật đến cực điểm, đang gầm nhẹ lúc, lần nữa kêu thảm thiết, lại bị mạnh hạo kiếm gỗ đảo qua thân thể, tuy nói cũng không phải là xuyên thấu, có thế lại hoạch xuất ra một đạo vết máu, có thể dùng linh khí tiêu tán nhanh hơn. mạnh mỗ đã chết qua một lần, mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên lần nữa nhấc chỉ. thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt tựa là nửa canh giờ, cái này trong vòng nửa canh giờ. Đinh tính kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, trên người hắn giờ phút này lại rậm rạp chằng chịt khoảng chừng gần trăm đạo vết kiếm, máu tươi đầy người, những vết thương kia đều không phải là yếu hại, nhưng như vậy máu tươi chảy ra, cũng đủ làm cho người tử vong. Đinh tính cho dù là tu sĩ, hôm nay cũng cũng choáng váng hoa mắt, có thế đây hết thảy cùng nội tâm của hắn hoảng sợ so sánh với, nhưng lại không coi vào đâu, hắn hoảng sợ là thân thể của mình, phản phất đã trở thành một cái cái sàng, linh lực trong cơ thể đang dùng tốc độ khủng khiếp tiêu tán ngưng khí 6 tầng, ngưng khí 5 tầng, ngưng khí tầng 4. Phịch một tiếng, Đinh tính thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất, hắn phun ra máu tươi, về phía trước liều mạng chạy trốn, hắn đã trải qua không thể phi hành, tu vi của hắn dĩ nhiên ngã rơi xuống có thể so với ngưng khí 3 tầng bộ dạng. Mạnh Hạo, nếu như ngươi giết ngươi, ngươi ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Ta là Tử Vận Tông nội môn đệ tử, ta như tử vong, ngươi toàn bộ nước Triệu đều muốn bị liên lụy, ngươi dám giết ta. Đinh Tín run rẩy, cố nén sợ hãi lần nữa phun ra máu tươi. Mạnh Hạo một bả nhấc lên đinh tính cái kia mảnh có thể phi hành đại diệp, một lời không nói, tay phải nhấc chỉ, kiếm gỗ lần nữa bay ra thẳng đến đinh tính. Một nén nhang về sau, đinh tính ngã vào một mảnh trong rừng, hắn giờ phút này lại cũng không nhìn thấy đại tông đệ tử Phong Độ Tư Thái, hắn nhìn chồng chọc vào đi tới Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra mảnh liệt oán độc ý, cái kia oán độc trong càng có sâu đậm hối hận, hắn hối hận chính mình không nên lúc trước truy kích ở bên trong sinh ra muốn nhìn đối phương một cái yêu hóa ý niệm trong đầu mà là cần phải ra tay liền toàn lực không tiếc bất cứ giá nào đánh chết đối phương. Ta cần phải trước khi liền làm thịt ngươi. Đinh Tính nghiến răng nghiến lợi, lồng ngược phật phòng. Giờ phút này giống như hãn giận đã không có hết vào nhiều. Ngươi đã dạy cho ta điểm này. Mạnh Hạo thu hồi tiếp tục báo thù chi tâm, tay nâng kiếm rơi. Đinh Tính đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Đầu lâu kia rơi vào cách đó không xa, lăn qua lăn lại, tựa vào dưới một cây đại thụ. Như trước giải dụ mắt, trong mắt mang theo không cam lòng. Hắn không cam lòng. Bởi vì hắn là tử vận tông ngưng khí chín tầng đệ tử, bởi vì hắn là lần thiên kiêu, bởi vì hắn nhất định có thể trúc cơ, một khi trúc cơ, hắn có thể trở thành tử vận tông thiên kiêu một trong, danh chấn nam vực. Nhưng hôm nay, hắn đã bị chết ở tại vắng vẻ nước triệu, đã bị chết ở tại Mạnh Hạo cái này lúc trước hắn cho rằng là con sâu cái kiến tu sĩ trong tay. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau mở ra, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, cũng đã không có sản khoái sơ giết người sau cảm khái, hắn đã chết qua một lần tương xứng ngày thứ nhất lần chứng kiến nghiêm tử quốc ta liền ứng với giết hắn đi liên đối kỳ thân bên cạnh tất cả mọi người đều ứng với diệt khẩu mạnh hạo trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán hắn đã tìm được căn nguyên chỗ cũng thưởng thức không có quyết đoán đánh chết một loạt hậu quả ta không nghĩ tới chết lại lần thứ hai mạnh hạo tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái lập tức đinh tính túi trữ vật bay lên bị hắn cầm trong tay thì tay áo hất lên lập tức hỏa mãn xuất hiện bao phủ đinh tính thi thể cùng đầu lâu rất nhanh liền trở thành tro bụi Mạnh hạo quay người, cất bước mà đi. Giờ phút này là trời chiều, theo mạnh hạo đi xa, bầu trời lần nữa bay xuống mà bông tuyết, tuyết này hoa bao trùm phía sau hắn chân của ấn, che mất tại đây máu tanh nhiệt độ, nương theo lấy mạnh hạo, càng chạy càng xa. Ta là trời đông giá rét ở bên trong tuyết, không đến gần được mùa hè, bởi vì mùa hè, tuyết sẽ hòa tan, đây không phải là thế giới của nó, không phải của ta thế giới. Mạnh hạo bóng lưng, giống nhau thư sinh, chỉ là tại tấm lưng kia bên trong thâm trầm, đã trở thành tuyết đã trải qua Bắc Hải một trận chiến, nhất là Mạnh Hạo tại bên trong hồ Như Trọng Sinh, trên người của hắn Tử Khí đã trải qua tiêu tán không còn một mảnh, giờ phút này đi ở trong gió tuyết, lại không có chút nào Tử Khí truyền ra. Cái này dây dưa Mạnh Hạo gần một tháng hắc khí, rốt cục không hề vần quanh Mạnh Hạo bốn phía, có thể dùng Mạnh Hạo tại đây trong gió tuyết, bước chân chậm rãi thông dong lên. Lập tức gió tuyết càng lúc càng nhiều, tự hồ là một năm này lớn nhất cũng là cuối cùng một hồi tuyết, cái kia bông tuyết không muốn bị mùa biến hóa đi xa. Cho nên muốn tại ngày hôm nay, thỏa thích rơi. Rơi đầy Mạnh hạo toàn thân, cho đến tại Đại Thanh Sơn lên. Tại năm đó Mạnh hạo bị mang đi cái kia chỗ trong cái khe. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở bên trong, yên lặng nhìn xem ngoại giới phong tuyết. Bên tai truyền đến trận trận tiếng gió nứt nở ngẹ ngào. Cái này là đêm khuya. Bầu trời đêm bị bông tuyết phân cách, nhìn không tới ngôi sao, nhìn không tới ánh trăng. Chỉ có thể nhìn thấy vô cùng tuyết bay, giống như che đậy mà toàn bộ thế giới. Mạnh hạo trước mặt, có một đống lửa Giờ phút này mọc lên lửa, ánh lửa sáng tối chập chờn, đem Mạnh Hạo gương mặt của cũng chiếu rọi chớp động, Mạnh Hạo yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trầm mặt không nói. Sắp 4 năm rồi. Theo tiếng vào kháo Sơn Tông bắt đầu, cho đến hiện tại, đã nhanh đã tới rồi 4 năm rồi, Mạnh Hạo cũng theo lúc trước thiếu niên, đã trở thành thanh niên, đã 20 tuổi rồi. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, tay kia rất sạch sẽ, không có chút nào dơ bẩn, có thế Mạnh Hạo rõ ràng thấy, là máu trên tay tanh Cái này trong 4 năm, hắn đã giết không chỉ một người, theo vừa mới bắt đầu tâm thần bất định cho đến hôm nay tuy nói vẫn không thể xem như chết lặng, có thế cũng đã có thế tiếp nhận, đã có thế thích ứng, tự hồ có một cổ vô hình thiên địa lực lượng, đang lặng lẽ không phát ra hơi thở cải biến Mạnh Hảo hết thảy, cải biến hắn hồn, cải biến mạng của hắn, cải biến tương lai của hắn, sẽ đem ta cuối cùng nhất, biến thành bộ dáng gì nữa. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn ngoài động phủ phong tuyết, hắn không có đáp án, thời gian chậm rãi trôi qua. Sắp đến sáng sớm lúc, thiên địa đen kịch một màu, chỉ có nước nở nghẹn ngào gió thường tại, chỉ có rét lạnh tuyết bay tới, Mạnh hạo đóng lửa trước mặt dần dần dập tắt, có thể dùng cả cái huyệt động ở trong, lập tức bị hát ám thôn phệ. Mạnh hạo tại bóng tối này ở bên trong, một loại cô độc cảm giác dần dần hiện lên ở mà nội tâm, càng lúc càng lớn, cho đến đem thân thể của hắn bao phủ. Cha, mẹ, các ngươi ở nơi nào? Mạnh hạo nhẹ giọng thì thào, hắn nhớ tới cha mẹ của mình, rất muốn, rất muốn. tiểu bàn tử Ngươi bây giờ lại đang làm gì đó? Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, trong đầu dần dần hiện ra tiểu bàn tử tốn hơi thừa lời thì ken két động tác. Hứa sư tỷ, Trần sư huynh, các ngươi tại Nam vực, đã hoàn hảo. Mạnh Hạo nhìn qua ngoài động đêm tối, phản phất có thể chứng kiến Nam vực thế giới, trong mắt dần dần lộ ra hướng về ý. Đọc trăm quyển sách, đi vạn dặm đường, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ rời đi nước Triệu, đi Nam vực. Mạnh Hạo trong mắt hiển hiện kiên định ý, chỉ là muốn đến nước Triệu là Nam vực biên giới. Muốn đến Nam vực Hạch Tâm, khoảng cách thật sự quá xa. Hắn còn nhớ rõ thấy toàn bộ Nam Thiệm Đại Địa trên bản đồ, nước Triệu cùng Nam vực Hạch Tâm trong lúc đó tồn tại vô tận hoang dã, chính giữa còn cách cốt mấy cái quốc gia. Dùng mạnh Hạo tu vi, khi thì dựa vào trượt đi chi lực, đoán chừng phải đi cực kỳ lâu. Trừ phi có thể trở thành tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo trong mắt như nhen nhóm sáng ngời sáng rọi, ở đằng kia sáng rọi ở bên trong ẩn chứa rất cường đại khát vọng, ẩn chứa hắn đối với có thể dài lâu phi hành ở trên trời chấp nhất. Càng có đối với trúc cơ ước mơ Bước vào trúc cơ tu vi Có thể xem là chân chánh tu sĩ Thọ nguyên có thế đến 150 tuổi Trường sinh cái từ ngữ này Đối với việc này khắc mạnh hạo mà nói quá xa vời Chỉ có niên kỷ càng lớn chi nhân Mới có thể càng đi khát vọng Còn mạnh hạo, hắn hôm nay sẽ không đi để ý Hắn để ý là như thế nào an toàn sống sót Trừ phi cam nguyện bình thường Bằng không mà nói Muốn đặt sắc nhân sinh Nhất định phải phải có có thế thừa nhận Mà lại sống tiếp tư cách cùng tu vi Mạnh Hạo thở sâu, tại bên ngoài bầu trời sáng sớm tảng sáng lúc, Mạnh Hạo lấy ra đinh tính túi trữ vật, sau khi mở ra nhìn lướt qua, trong hai mắt lập tức lộ ra một vòng tinh mang. Không hổ là đại tông môn đệ tử, còn chưa tới trúc cơ tu vi, lại có như thế tài phú. Mạnh Hạo tại bên trong túi trữ vật này, chứng kiến mà ước chừng 7.000, 8.000 linh thạch, trừ lần đó ra hơn nửa cái thanh kia màu đen đại cung. Cung này bị Mạnh Hạo lấy ra, lấy đi trong tay thì toàn thân lạnh buốt, có chút kéo ra lập tức cảm nhận được cái này bốn phía thiên địa linh khí, tự hồ có như vậy một ít bị hấp thu mà đến. Cùng lúc đó, tại bên trong túi trữ vật này, Mạnh Hạo còn chứng kiến mà gần trăm chi màu đen mũi tên nhọn, mỗi một chi thượng diện đều có khắc ký hiệu, đem các loại mũi tên cùng cung tiễn thu hồi, Mạnh Hạo ánh mắt lại đảo qua túi trữ vật, bên trong ngoại trừ linh thạch cùng pháp bảo này bên ngoài, lại có là mấy cái chai thuốc cùng một chút ít vật lẫn lộn lệnh bài các loại. Chai thuốc phần lớn là không, chỉ có hắn trong một cái bình nhỏ bị phong kín Mạnh Hạo lấy ra sau nhoáng một cái, nghe được trong bình truyền ra đang dược nhấp nhô thanh âm, bên trong hơi động lòng, một tay lấy phong tịch đẩy ra, lập tức một cổ mùi thuốc nồng nặc lập tức đập vào mặt, nháy mắt sẽ đem cả cái huyệt động đều tràn ngập tại mùi thuốc bên trong. Loại trình độ này mùi thuốc thậm chí vượt qua thiên linh đan, càng là đã vượt qua Mạnh Hạo hôm nay tốt nhất trùng thai đan, thậm chí giữa bọn họ căn bản là không cách nào đi so sánh, dùng đống đóm cùng Hạo Nguyệt đối lập có lẽ khoa trương, có thế lẫn nhau trong lúc đó cho Mạnh Hạo nhất trực quan cảm giác một cái giống như cây giống, một cái giống như đại thụ. Đây là Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hô hấp có chút dồn dập, đem bình nhỏ bên trong đang dược ngã xuống trên lòng bàn tay, đó là một cái ngón cái che lớn nhỏ đang dược, toàn thân đúng là hổ phách nhan sắc, vàng ấm trong tràn ra mùi thuốc ở trong, càng có bàn bạc linh lực khuếch tán, khiến người liếc cũng có thể thấy được đan dược này chỗ bất phàm. Mạnh Hạo chầm chậm vào viên thuốc này, trong giây lát vỗ túi trữ vật, lập tức đem tại bách trân các bên trong mua được đan tinh cổ ngọc xuất ra. Cái này cổ ngọc vết rất thêm nữa, nhưng Mạnh Hạo không có đi để ý, cầm lấy cổ ngọc đặt tại mi tâm, linh khí cút ngay lập tức lăn đi. Một lát sau, cái này cổ ngọc ba thoáng một phát vỡ vụn ra, hóa thành cho bụi tiêu tán lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra một vòng mãnh liệt kích động. Trúc Cơ Đan, đây là một hạt giá trị khó có thể hình dung Trúc Cơ Đan. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, một nắm chặt trong lòng bàn tay Trúc Cơ Đan, tim đập gia tốc, thật lâu mới khôi phục lại. Định tính trước khi chết không cam lòng Ngược lại cũng không có thiếu nguyên nhân là bởi vì này cái trúc cơ đan, đây là hắn sư phụ tự mình luyện chế sau cho hắn, vì chính là hắn ở đây người thường chạy, bản thân vốn là ngưng khí chín tầng, một khi có chút tạo hóa liền có thể tùy thời trùng kích trúc cơ cảnh giới, cho nên mới chừa cho hắn tại trên thân thể, thời khắc mấu chốt nuốt mà dùng. Coi như là nam vực đại tông, trúc cơ đan cũng không phải là rất nhiều, phân tán đến từng cái đệ tử trên thân thì càng ít, loại đan dược này nhu cầu thật lớn. Cho nên coi như là nhiều hơn nữa cũng đều cung không đủ cầu, dù sao có thế một hạt trúc cơ người còn chưa phải nhiều, lớn cũng phải cần ba lượng hạt thao túng, nếu là một ít tư chất hạng người tầm thường, nếu là có tông môn trưởng lão ưu ái, không tiếp một cái giá lớn dưới, năm sáu hạt cũng có khả năng. Mà lại trúc cơ đang trân quý, cũng cùng tam đại hiểm địa có quan hệ, trong đó luyện chế viên thuốc này hai chủng phải dược thảo, chỉ có tam đại hiểm địa mới có sinh trưởng. Đinh tính có một tốt sư phó, có thể dùng hắn ở đây tử vận tông. Địa vị có chút đặc thù, cũng có thể dùng hắn ở đây ngưng khí chín tầng, đã bị kỳ sư tôn đơn độc đưa cho Trúc Cơ Đan, thậm chí liền tính rằng hắn chưa thành công, trở lại tông môn kỳ sư tất nhiên sẽ không tiếp một cái giá lớn, đến để cho hắn thành công. Mạnh hạo buông tay ra chưởng cầm lấy Trúc Cơ Đan, cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn liền hai mắt ngưng tụ, chứng kiến mà tại đây Trúc Cơ Đan lên, có khắc một cái cổ quái ấn ký. Cái kia ấn ký giống như một cái xúc tiểu mặt quỷ, mặt không biểu tình, tràn đầy nghiêm túc làm cho người ta nhìn lại tình hình đặc biệt lúc ấy có loại bị quỷ kia mặt ngóng nhìn cảm giác mạnh hạo bên trong hơi động lòng, cẩn thận quan sát thật lâu, lúc này mới xác định đây cũng không phải là là cái gì thần kỳ lạc ấn, mà là đơn giản khắc ở đang dược lên, giống như tiêu chí. Cầm thúc cơ đang, mạnh hạo chần chờ, hồi lâu hắn cắn răng một cái, thu hồi đang dược sau ngoại giới phong tuyết đã nhỏ, sơ dương ngẩng đầu, mạnh hạo cất bước đang lúc dưới chân bảo phiến xuất hiện, nâng hắn hướng ra phía ngoài lập tức đón gió lạnh trượt đi mà đi. Muốn đột phá ngưng khí 8 tầng, trở thành ngưng khí 9 tầng, cần quá nhiều linh thạch, những linh thạch này bằng của chính ta thu hoạch, thời gian ngắn căng bản là không cách nào hoàn thành, chỉ có đi bán một ít gì đó, mới có thể rất nhanh đạt được. Mạnh hạo hai mắt chớp động, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lại nhiều ra một quả ngọc giản đặt ở mi tâm cẩn thận nhìn một chút. Ngọc giản này là phong hàn tông đệ tử chi vật, bên trong có nước triệu giới tu chân mấy tu chân giả thành trì phường thị, mạnh hạo ở bên trong chứng kiến bà đông tú thành nhưng thành này hắn không muốn lại đi. một lát sau lựa chọn cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng cũng không thuộc về tại ba đại tông phái trong phạm vi khống chế, mà là một cái tương đối tạp nhạp tu sĩ nơi tụ tập thiên hà phường. mạnh hạo thấp giọng thì thào, lúc nhẫn đầu hai mắt lóe lên, quyết định chú ý, trượt đi tốc độ mượn gió rất nhanh đi xa. nước triệu tới gần xa xa thiên hà hải phương hướng, một mảnh tồn tại tấm chế trận pháp, phàm nhân không thấy được bên trong khu vực tồn tại một tòa thành trì. thành này trì toàn thân màu đen. Một ít mặt áo đen tu sĩ, lạnh lùng đứng ở đầu tường, ánh mắt đảo qua đại địa, nhìn về phía ra vào mọi người. Thiên Hà Phường, 300 năm trước vốn không có cái chỗ này, nhưng ở gần 300 năm trước, nơi đây xuất hiện một cái lão quái, người này kết đang tu vi, thần thông Pháp bảo kinh người, tại đây nước triệu bên trong xanh xanh sáng lập thành này, sau đó liền tại trong thành này bế quan, hôm nay 300 năm đi qua, người này sống hay chết không người biết được, như chết thì bỏ qua, nếu là còn sống. Trừ phi là dùng gia tăng thọ nguyên chi đang còn sống, bằng không mà nói. Định đã kết. Anh, hôm nay cầm giữ thành này đấy, là con cháu đời sau tự hào thiên hà lão tổ, cùng nước triệu ba đại tông môn không xâm phạm lẫn nhau, lại bởi vậy mà không có gì cường hành quy định trật tự, cũng liền khiến cho tại đây dần dần náo nhiệt lên, tam giáo cửu lưu đa số tới đây. Vài ngày sau, thiên hà phường ngoài cửa thành, đã đến một người, người này ăn mặc một thân áo đen, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, gương mặt cũng bị che đậy làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng, thậm chí thân thể thoạt nhìn cũng thoáng mập mạp. Loại trang phục này tuy nhiên kỳ dị, có thế tại đây thiên hà trong phường lại cũng không thu hút, nơi đây lộn xộn, các loại thân phận chi người đều có, tự nhiên có rất nhiều chuyện không muốn để cho quen thuộc chi người biết được hoặc là nhận ra, vì vậy như là người này vậy cách ăn mặc, cũng không hiếm thấy. Hắn, đúng vậy Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đã hạ quyết tâm ra bán pháp bảo đan dược, việc này hắn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới trang phục một phen về sau trước khi chậm rãi đi vào trong thành trì, mạnh hạo mọi nơi nhìn lại, nhưng vào lúc này, hắn nhìn về phía trước hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, lập tức cúi đầu, làm ra tùy ý bộ dáng, đi vào bên người một chỗ trong cửa hàng. thiên hà trong phường, thượng quan tu ăn mặc toàn thân áo đen, đang cau mày đi thẳng về phía trước, sau lưng hắn đi theo hai cái ngân khí bảy tầng tu sĩ áo đen, xem thần sắc của bọn hắn, giống như đối với thượng quan tu rất là cung kính, như cùng là cùng thượng quan tu tại thị sát thiên hà phường đồng dạng một lát sau liền từ mạnh hạo bước vào cái kia gia cửa hàng bên ngoài đi qua mạnh hạo thần sắc thủy chung như thường trên thực tế coi như là có sở biến hóa ngoại nhân cũng nhìn không ra đến hắn mang theo mũ rộng vành lại trồng lên gương mặt giờ phút này ánh mắt đảo qua cửa hàng này đây là một chỗ đang rải cửa hàng không lớn chỉ có một tầng bốn phía có từng dãy cái giá đỡ bày đặt nguyên một đám hiển nhiên là không chai thuốc viết đang dược đích danh sưng lại viết giá cả tại cách đó không xa khoanh chân ngồi một người đàn ông trung niên Trừ hắn ra, cửa hàng này bên trong cũng chỉ có Mạnh hạo một người. Mạnh hạo đi qua từng dãy cái giá đỡ, nhìn xem thượng diện đang dược đích danh xưng cùng giá cả, cho đến chứng kiến mà một cái chai thuốc bên trên viết địa linh đang ba chữ, hắn hai mắt lập tức ngưng tụ. Lại để cho 300 linh thạch. Mạnh hạo nhíu mày, hắn dùng gương đồng phục chế một hạt địa linh đang cần 200 linh thạch, vốn định tìm chút trên lệch giá, nhưng hôm nay xem xét giá tiền này kém cũng không phải rất nhiều. Địa linh đang xuất từ Nam Vực, tiểu điếm không nhiều lắm, chỉ có năm hạt. Mạnh Hạo đang trầm ngâm lúc, cái kia nhắm mắt tỉnh tọa thanh niên mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng. Mạnh Hạo gật đầu, lại nhìn một vòng, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên dừng một chút, mở miệng hỏi. Tại đây còn có Trúc Cơ đan. Thanh niên kia nghe nói nói thế, lập tức nở nụ cười, nhưng trong mắt Nhưng lại nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng nghi ngờ. Đạo hữu là lần đầu tiên tới Thiên Hà Phường đi, Trúc Cơ đan loại này động đều phải hơn 10 vạn linh thạch thậm chí nhiều hơn trân phẩm, chớ nói tiểu điếm không có. Tại hạ đời này cũng đều chưa thấy qua một hạt, ngươi nếu thật muốn mua sắm, có thể đi thiên hà phường nhìn xem. Mắt như vậy, Mạnh Hảo thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi, rơi vào thanh niên kia trong tai, để trong lòng hắn trước một tiên nghi hoặc lập tức tiêu tán, biết rõ đối phương ứng với chỉ là tầm thường hỏi thăm, mà không phải là có mua sắm năng lực. Mạnh Hảo thấp giọng nói thầm mấy câu, trong lời nói phần lớn là đối với trúc cơ đăng giá cả không thể tưởng tượng nổi cùng hâm mộ, thanh niên kia nghe xong không để ý tới nữa, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Mạnh hạo ra cửa hàng này, đi ở thiên hà phường đầu đường lên, hai mắt lúc này mới một lóe ra tinh mang, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày, một phương diện bởi vì bán tầm thường đang dược pháp bảo nghĩ cách hình như có chút ít khó khăn, một phương diện khác thì là bởi vì chứng kiến mà thượng quan tu. Hắn mặc trên người hắc y, sau lưng cũng có tu sĩ áo đen, cùng thành này thủ vệ quần áo giống như đúc, nghĩ đến là hắn đã đi ra kháo sơn tông về sau, không có tiến vào bất kỳ một cái nào tông môn, mà là gia nhập vào tại đây. Mạnh hạo cúi đầu... Cũng không có lập tức quyết định ly khai, mà là đang cái này bốn phía tiếp tục đi dạo, thỉnh thoảng bước vào từng gian cửa hàng, chỉ là hắn lông mày càng nhăn càng chặt. Nơi này đang dược rất đủ, ngưng khí kỳ cơ hồ toàn bộ đều có, có thế một phương diện số lượng không nhiều lắm, một phương diện giá cả chỉ so với Mạnh hạo phục chế cao hơn đi một tí, nghĩ đến như vậy giá cả, coi như là thu mua cũng cho không xuất ra rất cao. Đang dược trước mang háo hức nén lại, đi xem pháp bảo. Mạnh hạo quay người, đi đến khác một lối đi. Nơi đây tu sĩ không ít, người đến người đi, tu vi tàn lần không đồng đều, nhưng phần lớn là ngưng khí 3 năm tầng bộ dạng, như Mạnh hạo như vậy ngưng khí 8 tầng người, hắn một đường bên trên chỉ có thấy được 3 người, phần lớn là trồng lên diện mạo, nhìn không ra bộ dáng Nơi đây bảo cắt không ít, Mạnh hạo một một bước vào sau quan sát rất là cẩn thận, cho đến hoàng hôn lúc, hắn thầm than một tiếng, cấp thấp pháp bảo giá cả không thấp, có thế khoảng cách Mạnh hạo cần thiết hơn 10 vạn linh thạch, hắn muốn xuất ra gần ngàn thanh tầm thường phi kiếm. Việc này quá mức kinh người, mạnh hạo căn bản không có thế chọn lựa như vậy. Về phần những pháp bảo khác, giá tiền không đều, có thế không có một người nào có thế giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Mạnh hạo cân nhắc chính mình trừ phi là đem tất cả pháp bảo đều bán đi, có thế kể từ đó hắn mấy lần rắc rỡ, định cực kỳ dễ thấy. Mà ý nghĩ của hắn là chỉ một lần giao dịch liền lập tức nhanh nhanh chóng ly khai nơi này, thật chẳng lẽ muốn bán đi chút cơ đan? Việc này phải cẩn thận, không vừa vừa gấp. Mạnh hạo tìm một gian khách sạn. Khoanh chân ngồi trong phòng, nội tâm thầm nói: Thiên Hà Phường không lớn, mạnh hạo tại ngày hôm sau hoàng hôn lúc đã đi khắp toàn bộ Thiên Hà Phường, cho đến giờ phút này đứng ở một gian rất là xa hoa lầu các bên ngoài, trầm ngâm trong tức bước đi vào trong đó. Cái này xa hoa lầu các bản hiệu đại khí, cùng thành này cùng tên Thiên Hà Phường này các ba tầng, mạnh hạo tại một tầng nhìn một vòng, bước vào tầng hai thì bị ngăn cản, nơi đây tầng hai cần xuất ra đầy đủ linh thạch mới có thể làm cho người ta bước vào. Mạnh hạo không có kiên trì. Quay người vừa liếc nhìn một tầng, như tầm thường khách nhân như vậy ở chỗ này đi vòng vo một lát, cái này mới rời khỏi. Chỉ có một mặt, một tầng có ba cái ngưng khí tám tầng tu sĩ, còn có một ngưng khí chính tầng tại môn khẩu vị trí. Thang lầu cũng không thẳng đi, mà là có chuyển biến, trên đó không có sóng linh khí, ứng với là phàm vật. Bất quá ta nhìn không thấy chuyển biến sau thang lầu, còn cần quan sát, từ ngoài nhìn vào, thử lâu tầng hai cửa sổ có sóng linh lực, cũng bị phong kín. Mạnh hạo như mày. Phan Chân ngồi ở khách sạn căn phòng ở trong, hồi lâu sau lúc này mới lấy ra gương đồng. Hắn hôm nay trong túi trữ vật linh thạch hơn vạn, sau một hồi lâu Mạnh Hạo cắn răng một cái, lấy ra trúc cơ đan rất nhanh đặt ở trên gương đồng, viên thuốc này lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo thở sâu, bắt đầu một quả một quả đem linh thạch dung nhập trong gương đồng, cho đến suốt một vạn linh thạch toàn bộ dung nhập trong gương đồng, này kính lúc này mới hào quang lóe lên, xuất hiện hai hạt giống nhau như đúc trúc cơ đan cơ hồ mùi thuốc vừa muốn khuếch tán. Mạnh hạo đã sớm chuẩn bị, không chậm trễ chút nào nhanh chóng toàn bộ thu vào trữ vật đại ở trong, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Cũng may hắn tốc độ cực nhanh, hương khí cái tán một tia, không có khiến cho ngoại giới chú ý. Khoanh chân ngồi ở trên giường, mạnh hạo trong mắt lộ ra suy tư chi mang, sau một lúc lâu hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong đó xuất hiện một kiện trường sam màu trắng. Đây là đinh tính trong túi trữ vật quần áo, mạnh hạo mặc vào người về sau, lại lấy ra thân phận của đinh tính ngọc bài, động ở trên lưng về sau Tại đây căn phòng bên trong đi tới đi lui, trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh hạo một lần nữa phủ thêm mũ rộng vành, bên ngoài phủ lấy dày đặt trường bào, đem bên trong áo trắng che đậy về sau, thử một chút, lúc này mới cúi đầu đã đi ra khách sạn. Một đường không có ngừng đốn, Mạnh hạo thẳng đến thiên hà phường mà đi, rất nhanh đã đến, theo cái kia khoanh chân ngồi ở bên cạnh, thần sắc lãnh đạm ngưng khí chính tầng trung niên bên người đi qua lúc, Mạnh hạo cất bước đi về phía thang lầu miệng cơ hồ ngay tại hắn tới gần một cái chớp mắt canh giữ ở đầu bậc thang một cái ngưng khí tám tầng tu sĩ ní mắt lật xem lạnh lùng nhìn về phía mạnh hạo triển lộ một vạn linh thạch mới có tư cách bước vào tầng hai cút ngay chính là nước triệu thành nhỏ cũng dám ngăn đinh mũ chi lộ mạnh hạo mang theo mũ rộng vành khẽ ngẩng đầu thì trong mắt lộ ra một vòng bức người hàng mang thanh âm có thay đổi càng mang theo ý nhạo nghẽ cơ hồ tại hắn mở miệng một cái chớp mắt lập tức tầng này bên trong tất cả tu sĩ nhất tề ánh mắt nhìn Cái kia ngưng khí tám tầng tu sĩ khẽ giật mình, hắn ở chỗ này nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở chỗ này nói như thế, có thế hết lần này tới lần khác đối phương ý ngạo nghễ trong lời nói chỗ thố lộ hàm nghĩa, để cho hắn theo bản năng dừng lại, lại không phải nói cái gì. Đinh công tử mời lên. Đúng lúc này, tầng hai bên trên truyền tới một thanh âm, thanh âm này rất là êm tai, càng có một người mặc thủy la váy nữ tử, ở trên cuối đầu, hướng về mạnh hạo miễn cười cái kia ngưng khí tám tầng tu sĩ mau để cho mở mạnh hạo hừ lạnh một tiếng Cất bước không chần chờ chút nào đấy đi lên lầu bậc thang nhưng khi đi ngang qua chuyển biến miệng lúc hắn hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra tại thang lầu này bên trên nhanh chóng đảo qua cho đến leo lên tầng hai tầng hai điêu lan ngọc thế so với một tầng càng thêm xa hoa bốn phía bảo quan quần sáng quấn lại không có gì cái giá đỡ mà là ở giữa bày biện một tòa cần ba người vây quanh lưu hương trận trận hương khí tràn ra bốn phía vẫn cứ xa hoa Nhưng là trang nhã, vài tờ bàn trà, mấy khối hòn non bộ, có thể dùng tại đây làm cho người ta một bước vào, sẽ hai mắt tỏa sáng. Nhất là tại mạnh hạo phía trước, cái kia ăn mặc thủy la váy nữ tử thoạt nhìn ước chừng khoảng 30 tuổi, có thế lại ung dung hoa quý, chưa từng nói trước cười, cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác thân thiết. Đinh công tử mời ngồi, thiếp thân tựu là nơi đây tầng hai chấp sự, công tử có gì cần cứ mở miệng. Cô gái này miễn cười, ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua mạnh hạo. Có thế cũng tại Mạnh hạo áo bào hạ ẩn ẩn lộ ra màu trắng trường sam lên, ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh sẽ dịch chuyển khỏi. Mạnh hạo hai mắt không lộ chút nào suy nghĩ, nơi đây cái ghế có bảy cái, phân biệt tại bất đồng vị trí. Mạnh hạo không chần chờ, lựa chọn ngồi ở một trương vị trí không tới gần thang lầu, cũng không tới gần cửa sổ, mà là gần như ở giữa trên mặt ghế. Trúc cơ đan ngươi tại đây còn có. Mạnh hạo sau khi ngồi xuống không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, trong mắt lộ ra âm trầm ý. Nàng kia khi nhìn đến Mạnh hạo lựa chọn cái này chỗ ngồi về sau, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, âm thầm đối với suy đoán của mình, càng xác định một ít, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc chỗ. Nước triệu ở bên trong, ít có ta thiên hà phường không chuẩn bị chi vật, chút cơ đang tự nhiên có, cần hai mươi vạn linh thạch một hạt. Nữ tử miễn cười, ôm nhu mở miệng. Mạnh hạo khẽ ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức một cái chai thuốc xuất hiện ở trong tay, không chút do dự hất lên bình thuốc này bình lại thẳng đến nàng kia mà đi. Cô gái này mắt sáng lên, một bả tiếp được, hơi trao đảo một cái sau mở ra, nhìn lại thì sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Một hạt trúc cơ đan, ngươi cho cái giá cả đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đinh công tử thật là lớn phách lực, như thế Trân bảo rõ ràng cứ như vậy trực tiếp ném cho thiếp thân, sẽ không sợ thiếp thân trực tiếp lấy đi sao? Cô gái này trong mắt lóe lên một đám kỳ dị chi mang, chậm rãi mở miệng. Mạnh Hạo không nói gì lạnh lùng cùng cô gái này nhìn nhau, tay phải có chút nhếch lên ngoại bào, lộ ra trong đó áo trắng phần eo treo ngọc bội. Ngọc bội kia màu tím, phát ra nhu hòa tử mang, lóe lên lóe lên. Ngọc bội kia vừa lộ, nàng kia lập tức ánh mắt nhìn, sắc mặt lần nữa biến đổi. Nếu như ngươi dám nuốt triên, trong một tháng, thiên hà phường hội hóa một vùng phế tích. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, cô gái này cầm chai thuốc, sắc mặt liên tục biến hóa mấy cái, lại nhìn một chút Mạnh Hạo chỗ ngồi. Theo Mạnh Hạo xuất hiện ở một tầng sau đến bây giờ đủ loại dấu vết để lại toàn bộ hiển hiện trong nội tâm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Đinh Công tử bỏ qua cho, thiếp thân nói giỡn mà thôi. Nàng nói xong, cúi đầu đem chai thuốc bên trong Trúc Cơ đang đổ ra, cầm tại hai ngón đang lúc cẩn thận nhìn, lập tức liền thấy cái này Trúc Cơ đang bên trên mặt quỷ, khi nhìn đến quỷ này mặt một cái chớp mắt, sắc mặt nàng mãnh liệt mà đại biến, lại lập tức đứng dậy. Tử Vận Tông đang Quỷ Đại Sư thân luyện đang dược, chuyện này Binh công tử ngài cùng đan quỷ đại sư phải. Ra giá. Mạnh hạo không có mở miệng, chỉ là nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một tia tránh lập tức trôi qua sự bất đắc dĩ ý, cho người ta một loại giống như không có cách nào lúc này mới muốn bán đi viên này đang dược cảm giác. Đan quỷ đại sư thân luyện chi đan, đều là có thế đấu giá chi vật, viên thuốc này. Nữ tử trần chờ một chút, nhưng rất nhanh sẽ quyết đoán mở miệng. Tái sinh giá 25 vạn linh thạch. Có thể. Mạnh hạo trầm mặt một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu đứng lên. Nàng kia lập tức đứng dậy, tay phải nâng lên bắn ra, chỉ phong đánh vào tầng hai lò đang lên, phát ra thanh thúy thanh tiếng vang, hơn 10 tức về sau, theo ba tầng bên trong đi kế tiếp bưng ngọc thạch bàn tuổi trẻ nữ tử, cô gái này bước nhanh đi vào Mạnh hạo trước người, hai tay trình lên. Ở đằng kia bạch ngọc trong mâm, bày đặt một cái túi đựng đồ. Mạnh hạo cầm lấy, nhìn cũng không nhìn liếc, quay người hướng về thang lầu đi đến, rất nhanh sẽ đi xuống cầu thang, tại một tầng trong lầu các những tu sĩ kia trong ánh mắt, cất bước ra thiên hà phường đi về hướng xa xa, cho đến biến mất ở mà trong đám người, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, rất nhanh hành tẩu thì cởi trường bào, tại một chỗ ngóc ngách bên trong đi ra lúc, dĩ nhiên thay đổi một bộ trang phục, cúi đầu đang lúc tốc độ nhanh hơn. Giờ này khác này, tại đây Thiên Hà phường lầu 2 ở trong, nàng kia rất cung kính đứng tại một cái lão giả mặc hoa phục bên người, lão giả này đứng ở cửa sổ, ngóng về nơi xa xăm, trong tay cầm đúng vậy Mạnh Hạo bán đi cái kia hạt trúc cơ đan. Xác định sao? Hồi lâu, lão giả nhàn nhạt mở miệng, Ta đã làm cho người ra ra, mấy ngày này đích thật là tử vận tông có một họ đinh đệ tử, đi tới nước triệu. Nữ tử cung kính mở miệng. Ngươi xác định là hắn. Lão giả chậm rãi nói ra. Vãng bối vốn không xác định, dù sao cái kia đinh tính là ngưng khí chín tầng chi tu, nhưng người này là ngưng khí tám tầng. Có thế người này trước khi tại lầu 1 thì vô luận ngôn từ hay là thần thái, đều có đại tông ngạo khí, đây là thứ nhất. Lên lầu về sau, bảy cái chỗ ngồi hắn không có lựa chọn tới gần thang lầu cũng không còn lựa chọn tới gần cửa sổ, mà là đang ở giữa, điều này nói rõ hắn có niềm tin, không thèm để ý chúng ta có mấy thứ gì đó động tác, loại này lo lắng hắn một cái ngưng khí tám tầng không có khả năng có được, trừ phi bản thân có cường đại tông môn, đây là thứ hai. Sau đó, người này quần áo màu trắng, càng có tử vận tông ngọc bội, liền tính rằng hắn là cố ý lộ ra cũng có thể đã hiểu, dù sao nơi này là nước triệu, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút đề phòng, những thứ này, là hắn ba. Còn nữa. Là người này lại dám trực tiếp đem loại đan dược này ném cho vãn bối, không có chút nào thèm quan tâm vãn bối đem hắn nuốt riêng, thậm chí vãn bối ngôn ngữ thăm dò lúc, người này hiển lộ ra cảm giác, tuyệt không phải nước triệu những tông môn này đệ tử có thể có được, đây là thứ tư. Cuối cùng, là viên này trúc cơ đăng lên, có đăng quỷ đại sư chạm trổ, đến nay còn không người dám đi bắt trước, mà lại vãn bối cũng học qua phân biệt rõ, đó là thật ấn ký. Cái này năm điểm, để cho vãn bối có thể xác định, người này tự là tử vận tông đinh tính. Hai năm trước nghe đồn đan quỷ đại sư thu một cái họ đinh ký danh đệ tử, hôm nay xem ra, tự là người này. Nữ tử miễn cười, trong thần sắc mang theo vẻ tự tin, giữa lông mày càng có một vệt khôn khéo thông minh thoáng qua. Trừ phi, nàng bỗng nhiên chần chờ một chút. Cái gì? Lão giả quay đầu, ôn hòa nhìn hướng cô gái này, trong mắt lộ ra cổ vũ. Trừ phi người này tâm trí cực cao, đây hết thảy đều là hắn cố ý làm ra, biên chế mà một hồi không chơi vào đâu được, mà lại cái này trúc cơ đang ấn ký là giả. Nhưng việc này khả năng không lớn, phóng nhãn nước triệu những thứ này cái gọi là tông môn đệ tử, còn không có một cái có thế có bản lãnh như thế. Nữ tử cười cười, thần sắc lần nữa ngưng tụ tự tin. Đúng vậy, có thế từ nơi này chút ít dấu vết để lại nhìn ra những nội dung này, mộ nhi ngươi tâm trí quả nhiên không tầm thường, những năm này lại nhạy cảm rất nhiều. đan dược này là thật, người này 8-9 phần 10, cũng đích thị là cái kia đinh tính. Lão giả mở miệng cười, từ ái mắt nhìn cô gái trước mặt. Đa tạ lão tổ khen ngợi. Bất quá người này cứ như vậy để cho hắn ly khai sao. Cô gái này miễn cười, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Tử vận tông không là chúng ta có thể treo chọc, tiệc này liền khi không có phát sinh, còn viên này đang quỷ đại sư Trúc Cơ Đan. Mộ nhi, dùng tư chất ngươi tầm thường Trúc Cơ Đan liền có thể, viên này, liền cho phụ thân ngươi đi. Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Lời nói vừa ra, cô gái này hai mắt bỗng nhiên lé lên. Hắn đã trở về, mà ngay cả lời nói cũng đều thoáng cái âm lãnh xuống. Mấy ngày trước đây trở về, năm đó hắn nhất định phải đi Kháo Sơn Tông, hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, hắn như trước còn không có chút cơ, ngươi cần phải đi xem hắn một chút. Lão giả nhíu mày, thầm than một tiếng, nhìn qua lấy cô gái trước mặt. Mộ Nhi còn phải chủ trì phường các sự tình, cái này trúc cơ đang vô luận lão tổ cho ai, đều cùng Mộ Nhi không quan hệ. Nữ tử trầm mặt một lát, trông trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng. Hắn dù sao là phụ thân ngươi, huống hồ ta xem hắn gần đây tâm sự nặng nề, có nhiều ly khai ý. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Lão giả lắc đầu, quay người ly khai. Phụ thân, thượng quan mộ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra một vòng hận ý. Lại nói mạnh hạo, thay đổi quần áo sau nhanh nhanh rời đi mà thiên hà phường cái này tòa màu đen thành trì, không chần chờ chút nào, ra khỏi thành sau lập tức lấy ra bảo phiến, thân thể hóa thành một đạo trường hồng lập tức trượt đi mà đi. Liên tiếp đi về phía trước mấy ngày, thấy không có người đuổi theo, cái này mới yên tâm. Tại Đại Thanh Sơn không xa một mảnh trong núi hoang, Mạnh hạo dùng phi kiếm gọt ra mà một chỗ động phủ, bước vào trong đó đã bắt đầu bế quan. Hắn lúc này đây, muốn trùng kích ngưng khí chín tầng. Linh thạch đã đầy đủ, thiên linh đan cũng có, hắn cần cần phải làm là phục chế đầy đủ thiên linh đan nuốt vào, gia tăng tu vi đến mà trình độ nhất định về sau, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy tháng trôi qua, Mạnh hạo chưa bao giờ ra ngoài, yên lặng khoanh chân ở tại trong động phủ. Mỗi ngày nuốt vào vài viên đang dược, vận chuyển trong cơ thể tu vi, theo thời gian vượt qua, Mạnh hạo tu vi cơ hồ mỗi ngày đều muốn tinh tiến một ít. Cho đến tại tháng thứ năm đã đến lúc, Mạnh hạo trong cơ thể tu vi bàng bạc nổ vang, đang biển quay cuồng ở giữa, hắn sớm đã đến ngưng khí 8 tầng đỉnh phong, khoảng cách ngưng khí 9 tầng chỉ kém một tia, nhưng cái này một tia, nhưng lại đã tạp mà Mạnh hạo 2 tháng lâu. Hơn 10 vạn linh thạch tiêu xài, nhìn Mạnh hạo đều đau lòng không thôi, chỉ là để cho hắn càng thêm đau lòng là linh thạch số lớn hao phí về sau, rõ ràng còn không cách nào đột phá tu vi. Hứa sư tỷ năm đó đã từng nói qua, ngưng khí 4, 6, 8 ba tầng, đang đột phá tầng tiếp theo thì đều có bình cảnh, năm đó tầng 4 bình cảnh ta là dùng đầy đủ hạng linh đang trùng kích đánh vỡ, 6 tầng bình cảnh là bắt hải chứng đạo mà phá, có thế cái này ngưng khí 8 tầng bình cảnh, làm như thế nào phá? Mạnh hạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia máu, hơn 20 vạn linh thạch giờ phút này chỉ còn lại có gần 5 vạn hắn của hắn toàn bộ bị hắn biến thành mà thiên linh đan nhưng hôm nay mà ngay cả thiên linh đan cũng đều còn thừa không nhiều lắm hắn từ lâu đoán được chính mình loại thuần túy dựa vào đan dược đến tăng cao tu vi thủ đoạn theo đan dược nuốt càng ngày càng nhiều hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu cái này liền cần tăng lớn số lượng đã trở thành một cái tuần hoàn không biết mặt khác người ở phương diện này là như thế nào hóa giải mạnh hạo nhíu mày trăm mối vẫn không có cách giải mà lại bình cảnh không phá thiên linh đan vô luận như thế nào nuốt vào đều không thể để cho tu vi gia tăng, khó có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Lại qua mà một tháng, Mạnh hạo ở chỗ này bế quan thời gian, đã suốt nửa năm nhiều, một ngày này hắn tóc tai bù xù, hai mắt một mảnh đỏ thẫm. một tháng qua, hắn phục chế 10 hạt ngưng khí chín tầng có thể nuốt vào trùng thai đan, muốn dùng phương pháp này đến đánh nát bình cảnh, có thể tác dụng tuy có, nhưng thủy chung không thể truyệt để. Lần này nhất định phải trở thành ngưng khí chín tầng. Mạnh hạo cắn răng một cái, cuối đầu mắt nhìn trữ vật bên trong hôm nay chỉ còn lại 5 vạn linh thạch, lại không chần chờ lấy ra gương đồng, lại lựa chọn phục chế trúc cơ đan. Quang mang chớp diệu, hai hạt trúc cơ đan xuất hiện ở mạnh Hảo trước mặt, hơn nửa lúc trước hắn một hạt, tổng cộng 3 hạt trúc cơ đan, những đan dược này cho dù là đặt ở Nam vực đại tông đệ tử trước mặt, cũng đều đủ để để cho bọn họ trợn mắt há mồm lộ ra rung động, nếu là tại nước Triệu, nhất định khiến cho một phen đệ tử trong lúc đó tranh cướp lẫn nhau gió tanh mưa máu. Nhưng hôm nay Mạnh hạo rõ ràng không là dùng để trút cơ, mà là dùng để đánh vỡ bình cảnh, một màn này nếu là bị bên ngoài người biết được, chắc chắn nổi giận, điều này thật sự là quá xa xỉ. Từ xưa đến nay, đoán chừng có rất ít người sẽ xa xỉ đến dùng phương pháp này, đến đánh vỡ ngưng khí kỳ bình cảnh. Mạnh hạo thở sâu, cầm lấy một hạt trút cơ đan, chợt nuốt vào trong miệng, lập tức trong óc quanh một tiếng, toàn thân càng là rung rẩy. một cổ vượt qua hắn tưởng tượng bàn bạc linh lực, trong chốc lát như nổ bung như vậy ở trong cơ thể hắn nổ vang. Ở chỗ này bế quan nửa năm Mạnh Hạo, hắn cũng không hiểu biết, mấy ngày này tại toàn bộ nước Triệu, đã xảy ra một ít có chút quanh động chuyện tình. Chuyện thứ nhất, tự là không biết là ai đem Mạnh Hạo cùng tử vận tông đệ tử trong lúc đó chuyện giao dịch bột mà đi ra, trong khoảng thời gian nắng Mạnh Hạo danh tự lập tức bị tuyên dương ra. Tất cả tu sĩ cơ hồ không người không biết, đều tin tưởng Mạnh Hạo đem tử vận tông đệ tử vũng hố cực thảm. Sau đó, Phong Hàng Tông cùng Khúc Thủy Tông, cơ hồ muốn khai chiến. Hai đại tông môn cuối cùng kết đang trưởng giáo ra mặt, lúc này mới hòa hoãn mâu thuẫn, nhưng rất nhanh, liền từ hai đại tông môn đồng thời truyền ra lệnh truy nã. Truy nã Kháo Sơn Tông Dương Nghiệt Mạnh Hạo, đánh chết người dành cho Linh Thạch Pháp Bảo đang dược ban thưởng, đây là gần trăm năm nay, hai đại tông môn lần thứ nhất liên thủ truy nã, lập tức banh động toàn bộ nước triệu giới tu chân. Tức thì bị chuyện tốt chi nhân không biết làm tại sao tìm kiếm đến sản khoái ngày một bả ngân thương đưa tới huyết án, vẫn cứ người này bị chế tài có thế tin tức cũng đã truyền bá ra, lập tức Mạnh Hảo danh tự, một lần nữa đã trở thành nước triệu tu sĩ lời đàm luận đề. Mỗi lần giữa các tu sĩ tụ hội, theo như lời đều là Mạnh Hảo. Nghe nói người này ban đầu ở Kháo Sơn Tông lúc, tự sanh sanh đã đoạt Nam vực một trong tam đại gia tộc, bái nhập Kháo Sơn Tông Vương Đằng Phi, thuộc về hắn nội môn đệ tử thân phận, lúc này mới có thể dùng Vương Đằng Phi phẫn nộ rời đi. Cái này tính là gì? Ta theo Kháo Sơn Tông năm đó đệ tử trong miệng còn hỏi ra, Cái này mạnh hạo tại Kháo Sơn Tông thì rõ ràng mở tiệm tạp hóa, làm hại trong tông môn không ít đệ tử tiến oán thang dậy đất, giận mà không dám nói gì. Nói như vậy, người này lừa được tử vận tông, lại lừa được lưu đạo vân cùng tôn hoa, là sớm đã có này tính cách. Ta xem như phát hiện, cái này mạnh hạo là gặp được ai vũng hố ai, theo Kháo Sơn Tông một đường vũng hố đi ra. Mọi việc như thế đích thoại ngữ, dĩ nhiên tại nước triệu giới tu chân nhất lên trận trận nghị luận, như chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Một lúc sau thanh âm liền sẽ từ từ biến mất, có thế ngay sau đó, chẳng biết tại sao, ba đại tông môn rõ ràng liên hợp lại, lần nữa phát ra lệnh truy nã, mà lại thu hồi trước truy nã. Nhưng lần này truy nã chi nhân, lại vẫn là mạnh hạo, chỉ có điều cũng không phải giết chết, mà là phải tìm tung tích dấu tích, phàm là cho ra manh mối hoặc là bắt giữ, liền có ban thưởng. Có thế yêu cầu là, người này có thế tàn có thế phế, nhưng mà không thể chết. Loại này quỷ dị truy nã, lập tức đưa tới không ít người có lòng tìm hiểu. Cuối cùng nhất thật đúng là bị một tin tức linh thông người tìm ra mánh khóe chỗ. Ba đại tông môn sở hữu tất cả kết đăng lão quái, một tháng trước tiến về trước thiên cơ quốc, bái kiến thiên cơ thượng nhân, mời lên người đi coi một cái kháo sơn lão tổ đến cùng sống hay chết. Tính ra đáp án là kháo sơn lão tổ suy yếu tiếp xúc đem tử vong, mà hắn chỗ động phủ, duy có kháo sơn tông nội môn đệ tử, mới có thể tìm được cùng mở ra. Thiên cơ thượng nhân đã đi tới nước Triệu, muốn cùng nhau đi tìm kiếm kháo sơn lão tổ bế quan động phủ. Tin tức này vừa mới truyền ra, không đợi truyền bá ra, đã bị ba đại tông môn cường lực phong tỏa, phàm là có truyền lưu, lập tức đánh chết, thậm chí truyền ra việc này tòa thành ki trì, trong vòng ngàn dặm ở trong đều bị ba đại tông môn trận pháp bao phủ, nghiêm cấm đi ra một người. Khoảng cách Đại Thanh Sơn không tính rất xa mảnh này trong núi hoang, trong động phủ Mạnh Hạo toàn thân rung rẩy, mồ hôi không ngừng chảy xuống, quần áo bị sũng nước sau lại bị Mạnh Hạo trên thân tán phát nhiệt độ cao hóa khí, có thể dùng động phủ này trong sương mù lượn lờ mùi mồ hôi dày vô cùng mạnh hạo toàn thân đỏ bừng trong cơ thể hắn như có một ngày ngọn lửa đang cháy hừng hực ngọn lửa này tựa hồ muốn huyết nhục của hắn khô héo muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đốt đốt thành tro thậm chí thân thể của hắn giờ phút này một mảnh cứng nhắc càng không có cách nào nhúc nhích nửa điểm trên thực tế đây là chút cơ đang một cái tai hại chỗ nuốt vào lúc thân thể không có thể di động trừ phi đang dược chi lực tan ra nếu không coi như là hồng thủy ngập trời cho dù có người đang trước mặt cầm kiếm xanh xanh xuyên thấu thân hình cũng đều khó mà nhúc nhích chút nào, cho nên giới tu chân mỗi một lần có tu sĩ nuốt vào trúc cơ đan, đều cực kỳ cẩn thận lựa chọn địa điểm. Bằng không mà nói, trúc cơ đan cái này một đại không cách nào cởi ra tác dụng phụ, một khi gặp được địch nhân, tắc thì mình coi như tử vong, cũng đều hư muốn động đậy một chút. Mạnh Hạo có thể nói là cái thứ nhất, tại ngưng khí 8 tầng thì liền nuốt vào trúc cơ đan chi nhân, mà lại cái này trúc cơ đan còn chưa không tầm thường, mà là xuất từ đại sư tự mình luyện chế. Hắn cũng là không có cách nào Ngưng khí 8 tầng bước vào 9 tầng bình cảnh thủy chung khó có thể đột phá, trừ phi là có, khắc tạo hóa, bằng không mà nói liền cần cường hiệu đang dược đi cường hành trùng kích mới có thể. Mà mạnh hạo trong tay, liền trùng thai đang đều không có cái này công hiệu, chỉ có trúc cơ đan, mà lại không dám dùng nhiều, trúc cơ đan dược lực quá mạnh mẽ, dùng mạnh hạo thân thể, dùng cái này một viên cũng là đang đánh cuộc. Trên thực tế mạnh hạo sớm đã đoán được nguyên nhân, hắn bình cảnh sở dĩ tại đây tầng thứ 8 thì gian nan như vậy. Tất nhiên cùng hắn mấy năm này nuốt vào quá nhiều yêu đang có quan hệ, tuy nói đã trải qua Bắc hải cải tạo, có thế quanh năm đến tồn tại ở thực chất bên trong yêu lực, hiển nhiên cũng không phải là một lần có thể tảng mất. Cũng tạo thành mà mạnh hạo bình cảnh muốn so với thường nhân tăng thêm quá nhiều, bất quá cũng không phải là không có lợi. Một khi hắn đột phá bình cảnh, bột phát phía dưới trực tiếp có thể trở thành ngưng khí chín tầng trung đoạn trình độ, hơn nữa mạnh hạo thân thể, nhìn như nhu nhược, có thế hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự hồ so thư sinh lúc. Muốn nhiều hơn một ít tính bền dẻo, đang bị thời gian dần qua cải biến. Đây không phải tu sĩ cải biến, mà là trong cơ thể còn sót lại yêu lực, thậm chí có thể nói là đang trên biển cái kia hạt yêu đang cải biến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến mạnh hạo nuốt vào trúc cơ đang lại qua mà 2 tháng, hắn lúc này mới đem trúc cơ đang hấp thu, tại hoàn toàn hấp thu trong tích tắc. Mạnh hạo mãnh liệt mà mở mắt ra, thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích, trong cơ thể hắn nổ vang, chấn động khó có thể hình dung kịch liệt đau nhất. Như cùng là thân thể có chút bộ vị bị trực tiếp vỡ ra đến, nháy mắt phun ra một nguồn máu tươi, cái kia máu tươi đúng là màu đen. Theo máu tươi phun ra, Mạnh hạo thấy hoa mắt, như muốn hôn mê, nhưng hắn bảnh liệt mà cắn đầu lưỡi một cái, cường hành để cho mình bảo trì thanh tĩnh, vận chuyển trong cơ thể tu vi trùng kích ngưng khí tầng thứ 9. Thần sắc hắn mang theo trước nay chưa có chấp nhất, ngưng tụ phản phất đang thiêu đốt bột phát linh lực, đi trùng kích. Trong chốc lát, Mạnh hạo trong cơ thể linh khí mảnh liệt mà xông lên Đầu óc hắn như có thiên lôi nổ vang, cả người thân thể như muốn nổ bung, nhưng rất nhanh, hắn linh khí liền bỗng nhiên giống như trong người giải khai một thế giới khác, tùy theo mà đến, thì là một cổ mạnh hạo hình dung không ra được thoải mái, đó là toàn thân tê tê cảm giác, như có người dùng lông vũ nhanh chóng tại thân thể tất cả cái vị trí xẹt qua. Cảm giác này để cho mạnh hạo đắm chìm trong ở trong, rất lâu sau đó, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra chói mắt ánh sao, lại có thể dùng cái này đen kịch động phủ. Phản phất có tiêu chớp xẹt qua như vậy, xuất hiện một cái chớp mắt sáng ngời. Mạnh hạo thở sâu, lập tức động phủ này trong ngoài linh lực lập tức tí ti hiện lên mà đến, theo mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông chui vào đi vào, nhưng rất nhanh sẽ lại chui ra, theo linh khí ra vào, mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong lập tức tiết ra mà số lớn dơ bẩn, thân thể của hắn càng nhẹ, cặp mắt của hắn sáng hơn. Trong cơ thể hắn đang biển, giờ phút này càng thêm bàn bạc, trực tiếp làm lớn ra nhiều gấp đôi, nhiễm nhiên nhìn không thấy bờ Đại dương màu vàng ống sóng cả vật phồng, nổ vang quanh quẩn, yêu đang tại đang trong nước bên trên xuống di động, tán phát ra trận trận bàn bạc linh lực, có thể dùng kim quan vạn trường, tràn ngập mạnh hạo toàn thân, để cho mạnh hạo có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Ngưng khí chín tầng, ta mạnh hạo, cuối cùng đã tới ngưng khí chín tầng, tái tiến một tầng, tự là trúc cơ. Mạnh hạo thần sắc lộ ra phấn chấn ý, sâu đậm hô hấp khẩu khí. Dùng thái linh kinh ngưng khí quyển, ta một khi trúc cơ liền có thể ngưng tụ vô hạ trúc cơ, siêu việt có thiếu, nghiền ép toái bàn. Mạnh Hạo đứng người lên, giờ khắc này hắn ủn có vô cùng tự tin, càng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong có thể đến Nam vực, đi xem Nam vực thiên địa, hắn càng chờ mong trúc cơ một khắc, mình vô hạ trúc cơ sẽ tách ra dạng gì phong thái, cùng với các tu sĩ trúc cơ gặp nhau về sau, lại có thể bộc phát ra dạng gì vần sáng. Đây hết thảy đối với Mạnh Hạo mà nói, bởi vì còn không có trúc cơ, bởi vì không biết được vô hạ trúc cơ hiếm thấy Hắn không hiểu, có thể càng là không hiểu, thì càng chờ mong. Mạnh hạo tay áo hất lên, lập tức một đoàn lớn chừng quả đấm thủy cầu xuất hiện, trong giây lát tới gần thân thể, lại theo thân thể của hắn làn da, biến thành một mảnh lan tràn toàn thân hắn nước màng xẹt qua. Mạnh hạo tiến về phía trước một bước bước đi, đi ra nước màng lúc, mang đi trên người hắn tất cả dơ bẩn, có thể dùng mạnh hạo thân thể lập tức tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Động phủ chi môn rầm rầm mà ra, giờ phút này ngoại giới là buổi trưa Mạnh Hạo cất bước đang lúc đi ra, giờ phút này mùa sớm đã biến thiên, gió núi mang theo một tia khô nóng thổi tới, có thế Mạnh Hạo lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu có thể đến Trúc Cơ, ta có thể chân chính phi hành ở trên trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trời xanh, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, lập tức bảo phiến theo hắn trong túi trữ vật bay ra, nắm dưới chân của hắn mang theo Mạnh Hạo về phía trước trượt đi mà đi. Nơi đây khoảng cách Đại Thanh Sơn không xa, Mạnh Hạo bay ra không lâu. Lập tức chứng kiến phía trước đại địa có một bóng người đang bay nhanh chạy trốn, đang ở đây thân người về sau, thình lình có một đại hán đang giữ tận đuổi theo. Trước đó Phương chạy trốn chi nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại có một tia tàn khốc thoáng qua, cái đầu không cao, toàn thân gầy còm, ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng tu vi lại đến mà ngưng khí 5 tầng. Mà phía sau hắn truy kích chi nhân, thì là một cái ngưng khí 6 tầng tu sĩ, người này ăn mặc trường bào màu xanh nước biển, áo quần rách nát, thoạt nhìn có chút chật vật. Trong thần sắc mang theo sát cơ mãnh liệt cùng tức giận. Nhìn ngươi có thế hướng địa phương nào trốn, đổng hổ. Nếu như ngươi giao ra hạt châu kia, xem ở cùng là phương đêm tông phần lên, hôm nay ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Đại hán lời nói ở giữa tay phải nâng lên, lập tức một mảnh hàng mang lóng lánh, lại hóa thành một bả viên nguyệt loan đao, xoay tròn ở giữa thẳng đến phía trước thiếu niên kia mà đi. Thiếu niên này... Đúng vậy, tương xứng như cùng Mạnh Hạo mấy người bị Hứa sư tỷ dẫn vào kháo Sơn Tông tiểu hổ. Lúc trước tông môn giải tán, hắn bị cuốn đi rồi liền mất đi bóng dáng, không biết đi nơi nào, giờ phút này Mạnh Hạo ở trên trời đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến mà tiểu hổ. Phía trước bỏ chạy tiểu hổ sắc mặt trắng bệch, nhưng giữa lông mày tàn khốc dày vô cùng, sát cơ lóe lên ở giữa tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, lập tức ở trong tay áo lập tức bay ra mấy đạo hàng quang, cái kia hàng quang là mũi tên nhọn, trên đó lập lòe u mang, hiển nhiên lao kịch độc thẳng đến đại hán mà đi. Đại hán này cười lạnh, tay áo hất lên, lập tức có gió thổi tới, đem cái kia mấy cái mũi tên nhọn thổi đi. Tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức loan đao thẳng đến tiểu hổ mà đi. Chỉ lát nữa là phải tới gần. Tiểu hổ chỗ đó hai mắt đỏ bừng mãnh liệt xoay người, hai tay khi nhấc lên ở trong tay của hắn lập tức nhiều hơn một viên hạt châu màu xanh nước biển. Hạt châu này hơi mờ, trong đó có đóa đóa tầng mây lượn lờ, bị hắn nâng lên lúc, lập tức có một đám mây từ trong đó bay thẳng ra bỗng nhiên liền hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lấy tốc độ như ti chớp thẳng đến loan đao mà đi. nháy mắt đụng chạm, nổ vang truyền ra, cái kia loan đao trực tiếp sụp đổ, thân ảnh ấy cũng tiêu tán theo ra. đại hán phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tham lam ý càng đậm, lần nữa truy kích mà đi. tiểu hổ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên một kích này đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó khăn. giờ phút này tiến độ lão đảo, tức thì bị chạy ra vài bước, liền lập tức té ngã trên đất, ngươi trốn không thoát đại hán nghe răng cười tốc độ cực nhanh lập tức tiến đến tiểu hổ sắc mặt trắng bệch ánh mắt lộ ra tuyệt vọng giờ này khắc này mạnh hạo ở phía xa thang nhẹ một tiếng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua xa xa lưng đối với mình tiểu hổ hắn nhìn ra tâm tư của đối phương nhưng vẫn là tay phải nâng lên chỉ về phía trước cái này nhất chỉ dưới lập tức cái này đại địa núi rừng cuồng gió gào thét một cổ thuộc về ngưng khí chính tầng uy áp trong chốc lát hàng lâm trực tiếp bao phủ tại đại hán kia trên thân để cho đại hán này thân thể bỗng nhiên rung lên Mạnh liệt mà lúc ngẩng đầu, chứng kiến mà bầu trời xa xa trong tiếng đến mạnh hạo, thần sắc lập tức hoảng sợ. Cơ hồ ngay tại hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, trên mặt đất ngã sấp xuống tại đó tiểu hổ trong mắt hàng quan lóe lên, tay phải bỗng nhiên khi nhấc lên, ở trong tay của hắn tức giấu một bả lao độc dược dao găm, con dao găm này cực kỳ sắc bén, tiểu hổ tốc độ càng là cực nhanh, thân thể trực tiếp nhảy lên, tay phải dao găm hàng quan lóe lên, lại đại hắn kia bị mạnh hạo chấn nhíp nháy mắt, dao găm trực tiếp theo hắn cái cổ qua. Kêu thảm thiết không cách nào truyền ra, máu tươi trực tiếp phun, đã rơi vào tiểu hổ toàn thân, giờ phút này tiểu hổ ở đâu còn có cái gì suy yếu, tuy nói mỏi mệt, có thế hiển nhiên trước hết thảy đều là hư giả, bọn hắn đúng là đại hán này tiến đến, mất đi cảnh giác lập tức, tuyệt địa phản kích, đại hán ngã xuống đất, co quắp vài cái sau bụng lấy cái cổ, có thế máu tươi số lớn tràn ra, dần dần hắn trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, tiểu hổ không hề động, mà là lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, Quay người thì ngẩng đầu nhìn thanh tiếng đến chính là Mạnh Hảo lúc, hắn lúc này mới bước chân dừng lại, nhưng còn bảo trì tùy thời có thể bỏ chạy tư thái, chẳng qua là khi hắn lại một lần nữa cảm nhận được Mạnh Hảo tu vi lúc, thân thể của hắn rung lên bần bật. Mạnh Hảo không nói gì, cất bước đi tới lúc, đứng ở bên cạnh thi thể, mắt nhìn thi thể, lại nhìn mắt giờ phút này rõ ràng thẩn trương tiểu hổ, trầm mặc không nói. Tiểu hổ cũng không nói chuyện, hắn nhìn qua Mạnh Hảo, ánh mắt lộ ra phức tạp ý. Chính là vì hạt châu kia ngươi giết vương hữu tài sao? hồi lâu, mạnh hạo bằng phẳng mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng ngoại nhân không phát hiện được lừa dối ý. tiểu hổ trầm mặt, không nói gì, thấp bé cái đầu, hơi đen màu da, gầy còn thân thể, tàn phá quần áo, dáng vẻ chật vật, có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như tên ăn mày giống như, chỉ là trước kia giết người thì lạnh lùng, cùng giờ phút này đối lập, có thể dùng hắn phá lệ dễ làm người khác chú ý. mạnh hạo nhìn qua tiểu hổ, sau một lúc lâu lắc đầu, lần nữa nhìn tiểu hổ liếc, thang nhẹ một tiếng quay người cất bước sẽ phải rời khỏi tại đây nhưng lại tại mạnh hạo muốn ly khai một cái chớp mắt tiểu hổ chỗ đó thần sắc lộ ra một vòng chần chờ bỗng nhiên mở miệng thanh âm có chút thàn thàn có thế lại mang theo lo lắng mạnh mạnh sư huynh ngươi là muốn đi đại thanh sơn cứu người sao có ý tứ gì mạnh hạo bước chân dừng lại quay người nhìn về phía tiểu hổ trầm giọng mở miệng tiểu hổ tại mặt đất cẩn thận nhìn xem mạnh hạo tuổi thơ của hắn ngây thơ có thể theo tiếng vào kháo sơn tông đã trải qua một ít ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tao ngộ về sau, lòng của hắn đã trải qua biến thành cứng rắn như sắt, nhất là Ra Kháo Sơn Tông về sau, âm thầm chết ở trong tay hắn chi tu số lượng không ít. Giờ phút này trầm trầm vào mạnh hạo hai mắt, tiểu hổ dần dần minh bạch đối phương thật là không biết được chuyện gần nhất. Hôm nay toàn bộ nước triệu giới tu chân đều đang tìm kiếm mạnh sư huynh, ba đại tông môn liên hợp truy nã, phần đông tu sĩ đều phân tán sư tầm. Tiểu hổ chờ chờ một chút, chậm rãi nói ra. Mạnh hạo thần sắc như thường. Nhìn không ra chút nào biến hóa, tại giữa không trung cúi đầu nhìn qua tiểu hổ, không có mở miệng. Cái này ba đại tông môn truy nã cũng không phải là để cho mạnh sư huynh chết, bọn hắn có đặc thù yêu cầu, có thế tàn có thể đã thương không thể chết. Tiểu hổ thủy chung đều đang nhìn mạnh hạo thần sắc, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì, từ từ thăm dò nói ra. Nếu như ngươi vẫn còn nói nhảm, đừng trách mạnh mỗ không niệm ngày đó tình cảm. Mạnh hạo thần sắc như trước như thường, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói kia những lời này rơi vào tiểu hổ trong tai để cho tiểu hổ thân thể theo bản năng lui ra phía sau hai bước sắc mặt liên tục sau khi biến hóa bỗng nhiên mở miệng mạnh sư huynh còn nhớ được trong tông môn thượng quan sư thúc hắn tại hai tháng trước vây khốn đại thanh sơn hạ ba huyện bố trí thảm tuyệt nhân hoàng đại trận muốn đem ba huyện phàm nhân sanh sanh luyện hóa dùng cái này luyện chế huyết đan trúc cơ việc này đã đã tiến hành hai tháng ta xuất hiện ở nơi này đúng vậy muốn đuổi hướng đại thanh sơn ta tu vi không phải là đối thủ của thượng quan tu cái muốn đi cứu ra cha mẹ tiểu hổ thanh âm quanh quẩn dĩ nhiên nắm chặt nắm đấm lời nói truyền ra mạnh hạo nghe nói sau sững sờ nhưng rất nhanh sẽ trong ốc như có nổ vang một cổ phẫn nộ ý bỗng nhiên theo đáy lòng bộc phát ra có thể dùng cả người hắn ở trong nháy mắt này có sát cơ mãnh liệt khống chế không nổi khuất tán ra đến hắn lập tức minh bạch cái này thượng quan tu tuyệt không là vì cái gì huyết đan mà là muốn dẫn chính mình hiện thân thần sắc của hắn trực tiếp âm trầm đến mà cực hạn việc này liên quan đến ba huyện phạm nhân Thượng quan tu như thế làm việc, nước triệu giới tu chân liền không người ngăn lại, cũng có thể đợi tin cái gì Trúc Cơ nói như vậy. Mạnh hạo thanh âm đều rét lạnh xuống, từng chữ từng chữ mở miệng. Ngoại giới theo như lời đều là thượng quan tu muốn Trúc Cơ, cho nên dùng năm đó xuất hiện điềm lành chi địa đại thanh sơn ba huyện dân chúng luyện huyết hồn đan dùng cái này đang đột phá trở thành Trúc Cơ. Nếu là thay đổi trước kia, ba đại tông môn tuyệt sẽ không để cho việc này phát sinh, nhưng hôm nay ba đại tông môn ham kháo sơn lão tổ bế quan chỗ. Đầy nước triệu tìm kiếm ngươi, không còn lòng dạ quan tâm việc này, không muốn phức tạp, mặt khác cái kia thượng quan tu cũng không phải là người tầm thường, ta đã dò thăm, hắn là thiên hà phường hậu nhân, còn có, ta nghe nói trên thực tế ba đại tông môn đã từng can thiệp, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao, lại không có tiếp tục để ý, tới, mạnh hạo trầm mặt, một lát sau nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia cực kỳ lạnh như băng, một cổ thậm chí tại mạnh hạo cảm giác, dĩ nhiên đã vượt qua vương đằng phi, Siêu Việt lúc trước hắn muốn giết đinh tính sát cơ, bỗng nhiên tại tinh thần của hắn quá mất nhanh chóng ngưng tụ, cái này sát cơ đậm đặc, để cho Mạnh hạo trong cơ thể đang biển gào thét, cái loại này trước nay chưa có mãnh liệt, là Mạnh hạo cái này 21 năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua nổ vang. Thượng quan tu, Mạnh hạo bỗng nhiên quay người, nhìn về phía đại thanh sơn lúc, tay phải tay áo hất lên, lập tức tiểu hổ trong lúc này biến sắc hóa, thân thể không bị khống chế bay lên, đã rơi vào Mạnh hạo bảo phiến bên trên mạnh sư huynh cái này là ý gì? Tiểu hổ hô hấp dồn dập, rất nhanh mở miệng. Dẫn ngươi đi đại thanh sơn, nếu như ngươi theo như lời là thật thì thôi, nếu là hư giả, ngươi về sau cũng không cần tiếp tục lo lắng người khác trình mò ngươi bảo vật. Mạnh hạo lời nói ở giữa, bảo phiến về phía trước mãnh liệt mà lóe lên, rất nhanh đi xa. Tiểu hổ trầm mặt, không nói gì, đứng ở mạnh hạo bảo phiến lên, trong mắt lộ ra phức tạp, nhưng rất nhanh cái này phức tạp chi liền biến mất, thay vào đó thì là một vòng kiên định. Không lâu sau Đại Thanh Sơn đã ở trong mắt, Mạnh Hạo không có lập tức phóng đi, mà là bảo phiến hào quang lóe lên, rơi vào đại địa, phía trước toàn bộ thiên địa giờ phút này bị một mảnh nhạc màn sáng màu đỏ bao phủ, có thể chứng kiến tại đây màn sáng bên ngoài, tựa hồ cách mỗi ngàn dặm, đều có một tu sĩ áo đen khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Những tu sĩ này có chừng hơn 10 người, phản phất là trận pháp này trận kỳ, đem Đại Thanh Sơn cùng với ba huyện vây quanh ở bên trong. Xa xa có thể thấy được, Đại Thanh Sơn lên, giống như khoanh chân ngồi một người cũng có thể chứng kiến dưới núi ba huyện hoàn toàn yên tĩnh tí tì huyết khí từ nơi ấy tràn ra tràn ngập ra mạnh hạo trong mắt sát cơ càng đậm hắn thở sâu buông lỏng ra tiểu hổ trên người trói buộc khi ta hô tên ngươi lúc ngươi muốn ra tay mạnh hạo chậm rãi mở miệng lúc thân thể tiến về phía trước một bước bước đi bóng lưng của hắn trong gió điều hiu, nhưng lại có một cổ băng hàn ý ẩn ẩn tràn ra vương hữu tài không có chết tiểu hổ bỗng nhiên mở miệng mạnh hạo ngã mặt làm ngơ tốc độ nhanh hơn Tiểu Hổ nhìn xem Mạnh Hạo thân ảnh biến mất, trầm mặt xuống, khoanh chân ngồi ở một bên, thầm than một tiếng, hắn chẳng những điều tra qua thượng quan tu, còn điều tra qua Mạnh Hạo, biết được Mạnh Hạo tại Vân Kiệt huyện bên trong căn bản cũng không có thân nhân, biết được thượng quan tu chính là vì Mạnh Hạo mới bố trí nơi đây huyết trận. "Mạnh sư huynh, ta muốn cứu ra cha mẹ, như lần này ngươi có thể còn sống, ngày sau ta tiểu hổ thiếu ngươi một cái nhân tình." Tiểu Hổ trong trầm mặt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, thẳng đến phía trước màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tiểu hổ nơi đó tâm cơ cũng tốt thần thái cũng được nhìn như không có sơ hở có thế tiểu hổ niên kỹ dù sao quá nhỏ mạnh hạo thủa nhỏ thông minh tuy nói đọc sách không thành có thế về mặt tâm trí đã trải qua kháo sơn tông tẩy lễ đã trải qua từ nay về sau một dãy chuyện há có thể nhìn không ra mục đích của đối phương chỗ thế nhưng mà hắn không thể không đi nơi đó là vân kiệt huyện vẫn cứ đã không có thân nhân có thế nơi đó là nhà của hắn là hắn nối cố trí nhớ là người khác sinh trong sự đẹp đẽ, mà giờ khắc này, thượng quan tu lại tán tận thiên lương, đây hết thảy như xúc phạm vào mạnh hạo nghịch lân, hắn muốn giết thượng quan tu chi tâm đã mãnh liệt đến mà cực hạn. Cho dù là chuyến đi này có sinh tử nguy hiểm, dù là biết rõ là thượng quan tu ván cục, có thế mạnh hạo minh bạch, nam nhi trên đời, có một số việc, liền tính rằng biết rõ hung hiểm, vẫn như trước hay là muốn đi làm. Như mọi chuyện lo ngại, mọi chuyện băng khoăn, tất thì không xứng kiếp này nam nhi. Sắc ý của hắn Chưa bao giờ giống như ngày hôm nay mãnh liệt, hắn sát tâm, chưa từng như giờ phút này như vậy kinh thiên, đây không phải là giết một người có thể tiêu tán, đó là muốn giết tận nơi đây huyết sắc trận pháp toàn bộ nhân tài có thể gọi ra một ngụm trọc khí. Ta mạnh hạo tu hành dừng lại nay, tự tay giết chết không đến 10 người, không phải ta không thể giết, mà là ta không muốn giết. Mạnh hạo tốc độ cực nhanh, trong mắt sát cơ chớp động, nội tâm lại một mảnh yên tĩnh, tâm ngữ quanh quẩn, đã bước vào đến mà huyết sắc trong trận pháp. Thẳng đến chỗ đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa một cái ngưng khí 6 tầng tu sĩ mà đi. Tu sĩ này thân mặc hắc y, tuổi chừng mạc 26 27 tuổi, cơ hồ tại mạnh Hạo tới gần lập tức, hắn bảnh liệt mà mở mắt ra, khi nhìn đến Mạnh Hạo sau sững sờ, nhưng mà lập tức đứng dậy, tay phải đang muốn nâng lên, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo dĩ nhiên mặt không biểu tình, có thế lại trong mắt sát cơ nồng nặc theo kỳ thân bên cạnh vừa đi mà qua. Một thanh kiếm, tại Mạnh Hạo trong tay xuất hiện, một lời máu tươi Tại mạnh hạo sau lưng lên không, một viên mang theo mờ mịt không biết làm sao đầu lâu, tại bên cạnh của hắn theo thi thể cùng nhau ngã trên mặt đất. Khuyết tinh, càng đậm, khuyết khí, càng sâu, thi thể rung rẩy gần kề hai cái, liền khí tuyệt bỏ mình. Không có kêu thảm thiết, không có dãy dụa, hết thảy như giết gà giống như đơn giản, như mạnh hạo tâm ngữ nói, giết người, hắn không thể không thể, mà là không muốn. Chặt đứt đầu gà, cầm thượng khả dãy dụa mấy trường, mà người nhìn như cường đại, có thế không có đầu lâu đã không bằng gà rừng. Mạnh hạo nhẹ giọng tự nói, nhìn cũng không nhìn sau lưng thi thể, mang theo trong mắt sát cơ, bỗng nhiên đi về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đi xa, không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh, người này hiển nhiên còn không có phát giác trước khi đồng bạn tử vong, giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ kia, duy trì trận pháp vận chuyển. Cặp mắt của hắn, cũng không có cơ hội nữa mở ra, mặc dù là mạnh hạo đi qua người đương thời đầu bay lên cũng như cũ là đã không có mở mắt ra khí lực, thượng quan tu, ngươi buộc ta giết người, hôm nay, mạnh mỗ liền giết cái mình trước đó chưa từng có. Mạnh Hạo trong tay kiếm gỗ rung lên, trên đó huyết châu văng khắp nơi, thân ảnh của hắn biến mất ở mà màu đỏ trận pháp trong. Liên sát hai người, trận pháp này lập tức xuất hiện chấn động, tại đây chấn động xuất hiện một cái chớp mắt, trong trận pháp còn sót lại 11 người, giờ phút này nhao nhao tâm thần chấn động, nhất tề mở mắt ra rất nhanh đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, ở đằng kia đại thanh sơn lên khoanh chân ngồi tĩnh tọa thượng quan tu hai mắt bỗng nhiên đóng mở lộ ra một vòng tinh mang đồng thời hắn nhìn về phía dưới núi chỉ là dưới núi huyết khí tràn ngập hắn thấy không rõ có chút nhíu mày thượng quan tu hừ lạnh một tiếng tay phải khi nhấc lên tại trong lòng bàn tay của hắn có một cái sọ đầu lớn nhỏ huyết đoàn trong đó huyết khí tràn ngập có vô số gương mặt ở bên trong thống khổ kêu lên hất lên dưới cái này huyết cầu lập tức rơi xuống đại thanh sơn chìm vào phía dưới màu máu trong trận pháp lập tức bang bang thanh âm quanh quẩn cái này huyết sắc trận pháp dần dần xuất hiện mỏng manh ý như muốn tiêu tán ra nhưng vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên theo trong trận pháp truyền ra cái kia có tiếng kêu thảm thiết giống như đã trải qua khó có thể hình dung kịch liệt đau nhất có thể dùng thanh âm này quanh quẩn bát phương ngay sau đó lại hết thảm một tiếng truyền ra bất đồng chi nhân có thể thê thảm thanh âm nhưng lại đồng dạng làm cho người ta nghe xong tâm thần chấn động thượng quan tu nhíu mày nhìn về phía phía dưới huyết sắc trận pháp lúc Giờ phút này trận pháp đã tiêu tán một nửa, có thế vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Người thứ ba kêu thảm thiết, ở trong nháy mắt này, cùng người thứ tư thê lương, đồng thời truyền ra, quanh quận bác phương lúc, lục tục kêu thê lương thảm thiết, không ngừng mà truyền ra, cho đến dưới núi màu máu trận pháp hoàn toàn rõ ràng về sau, bày ra ở trong mắt thượng quan tu đấy, rõ ràng là hơn 10 có, không đầu thi thể. Nhìn thấy màn này, thượng quan tu hai mắt co rụt lại, bỗng nhiên mãnh liệt xoay người, nhìn về phía núi xanh đường nhỏ. Chỗ đó, giờ phút này ăn mặc màu xanh da trời văn sĩ trường sam, thượng diện đã nhiễm máu tươi, nhìn như nhu nhược, như như thư sinh nhưng lại mặt không thay đổi mạnh hạo, đang từng bước một, đi tới. Ở trong tay của hắn, dẫn theo hơn 10 viên đầu lâu, cùng thượng quan tu ánh mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, mạnh hạo tay phải nhắc tới quan ra, cái kia hơn 10 viên đầu lâu ban ban trong tiếng, đã rơi vào thượng quan tu trước người, nhưng lại bị thượng quan tu vất tay áo, những đầu lâu này lăng tán ở bên cạnh, tới phi ngươi. Mạnh hạo thanh âm khàn khàn, hắn vốn không nguyện giết người, có thế chuyện hôm nay, hắn muốn giết người. Ngưng khí chín tầng, thượng quan tu nhìn qua mạnh hạo, thở sâu, hắn bố trí ở chỗ này trận pháp hai tháng, coi như là thiên hà phường chi nhân cũng không biết hiểu nguyên nhân cụ thể, càng chưa từng để cho thiên hà phường cường giả tiến đến, vì chính là mạnh hạo. Trải qua những ngày này suy đoán của hắn cùng suy tính, hắn có 60% chắc chắn mạnh hạo chỗ đó, đích thị là có một có thể vô hạn phục chế vật phẩm nịch thiên chi bảo. Nói cách khác, đối phương từ đâu tới nhiều như vậy đang dược, lại từ đâu tới nhiều như vậy phi kiếm, thậm chí mạnh hạo mình cũng không để ý đến, ngày đó hắn đánh với vương đằng phi một trận sau rơi lã tả phi kiếm, thất lạc hơn 10 thanh. Cái này hơn 10 thanh nhìn như vỡ vụn, nhưng trên thực tế là bị thượng quan tu âm thầm lấy đi, cẩn thận nghiên cứu dưới, bị hắn phát hiện những thứ này phi kiếm, rõ ràng tại chất liệu lên, đều là đồng nhất thanh. Vẫn cứ chế thức phi kiếm lớn đều giống nhau, có thế đang luyện chế thì còn sẽ có chi tiết tỷ mỹ chỗ bất đồng, đây là quá trình luyện chế còn để lại, có thế Mạnh Hảo phi kiếm, thậm chí ngay cả những chi tiết này đều giống như đúc, có thể dùng thượng quan tu lập tức chần chờ. Nhưng hắn khi đó còn không dám xác định, dù sao việc này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên xác định lục thành, giờ phút này lại thấy được Mạnh Hảo tu vi vậy mà đến mà ngưng khí chín tầng, nội tâm của hắn xác định, cũng theo đó đến mà tám phần nhiều. Coi như là đến mà ngưng khí chín tầng, có thế ngươi hiển nhiên vừa vừa bước vào, Hôm nay nếu như ngươi đào tẩu, lão phu lập tức bóp nát cái kia dưới núi huyết cầu, ngược lại thì toàn bộ Đại Thanh Sơn Hạ ba huyện dân chúng đem sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thượng Quan tu ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, hắn thật sự là sợ Mạnh Hạo bỏ chạy, lúc này mới không có ra tay lúc, lập tức dùng cái này muốn đã đoạn Mạnh Hạo chi lộ. Hôm nay, ta sẽ không trốn. Mạnh Hạo nhìn xem Thượng Quan tu, gần năm năm qua trí nhớ tại đầu óc hắn từng màng thoáng qua, cùng đối phương tại trong tông môn tranh chấp công ngoài cửa đuổi giết, đây hết thảy hiển hiện về sau, mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải khi nhấc lên lập tức một cái gần hơn 10 trượng cự đại hỏa mãn bỗng nhiên mà ra, cái này hỏa mãn cùng mạnh hạo ngưng khí tám tầng thì không giống với, chẳng những thân thể càng lớn, mà lại trên đầu rõ ràng còn nhiều hơn một chiếc sừng, giờ, phút này lao ra thì hỏa diễm quét tán, mang theo nhiệt độ cao thẳng đến thượng quang tu, còn không có tới gần, thượng quang tu bốn phía chỗ đầu lâu kia liền nguyên một đám da tróc thịt bong, phát ra nồng đậm mùi khét giống bị nhiệt gió lay động, có như vậy mấy khỏa lăng hướng thượng quang tu, thượng quang tu cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo hắn trong túi trữ vật bay ra một cây ngũ sắc kỳ phiên, cái này cờ phiên sau khi xuất hiện đón gió tăng trưởng, lập tức khổng lồ về sau, vải bạc trung lên, lập tức ngũ sắc sương mù cuồn cuộn mà ra, thình lình, tại giữa không trung hóa thành năm cái đủ vài trượng lớn nhỏ sương mù hồn chi quỷ, giữ tận ở giữa thẳng đến hỏa mãn mà đi. Nổ vang quanh quẩn, khí lãng vòng qua vòng lại, trùng kích quét tán. Nhấc lên số lớn đá vụn, càng đem cái này đại thanh sơn bên trên cây của nhánh dây hóa thành mảnh vỡ, bị cuốn khởi thì có thể dùng tại đây thoạt nhìn hoàn toàn mơ hồ. Tại đây trong mơ hồ, mạnh hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, cả người tốc độ cực nhanh, nháy mắt chui vào phía trước, nhấc lên phong tướng bốn phía những cái kia không có hòa tan đầu lâu, lăn trống canh một là tới gần thượng quan tu, thượng quan tu hai mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết về phía trước đẩy, ngủ sắc sắc thượng quan tu lời nói vừa ra. Lập tức có bé nhọn gào rú gào thét lên, nổ vang quanh quẩn, mạnh hạo tay phải vỗ túi trữ vật, hỏa trục trong tay hắn xuất hiện, trung lên dưới, lập tức trong đó có thú linh gào thét, bay ra sáu con. Tại thời khắc này, nổ mạnh cuồng cuộn truyền khắp bốn phía, cùng lúc đó mạnh hạo thân thể, đã tới gần thượng quan tu, thượng quan tu trong mắt lạnh lùng chi mang lóng lánh, tại mạnh hạo tới gần đồng thời tiến về phía trước một bước bước đi, tại hắn phía trước một bước khoảng cách, một cái đầu lâu giờ phút này đang nhanh chóng hòa tan trở thành huyết nhục biết rõ kháo sơn tông tại kháo sơn lão tổ trước khi tên gọi là gì sao nó gọi là phong yêu tông thượng quan tu nhàn nhạt mở miệng lời nói ở giữa chân phải nâng lên hướng về đại thanh sơn mãnh liệt mà đạp mạnh cái này đạp mạnh dưới lập tức cái này đại thanh sơn nổ vang chấn động cùng lúc đó một cổ khó có thể hình dung khí tức bỗng nhiên từ nơi này đại thanh sơn bên trong ầm ầm thích phóng đi ra vẫn cứ cái phóng xuất ra một chút nhưng cái này một tia khí tức hỗn độn lại chuẩn bị một cổ không nói ra được thiên địa lực lượng Phản phất là một đoàn không có sinh ra ý thức chấn động, tại đây một cái chớp mắt, như bị Thượng Quang Tu đưa tới. Theo Mạnh hạo dưới chân bỗng nhiên lao ra, mà Thượng Quang Tu dung nhan, cũng tại thời khắc này cấp tốc già yếu, trong chốc lát cựu như cùng già nua rồi mấy chục năm, hoặc nhìn phản phất là mới vừa từ trong phần mộ leo ra. Hiển nhiên loại này thuật pháp, coi như là hắn thi triển ra cũng đều cực kỳ gian nan, cần phải bỏ ra thọ nguyên làm đại giá, vốn là hắn không biết dùng ra, nhưng khi nhìn đến mà Mạnh hạo Tu Vi về sau, Hắn lúc này mới quả quyết thi triển, vì chính là tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay cái này toàn bộ nước triệu, tất cả tu sĩ đều đang tìm kiếm mạnh hạo. Nơi đây giao chiến, chắc chắn để người chú ý, nếu không tốc chiến tốc thắng, liền lấy không được muốn chi bảo. Phong yêu tông, tìm thiên địa hết thảy đại yêu, giải yêu phong, thích yêu linh, mượn yêu lực, đạp trời xanh. Ngươi vừa vừa bước vào ngưng khí chín tầng, lấy cái gì đến cùng lão phu chiến, như lão phu nghỉ, 50 năm trước liền có thể rút cơ. Thượng quan tu lời nói ở giữa, mạnh hạo chỗ đó tay phải họa trục vung lên, chống cự cái này theo dưới chân bộc phát ra một tia khí tức. Nhưng lại tại cái kia họa trục đụng chạm khí tức này lập tức, tiếng sấm quanh quẩn, họa trục trực tiếp xuất hiện khe hở, như bị cường hành xé đi, bay ngược mà đi, có thể dùng cái kia một tia khí tức, phóng tới mạnh hạo. Phịch một tiếng nổ mạnh, mạnh hạo phun ra máu tươi, trước người tại một tích tắc này long vũ bảo phiến ngăn cản, long vũ thành từng mảnh vỡ vụn nổ bung. Có thế nhưng mà làm Mạnh hạo tranh thủ đến một chút tránh đi cơ hội, nhưng cơ hội này một cái giá lớn, là hắn thân thể cúng ngược ra, liên tục phun ra ba nguồn máu tươi. Vừa giao thủ một cái, Mạnh hạo liền bị thương, có thế gặp cái này thượng quan tu thâm bất khả trắc, thượng quan tu cười lạnh, một kích này hắn hao phí thọ nguyên, mặc dù nói không có trực tiếp diệt sát Mạnh hạo nhưng hắn hôm nay nguyện nhất định phải có, giờ phút này thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, lướt qua trước người cái kia mảnh cái nào đó đầu lâu hòa tan sau hình thành máu thịt be bét đang muốn tới gần nhưng vào lúc này mạnh hảo khóe miệng mang theo máu tươi có thế thần sắc lại lộ ra lệ khí cơ hồ tựu là thượng quan tu một bước phóng ra lập tức tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hướng về phía dưới thượng quan tu muốn lướt qua cái kia mảnh huyết nhục nhất chỉ cái này nhất chỉ dưới lập tức mảnh này mơ hồ trong máu thịt mảnh liệt mà xuất hiện một tia hắc khí hắc khí kia trong điện quang hỏa thạch liền thình lình hóa thành một cái màu đen bò cạp tốc độ cực nhanh để cho thượng quan tu căn bản là không kịp thu hồi bước chân không né tránh kịp nữa trực tiếp dùng vĩ châm đâm vào đến mà thượng quan tu nâng lên chân của tâm ở trong theo đâm vào cái này bò cạp hóa thành chỉ đen lại tùy theo chui vào trong đó thượng quan tu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một màn này đột nhiên để cho hắn không có chút nào đoán trước đó là pháp đan ngày đó cùng tử vận tông ngàn lữ hai người đổi lấy hiếm thấy pháp đan trong đó có thể hóa một cái bò cạp ẩn chứa kịch độc hắc khí kia theo thượng quan tu gan bàn chân chui vào trực tiếp thẩm thấu hắn trong kinh mạch nháy mắt tràn ngập toàn thân có thể dùng sắc mặt của hắn tại thời khắc này lập tức đen kịt, một nguồn máu tươi phun ra, cái kia máu tươi nhan sắc đều là một mảnh đen nhánh, mang theo tanh hôi. Đây là cái gì độc? Thượng quan tu sắc mặt đại biến, thân thể không chậm trễ chút nào nhanh chóng lùi về phía sau, trong cơ thể trận trận suy yếu cảm giác giống như thủy triều hiện lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức cầm ra một viên đan dược đang muốn nuốt vào. Có thể mạnh hảo tìm cách đã lâu, đợi đúng là giờ khắc này, thậm chí vì thế bỏ ra ba ngụm máu tươi khá có thể để cho cái này thượng quan tu như nguyện cơ hồ tại đối phương nuôi ra phía sau lấy đang một cái chớp mắt mạnh hạo thân thể bỗng nhiên lao ra tay phải vỗ túi trữ vật lập tức tấm võng lớn màu đen lập tức bay múa thẳng đến thượng quan tu bao phủ mà đi nói thì chậm khi đó thì nhanh thượng quan tu sắc mặt liên tục biến hóa tay phải nuốt vào đang dược, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết một cái chớp mắt cái kia lưới lớn trực tiếp bao phủ cùng lúc đó mạnh hạo tiến độ không ngừng cất bước đang lúc trong tay xuất hiện một bã màu đen đại cung dây cung kéo ra thì mũi tên nhọn gào thét mà đi thẳng đến thượng quan tu thượng quan tu thân thể rất nhanh lui ra phía sau nhưng đối mặt nuốt đan, bấm niệm phát quyết lưới lớn cùng mũi tên nhọn hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai quanh một tiếng nổ mạnh nuốt vào đan dược thượng quan tu hắn buông tha cho bấm niệm phát quyết tránh được tấm võng lớn màu đen có thế nhưng không cách nào tránh đi mạnh hảo cái kia tùy theo mà đi mũi tên nhọn cái này mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu tay phải của hắn bả vai mang theo xương bể nát cùng máu tươi đen ngòm xuyên thấu mà qua kịch liệt đau nhức hiển hiện thượng quan tu kêu lên một tiếng đau đớn nhưng mạnh hạo ra tay lại không có chút nào dừng lại thứ hai mũi tên nhọn nháy mắt gào thét lên đệ tam chi thứ tư chi mạnh hạo thân thể không ngừng đi về phía trước hai tay rất nhanh kéo cung phóng ra một bước liền bắn ra một mũi tên tổng cộng bước ra bảy bước bắn ra bảy mũi tên bảy mũi tên kinh núi xanh gào thét nổ vang mũi tên mũi tên sát cơ thượng quan tu chỗ đó một bước lui từng bước lui Trong cơ thể chỉ đen nhất định phải áp chế, nhưng cái này mũi tên nhọn lại nhất định phải tránh đi, có thế hắn dù sao chỉ là một ngưng khí chín tầng mà thôi, coi như là ngưng khí chín tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tựu là Trúc Cơ, nhưng hắn còn không phải Trúc Cơ. Không phải Trúc Cơ, cũng không phải là cùng ngưng khí có cách nhau một trời một vực cường giả, hắn cùng với mạnh hạo đồng dạng, đều là ngưng khí. Kể từ đó, hắn còn không có cách nào có thể làm được hoàng mỹ, giờ phút này tiếng sấm quanh quẩn bảy mũi tên toàn bộ xuyên thấu thân thể của hắn, tay phải của hắn trực tiếp nát bấy, đây là thượng quan tu duy nhất có thể làm được chống cự, dùng tay phải làm đại giá, rốt cuộc đem độc trong người tố áp chế xuống, nhưng chỉ là áp chế hạ xuống, không thể lâu dài, giờ phút này lập tức mạnh hạo thứ 8 chi, nhánh thứ 9, thứ 10 mũi tên lục tục mà đến, thượng quan tu ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, theo hắn tu đạo đến nay, chưa từng như hôm nay như vậy chật vật dáng vẽ khí thế độc ác, lại đã mất đi một cánh tay. Cái giá như thế này, loại này kịch liệt đau nhất, loại cảm giác này, có thể dùng thượng quan tu muốn giết mạnh hạo chi tâm, mãnh liệt đến mà cực hạn. Thiên hà hải, thượng quan tu hai mắt đỏ bừng, độc tố trong cơ thể của hắn tuy nói bị áp chế, nhưng loại độc này tuyệt không phải đơn giản liền có thể hóa giải, thậm chí chính hắn cũng có thể cảm nhận được, càng là áp chế, bắn ngược liền càng mãnh liệt, loại độc này căn bản không phải ngưng khí cảnh có thể luyện hóa, chỉ có trúc cơ mới có thể. Cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt. Thượng quan tu tóc tai bù xù, cắn chót lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, theo hắn máu tươi bên trong trực tiếp có một viên hạt châu màu tím bỗng nhiên bay ra, hạt châu này bên trong một mảnh hỗn độn, sau khi xuất hiện, lập tức cái này bốn phía cuồng gió gào thét, có thể dùng mạnh hảo cái kia ba mũi tên nhọn bị cuốn động, bang bang đang lúc nhất tề nát bấy. Hạt châu cuốn ngược mà quay về, một lần nữa nuốt vào thượng quan tu trong miệng, cùng lúc đó hắn còn sót lại tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức từng thanh phi kiếm, một cây cán cờ phiên. Còn có một cái không đồng dạng tử pháp bảo, tại đây một cái chấp mắt toàn bộ bay ra, lại ở trước mặt của hắn nhất tề sụp đổ nổ bung, những cái kia mảnh vỡ theo thượng quan tu một tay nâng lên, trận trận chói mắt quan mang chấp diệu Lại ở trước mặt của hắn ngưng tụ tại cùng một chỗ, đã trở, thành một mảnh mảnh vỡ pháp bảo chi hải. Xa xa xem xét, ánh mặt trời thoảng qua, nhấp lên trận trận chói mắt chi mang, phản phất thật sự giống như một vùng trời biển, cuốn lên bốn phía, thẳng đến mạnh hạo tại đây gào thét mà đến. Đây chính là thiên hà hải, cũng là năm đó thiên hà lão tổ thành danh thần thông, bị hắn cải biến sau chia làm mấy cấp độ, thấp nhất tầng thứ nhất, có thể bị ngưng khí chính tầng thi triển đi ra. Tuy nói bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ, cho dù là toái bàn trúc cơ, phất tay áo đang lúc liền có thể để cho cái này nhìn như kinh người thiên hà hải sụp đổ, nhưng ở ngưng khí ở bên trong, này thuộc dĩ nhiên cường đại đến cực điểm. Cũng đang bởi vậy, thi triển có chút gian nan, chẳng những cần ngưng khí chính tầng đỉnh phong. Càng cần nửa thâm hậu linh lực chèo chống, toàn bộ thiên hà phường, có thể ở ngưng khí trong thi triển cái này một thuật pháp đấy, chỉ có thượng quan tu một người. Giờ phút này hắn muốn tốt chiến tốt thắng, chẳng những vì mạnh hạo chi bảo, càng thêm mà chạy về thiên hà phường giải độc, ra tay tựu là mạnh nhất thuật pháp, cái kia vô tận mảnh vỡ pháp bảo thẳng đến mạnh hạo, chỉ lát nữa là phải tới gần lúc, mạnh hạo thở sâu, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ. Lập tức từng thanh phi kiếm nháy mắt bay ra, mười chui, năm thanh một trăm thanh cho đến suốt ba trăm thanh phi kiếm đồng thời lóng lánh xoay tròn lúc mạnh hạo hai tay nâng lên về phía trước mãnh liệt mà đẩy cái này đẩy dưới ba trăm thanh phi kiếm nhấc lên một mảnh kiếm vũ ở giữa không trung dựa theo mạnh hạo suy nghĩ trực tiếp ngưng tụ đã thành một cái thượng cổ ứng long cơ hồ tại đây ứng long ngưng hình lập tức mạnh hạo cất bước mà đi hai tay vươn ra hai thanh tơ vàng kiếm gỗ treo ở hai tay của hắn bên ngoài cả người như một đạo trường hồng trong chốc lát nhảy vào ứng long kiếm vũ bên trong như đã trở thành điều này phi kiếm ứng long hồn có thể dùng mảnh này kiếm vũ giống như ứng long ngửa mặt lên trời vừa hô thẳng đến phía trước thiên hà hải mà đi tiếng sấm ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa thiên hà hải bên trong mảnh vỡ pháp bảo cấp tốc trùng kích bang bang thanh âm quanh quẩn mạnh hạo phi kiếm không ngừng vỡ vụn sụp đổ nhưng mỗi sụp đổ 10 chuôi mạnh hạo đều lại lấy ra 10 chuôi hắn hôm nay có thế điều khiển cực hạng tự là 300 trăm thanh phi kiếm có thế mạnh hạo trong túi trữ vật phi kiếm số lượng chừng hơn bảy thanh Đó là hắn một năm qua này đủ loại tạo hóa dưới, tại trùng kích ngưng khí chín tầng lúc, bởi vì đinh tính một trận chiến thảm thiết, theo mà tiến hành 10 phần chuẩn bị. Thượng quan tu thấy như vậy một màn hơi biến sắc mặt, tay trái bấm niệm phát quyết đang lúc trong túi trữ vật lần nữa bay ra phát bảo gia nhập trong đó. Giờ phút này mạnh hạo bốn phía phi kiếm gào thét, cùng thiên hà hải không ngừng mà va chạm dưới, bang bang thanh âm truyền thắt bốn phía, nhưng này thiên hà hải chi lực mạnh mẽ vô cùng, mạnh hạo tại đây tại tới trước mà không bao lâu Lập tức giang nang, hắn mắt sáng lên, thân thể lại một cái chớp mắt xoay tròn, hắn cái này khẽ động, lập tức bốn phía phi kiếm ngáy mắt vần quanh mạnh hạo xoay tròn, chuyển động tốc độ cực nhanh, như đã trở thành một cơn lốc xoáy. Trung gian mạnh hạo, thân ảnh đã dừng lại, nhưng bốn phía phi kiếm nước xoáy nhưng lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Xa xa xem xét, như một cây cao tốc chuyển động cái dùi, tại thiên hà hải bên trong mau chóng đuổi theo, thiên hà hải trong mảnh vỡ pháp bảo quét ngang, không ngừng mà phá hủy Vẫn như trước là bị cái này chuyển động 300 phi kiếm tại mấy hơi thở về sau, xanh xanh phá vỡ. Thượng quan tu sắc mặt tái biến, mạnh hạo tu vi để cho hắn giật mình. Pháp bảo nhiều càng làm cho hắn giật mình, nhưng hắn giật mình nhất hay là đối phương kinh nghiệm chiến đấu. Loại này tùy cơ ứng biến phương pháp, loại này dường như bầu trời sinh ra được là đấu pháp mà ra rất nhanh phản ứng. Để cho thượng quan tu nội tâm chấn động mạnh một cái, nổ vang truyền ra, mạnh hạo bốn phía kiếm vũ xông qua thiên hà hải, sau đó mạnh liệt mà khuếch tán dưới Mạnh liệt mà thân thể nhảy lên mà đi, hai tay về phía trước đồng thời nhất chỉ, lập tức hai thanh tơ vàng kiếm gỗ nhấc lên bén nhọn gào thét, thẳng đến sắc mặt triệt để đại biến thượng quan tu mà đi. Mạnh hạo, thượng quan tu thân thể cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch trong thần sắc lộ ra hoảng sợ hoảng sợ, cùng hắn hoàn toàn bất đồng đấy, là mạnh hạo một khi ra tay, liền cơ hồ theo không mở miệng, giờ phút này như trước như thế, tại thượng quan tu lời nói truyền ra một cái chớp mắt, mạnh hạo tốc độ nhanh hơn cái kia hai thanh kiếm gỗ chỉ lát nữa là phải đâm vào thượng quan tu mi tâm cùng ngực thượng quan tu nội tâm biệt khuất đến cực điểm hôm nay hắn vốn chiến cứ phía trên có thế lại trúng kịch độc ở đằng kia độc tố nhập vào cơ thể một cái chất mắt hắn liền đã chú định hôm nay suy tàn độc kia tố trong người không cách nào hóa giải có thể dùng hắn tu là căn bản cũng không dám toàn bộ thi triển cũng nên lưu lại một chút ít đi áp chế có thể dùng hôm nay một lần lui ra phía sau từng bước lui trong điện quan hỏa thạch thượng quan tu tay trái một vỗ ngực Phun ra máu tươi thì hạt châu kia xuất hiện lần nữa, về phía trước một đường, lập tức một đạo hình cung màn sáng lập tức xuất hiện, cản trở hai thanh kiếm gỗ, có thế cái này màn sáng nhưng lại rung rẩy chỉ lát nữa là phải nghiền nát, mà lại thôi động thượng quan tu thủy chung đều đang lui ra phía sau. Mạnh hạo, hôm nay như vậy thôi, ba đại tông chính đang tìm ngươi, ngươi ta hai người giao chiến đến nay đã tiếng vang không nhỏ, bọn hắn tùy thời có thế đến, hôm nay ta không bị thương ba huyện chi nhân, ta và ngươi ân oán như vậy bỏ đi đừng như thế. Thượng Quan Tu lập tức màn sáng muốn toái, cấp tốc mở miệng. Mạnh Hạo một lời không nói, trong cơ thể linh khí mãnh liệt mà bành trướng, lập tức để cho cái kia hai thanh kiếm gỗ kim quang lóe lên. mũi kiếm đã xuyên thấu qua màn sáng, nhìn Thượng Quan Tu hải hùng khiếp vía, hai mắt co rút lại thì bỗng nhiên vừa hô, tay trái nâng lên nhất chỉ dưới núi. Ngươi đã cố ý như thế, lão phu trước diệt ba huyện dân chúng, tiểu hổ. Mạnh Hạo truyền ra hắn ra tay sau câu nói thứ hai, tại hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt. Dưới núi một mảnh huyết quang lập loè một cái đầu lâu lớn nhỏ huyết cầu trống rỗng xuất hiện, mảnh liệt mà bành trướng chỉ lát nữa là phải nổ bung, một bóng người cực nhanh mà đến, thân ảnh kia gầy yếu, đúng vậy tiểu hổ, hắn sau khi xuất hiện cắn răng, hai tay nâng lên nâng một hạt châu, về phía trước cách không nhấn một cái, lập tức hạt châu kia bay ra, thẳng đến huyết cầu mà đi, rất nhanh vờn quanh sau như tạo thành một đạo ngăn cách ngoại giới phong ấn, có thể dùng cái kia huyết cầu lập tức đình chỉ bành trướng, mạnh hạo. Ta chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang." Tiểu Hổ lời nói nói xong, phun ra máu tươi, lập tức khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Một màn này bị Thượng Quan Tu chứng kiến, để cho hắn sắc mặt lần nữa biến hóa, nhưng hôm nay không kịp thi triển mặt khác, quanh một tiếng, màn sáng nghiền nát, hạt châu kia trực tiếp sụp đổ ra, hai thanh kiếm gỗ cấp tốc mà đến, Mạnh Hạo ở phía sau, sắc cơ kinh thiên. Thượng Quan Tu phun ra máu tươi, thể nội độc tố cũng không còn cách nào áp chế, toàn diện một phát, hắn miễn cưỡng duy trì ý thức thanh tỉnh bản năng cấp tốc lui về phía sau, giờ phút này lộ ra cười thảm. Trời không giúp lão phu, Mạnh Hạo, trận chiến này lão phu không bị thua, nhưng ngươi, lão phu kiếp này định trảm ngươi hết thảy huyết mạch. Thượng Quan tu cười thảm, nụ cười kia ở bên trong mang theo cực kỳ không cam lòng, càng không có biện pháp lựa chọn bất đắc dĩ, có thế thì không có tuyệt vọng, chỉ là cái kia không cam lòng cùng bất đắc dĩ lại trên người của hắn, hiển lộ ra giống như so tuyệt vọng còn mãnh liệt hơn vô số lần trầm trọng. Lời nói lúc Hắn tay trái nâng lên vỗ túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn tiến đến kiếm gỗ, lấy ra một viên đan dược, tại đan dược này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ bốn phía linh lực bỗng nhiên nồng đậm, mùi thuốc quét tán lúc, Thượng Quan Tu mang theo cười thảm, một ngụm nuốt vào viên thuốc này. Khi nhìn đến đan dược nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy đan dược này màu hổ phách, chính là một quả trúc cơ đan, mà lại mặt trên còn có một cái ấn ký, lại là Mạnh Hạo lúc trước bán cho Thiên Hà phường trúc cơ đan. Lão phu Thượng Quan Tu Bảy tuổi ngưng khí một tầng, ba mươi tuổi ngưng khí sáu tầng, ba mươi chín tuổi ngưng khí chín tầng, hôm nay tuổi đã cửu cửu. Thượng Quang Tu không có nhìn về phía mạnh hạo, mà là nhìn lên trời thiên không, thì thào nói nhỏ, giờ phút này hắn khí thế trên người tại đây một cái chớp mắt, lại ầm ầm kéo lên, có thế thân thể của hắn nhưng không cách nào di động, chỉ có tương xứng chút cơ đang hoàn toàn sau khi hấp thu, mới có thể động đậy thân thể. Nhưng, coi như là có như thế sơ hở, có thế hắn giờ phút này khí thế mạnh. Dĩ nhiên đã vượt qua ngưng khí chín tầng, đang tại hướng trúc cơ kéo lên, hai thanh kiếm gỗ tại thân thể của hắn bảy tất bên ngoài, lại khó có thể đâm vào chút nào. Mạnh Hạo biến sắc, hắn rõ ràng phát giác được đối phương khí tức càng ngày càng mạnh, lại cái này đại thanh sơn, tiến hành trúc cơ. Chẳng những là Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, núi xanh ở dưới tiểu hổ, cũng là sắc mặt trắng bệch. 50 năm trước ta vốn có thế trúc cơ, nhưng lão phu lòng có chí lớn, không cam lòng có thiếu trúc cơ, tìm cách chuẩn bị 50 năm. Ta muốn một khi trúc cơ, liền kinh thiên động địa, siêu việt không rảnh, trở thành hoàng mỹ, có thế hôm nay, thượng quan tu thì thào, thần sắc thê lương, tốt như phong cuồng. Có thế hôm nay, lão phu sâu nặng kịch độc, nếu không trúc cơ chắc chắn phải chết, lão phu chuẩn bị 50 năm, một bước cuối cùng, phá hủy ở mà trong tay của ngươi. Mạnh hạo, ngươi nói lão phu đối với ngươi hận, sẽ nhiều bao nhiêu. Thượng quan tu cúi đầu xuống, nhìn qua mạnh hạo, không có nghiến răng nghiến lợi, không có gầm nhẹ gào thét. Có thế bình tĩnh này trong giọng nói, nhưng lại ẩn chứa so khắc cốt minh tâm còn mãnh liệt hơn vô số hận. Mạnh hạo trái tim gia tốt nhảy lên, bóng tối của sự tử vong lập tức tràn ngập toàn thân, nhưng hắn không có lui ra phía sau, mà là hai mắt lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi chính mình ngày đó nuốt vào trúc cơ đăng sau biến hóa, đó là hai tháng toàn thân không thể di động cứng nhắc Ta ngưng khí tám tầng hấp thu chậm chạp, cho nên cần hai tháng. Cái này thượng quan tu nếu thật nếu như nói, 50 năm trước liền ngưng khí chính tầng đỉnh phong. Hắn tốc độ hấp thu định so với ta mau hơn không ít, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một cái phương pháp. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tại đây một cái chớp mắt tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra trùng thai đang liên tục nuốt vào vài viên, trong cơ thể linh khí mãnh liệt mà nổ vang lúc, hai tay xa xa nhất chỉ cái kia hai thanh kiếm gỗ. Quanh một tiếng, hai thanh kiếm gỗ rung rẩy, tản mát ra kiếm sắc bén ý, thẳng đến thượng quan tu mà đi, một chút tới gần, có thế tại khoảng cách ba tấc lúc, hay là dừng lại, đây là mạnh hạo cực hạn. Linh lực của hắn không đủ, không cách nào làm cho cái này hai thanh kiếm gỗ phát ra uy lực chân chính. Không biết lượng sức, lão phu 50 năm trước liền có thể rút cơ, hôm nay tu vi thâm hậu, hòa tan rút cơ đang chỉ cần nửa canh giờ mà thôi, ngươi vẫn cứ nếm thử các loại phương pháp, sau nửa canh giờ, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi đều chết chắc rồi." Thượng Quan tu lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nỗi tâm hận đã làm cho đầu óc hắn hiện lên mấy trăm loại hành hạ đến chết Mạnh Hạo phương pháp. Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, Nhìn qua khoảng cách thượng quan tu chỉ có 3 tấc hai thanh kiếm gỗ, có thế cái này 3 tấc khoảng cách, nhưng lại như là cùng khe rảnh, dùng mạnh hạo tu vi khó có thể vượt qua. Dù sao giờ phút này thượng quan tu, đã không thể xem như ngưng khí cảnh tu sĩ, hắn đang đang nhanh chóng hướng về trúc cơ cảnh bước vào, một khi trong cơ thể đang hồ ngưng tụ đạo đài, một khắc này, hắn muốn giết mạnh hạo, dù là mạnh hạo là ngưng khí chính tầng, vẫn như trước là yếu ớt không chịu nổi một kích, cái này là ngưng khí cùng trúc cơ trên lệch. Cũng là trong thiên địa một cái không đổi vĩnh hằng, ngưng khí, như không nghịch thiên ngoài ý muốn, không có khả năng giết chết Trúc Cơ. Cả hai chúng nó trong lúc đó phản phất là yếu ớt Hài Nhi cùng Tráng Hán ở giữa đối lập, mặc dù là Tráng Hán này lại suy yếu, đưa tay liền có thể bóp chết Hài Nhi. Mà hôm nay, một cái tu sĩ Trúc Cơ, muốn tại ngắn ngũng trong vòng nửa canh giờ, xuất hiện ở mạnh hạo trước mặt, mạnh hạo cơ hội dĩ nhiên cực nhỏ, thậm chí có thể nói hắn căng bản cũng không có cơ hội. Hãy theo lấy thời gian trôi qua... Bóng tối của sự tử vong đem sẽ hàng lâm, mà lại coi như là mạnh hạo giờ phút này bỏ chạy, có thế nửa canh giờ. Như Thượng quan Tu từng nói, hắn vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Mạnh hạo hai mắt tơ máu tràn ngập, giờ phút này không chỉ có hắn lo nghĩ, dưới núi tiểu hổ đồng dạng sắc mặt trắng bệt, hắn tự nhiên nhìn ra một màn này hung hiểm, giờ phút này mãnh liệt mà cắn răng một cái. Mạnh hạo, theo tiểu hổ rống to một tiếng. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết tại ngực nhấn một cái, lập tức cả người phun ra máu tươi, máu tươi của hắn vừa mới bay ra, lập tức lại đã trở thành thành từng mảnh màu đỏ đám mây. Cùng lúc đó, hắn chí bảo hạt châu, giờ phút này không hề lượng lờ huyết cầu, mà là lập tức bay ra, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Này châu là ta mệnh, giúp ngươi một tay. Lời nói còn đang vang vọng, tiểu hổ sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngã xuống đã hôn mê, hạt châu này trong giây lát hấp thu tiểu hổ huyết vân về sau trong khoảng thời gian nắng huyết quang đại thiểm nháy mắt tới gần mạnh hạo tại đây tại ở gần sau lại mãnh liệt về phía bên ngoài huyết quang mãnh liệt huyết tán ra đến đem mạnh hạo thân thể bao phủ tại trong huyết quang cùng lúc đó một cổ khó có thể hình dung cảm giác lập tức theo mạnh hạo đáy lòng hiển hiện cảm giác kia như cùng là tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt bị cường hành tăng lên mà nhất giai trong cơ thể hắn màu vàng đang biển điên cùng gào thét không ngừng mà bành trướng dưới rõ ràng thoáng cái làm lớn ra suốt gấp đôi Có thể dùng vốn là như vô biên vô tận đang biển, tại đây một cái chớp mắt, bàn bạc phản phất muốn theo mạnh hạo trong cơ thể căng ra. Có thể dùng giờ phút này mạnh hạo, hoặc nhìn toàn thân kim sáng lóng lánh, vừa nhìn bất phàm. Yêu đang ở bên trong không còn là phật phòng, mà là cấp tốc xoay tròn. Theo xoay tròn, trận trận mạnh mẽ linh lực nháy mắt tràn ngập mạnh hạo toàn thân, để cho mạnh hạo trong ốc nổ vang ở giữa, ẩn ẩn phản phất trong đầu, xuất hiện một tia khí tức. Khí tức này cực kỳ yếu ớt. Giống như nhiều năm trước Mạnh Hạo vừa mới cảm thụ ngưng khí một tầng lúc, tại hắn đang trên biển cái kia một tia khí tức. Mạnh Hạo không biết, giờ phút này xuất hiện ở trong đầu hắn cái này một tia khí tức, đó là chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể cụ bị linh thức. Coi như là giờ phút này thượng quan tu, tại không có hoàn toàn bước vào trúc cơ lúc, cũng đều không thể đản sinh ra. Hôm nay Mạnh Hạo, vẫn cứ còn không phải trúc cơ, nhưng lại đã trở thành ngưng khí 10 tầng. Toàn thân của hắn bang bang thanh âm quanh quẩn. Số lớn dơ bẩn ở trong nháy mắt này không ngừng mà tiết ra, thân thể của hắn lại ngưng khí kỳ, so tất cả mọi người nhiều hơn một lần tẩy lễ. Ngưng khí 10 tầng. Mạnh hạo trong ốc nổ vang chẳng những, dục thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, phản phất cũng đều rắn chắc không ít, giống như tại đây tầng thứ 10 lúc, chẳng những xuất hiện linh thức, càng là xuất hiện để cho thân thể cường đại kỳ dị nào đó chi lực. Phải biết rằng ngưng khí 10 tầng, tại giới tu chân đó là cực kỳ hiếm thấy một tầng thứ, thậm chí vô số năm qua. Rất nhiều đại năng thế hệ đều đang nghiên cứu, ngưng khí cảnh, là có hay không có tầng thứ 10, phải chăng lại có tầng thứ 11, tầng 12. Trên lý luận tồn tại, bởi vì tại một ít không trọn vẹn viễn cổ tàn quyển lên, ngẫu nhiên nhắc qua, tại thời xa xưa đợi, ngưng khí cùng sở hữu tầng 13. Nhưng thực tế ở bên trong, viễn cổ sau trong truyền thuyết, chỉ có không nhiều lắm mấy người ngẫu nhiên ở giữa có thể đạt tới tầng thứ 10, còn tầng thứ 11 cực kỳ hiếm thấy, mấy người kia từng cái, ngày sau đều là quát tháo giới tu chân. Về phần hôm nay giới tu chân, ngưng khí 10 tầng đã trở thành truyền thuyết. Bao nhiêu năm rồi, tại nhiều đời tu sĩ không ngừng nghiên cứu dưới, bọn hắn dần dần đã tìm được một cái có thể bị mọi người tiếp nhận, mà lại lưu truyền rộng rãi thuyết pháp, tuyển cổ thời đại. Ngưng khí cùng sở hữu tầng 13, nhưng cửu vi cực, cho nên không phù hợp ý chí đất trời, cho nên bị suy yếu, từ nay về sau dừng bước tại chính. Còn có một thuyết pháp, nhưng mà không bị đa số người tán thành, cho rằng là hoang đường, nói vậy pháp ở bên trong. Đưa ra viễn cổ ý chí đất trời đã chết, đảng sanh thiên địa mới ý chí, chỉ có thể tán thành ngưng khí cực hạn là chín tầng, đã đoạn ngưng khí 10 tầng chi lộ, bởi vì ngưng khí 10 tầng thuộc về đoạt thiên mà tạo hóa, cố mà không bị cho phép, bởi vì đã không có đường, cho nên tu sĩ tại ngưng khí chín tầng lúc, liền không thể không đi trút cơ, cũng bởi vậy đã có trút cơ đang, bởi vì, tại viễn cổ thời đại, ngưng khí chín tầng căn bản cũng không phải là viên mãn, cho nên cần ngoại lực, nếu có tu sĩ có thể tìm được đường. Như có đầy đủ thiên địa linh khí hấp thu, như vậy hắn liền có thể một lần nữa tục đường, đi đến viễn cổ thời đại ngưng khí 10 tầng trở lên. Đường, là trọng điểm, nhưng đáng tiếc viễn cổ về sau, đường đã đứt, thượng cổ còn có còn sót lại, nhưng hôm nay đã gần đến hồ triệt để đoạn tuyệt. Hôm nay, tại mạnh hạo thân mình, thình lình xuất hiện, một màn này chẳng những mạnh hạo chính mình rung động, mà ngay cả hắn đối diện thượng quan tu, cũng đều lộ ra không cách nào tinh hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt mạnh hạo, rõ ràng. Bước vào đến đó trong truyền thuyết ngưng khí 10 tầng. Điều đó không có khả năng. Ngưng khí 10 tầng là một cái truyền thuyết, truyền thuyết cái kia cái gọi là tầng thứ 10, là luyện thể cảnh. Vẫn cứ trên lý luận tồn tại, có thế từ xưa đến nay hi hữu có thế đạt tới. Điều đó không có khả năng. Thượng quan tu vẽ mặt không cách nào tin. Giờ phút này nếu là tiểu hổ không có hôn mê, hắn cũng sẽ chấn động theo. Hạt châu này mặc dù cùng hắn nhận chủ, tánh mạng đối với tu, có thế ở trên người hắn cũng không có như thế hiệu quả kinh người. Chỉ là để cho hắn vô luận là ở đâu một tầng thứ lên, cũng có thể trực tiếp phát huy ra siêu việt nửa giai chi lực, ví dụ như hắn giờ phút này ngưng khí 5 tầng, nhưng hắn thực tế chiến lực, nhưng lại nửa bước 6 tầng. Mạnh hạo tóc không gió mà bay, hắn hai mắt lộ ra tinh mang, giờ phút này thở sâu, cảm thụ được trong cơ thể đang biển bàn bạc, cảm thụ được trong đầu cái kia một tia khí tức, cảm thụ được thân thể tứ chi cùng với huyết nhục trong lúc đó bắn ra lực lượng cảm giác, hắn có thể rõ ràng phát giác. Thân thể của mình phản phất giờ nào khắc nào cũng đang cường hãn, nhưng là có hại đầu, cơ hồ tại hắn tu vi đến mà ngưng khí 10 tầng một cái chớp mắt, phản phất thân thể cùng toàn bộ thiên địa trực tiếp rãm cắt đứt liên lạc, lại không có chút nào thiên địa lực lượng tiến đến, như bị ngăn cách, có thế mạnh hạo rõ ràng cảm thụ bên trong thân thể của mình, xuất hiện một cổ để cho hắn rung động điên cuồng hấp lực, phản phất là một cái tân sinh hài nhi, phải đi hấp thu thiên địa chất dinh dưỡng, nhưng thiên địa lại trực tiếp cự tuyệt. Mạnh hạo thân thể giờ phút này thoạt nhìn hay là thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế huyết nhục đang lúc lực lượng, để cho mạnh hạo có loại phản phất có thể hai tay xé mở tường thành vậy cường hãn. nhưng giờ phút này mạnh hạo không kịp nghĩ nhiều, theo hắn hai mắt tinh mang lóng lánh, theo thượng quan tu vẽ mặt không cách nào tin, mạnh hạo thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về hai thanh kiếm gỗ mãnh liệt mà nhất chỉ. Cái này nhất chỉ, điểm vào trong đó một bả trên một kiếm, ngưng tụ giờ phút này mạnh hạo ngưng khí mười tầng toàn bộ linh lực. Ngưng tụ đầu óc hắn cái kia một tia Thượng Quang Tu đều tạm thời còn không có cụ bị linh thức, càng là ngưng tụ mạnh hạo thân thể chi lực. Đây là mạnh hạo đỉnh phong một kích, thậm chí có thể nói, đây là nước triệu trong tu chân giới, ngưng khí bên trong một kích mạnh nhất. Nổ vang quanh quẩn, theo mạnh hạo điểm ở đằng kia trên một kiếm, cái này kiếm gỗ trong dây lát bão phát ra lợi hại kiếm ý, nháy mắt tự xuyên thấu này ba tất trở ngại, mũi kiếm trực tiếp đâm vào Thượng Quang Tu chỗ ngực, càng đâm càng sâu, cho đến vang một tiếng Cái thanh này kiếm gỗ bỗng nhiên xuyên thấu thượng quan tu ngực, mang theo một lời máu tươi. Thượng quan tu thân thể run rẩy, có thế nhưng không cách nào hoạt động, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể trúc cơ cần thiết đại lượng linh khí, lại ở trong nháy mắt này, theo thân thể bị xuyên thấu miệng vết thương, đăng số lớn phát tiết ra ngoài, thậm chí loại này thổ lộ tốc độ đã trải qua theo kịp trúc cơ, kể từ đó, chẳng khác nào là bị vô hạn kéo dài trúc cơ thời gian. Càng là ở thời điểm này. Mạnh Hạo tay phải lần nữa nâng lên, điểm vào một cái khắc thanh trên một kiếm, cái kia kiếm gỗ ông Minh ngay lập tức mà đi, thẳng đến thượng quan tu cái cổ. Mạnh Hạo ngươi dám giết ta? Thượng quan tu giờ phút này tâm thần kinh hãi, trước lãnh nạo cùng sát cơ giờ phút này lập tức tiêu tán, thay vào đó thì là không cam lòng tử vong dãy dụ. Mạnh Hạo một lời không nói, trong mắt lệ mang lóe lên, ngón trỏ phải đụng phải thanh thứ hai kiếm gỗ, cái này kiếm gỗ ông Minh gào thét, lập tức xuyên thấu ba tất ngăn cản được tiếp đâm vào thượng quan tu cái cổ, nhưng lại tại muốn xuyên thủng mà qua một cái chớp mắt, thượng quan tu đầu lại bất khả tư nghị lệch ra một chút, có thể dùng kiếm gỗ vẫn cứ xẹt qua, vẫn cứ thông suốt mở miệng vết thương, vẫn cứ máu tươi đại lượng phun. Có thế thượng quan tu vẫn là không có có lập tức tử. Vong. Nhưng giờ phút này thượng quan tu đã trải qua cho đã mắt sợ hãi, hắn cảm nhận được tánh mạng đang số lớn tán đi, cảm nhận được linh lực đang điên cuồng tiêu tán, thậm chí cũng chính là bởi vì linh lực tiêu tán mới có thể dùng thân thể của hắn cứng nhắc xuất hiện một tia buông lỏng mạnh hạo ta và ngươi trong lúc đó cũng có thể khá hóa giải cừu hận hôm nay ngươi thả ta ta nguyện xuất ra thái linh kinh phương thuốc cổ truyền cho ngươi thượng quan tu đã trải qua hoảng sợ đến mà cực hạn có thế hắn lời nói còn chưa nói xong hai thanh phi kiếm lập tức mà đến lần nữa xuyên thấu hắn ba tất phòng hộ trực tiếp theo ngực mà qua máu tươi tràn ngập ở giữa thượng quan tu kêu thảm thiết thê lương truyền ra chỉ là cái kia kêu thảm thiết mang theo suy yếu mang theo tuyệt vọng Mặc dù hắn nói ra thái linh kinh ba chữ, có thế mạnh hạo cái này ở bên trong căn bản cũng không để ý, trong mắt lệ mang như trước, hôm nay vô luận cái này thượng quan tu nói cái gì, hắn đều muốn triệt để giết đối phương. Mạnh hạo tính cách liền là như thế, một khi quyết định, tắt thì tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Giờ phút này hai thanh phi kiếm vần quanh mà đến, lần nữa phát ra kinh người kiếm khí, thẳng đến thượng quan tu đầu lâu mà đi, một trái một phải, mang theo mạnh hạo sát cơ, hiển nhiên là lúc này đây, vô luận như thế nào cũng cũng sẽ không để cho thượng quan tu tránh đi. đó là siêu việt hoàng mỹ trúc cơ, toàn bộ nam thiên đại địa bốn phiến đại lục sở hữu tất cả trong tu chân giới, so với ngươi ngưng khí mười tầng còn phải hiếm thấy hàng trăm lần hoàng mỹ trúc cơ. mạnh hạo, ngươi thượng quan tu gào rú mới vừa xuất hiện, lập tức kết kết tới, mạnh hạo hai thanh kiếm gỗ lập tức xuyên thấu đầu lâu của hắn, máu tươi tràn ngập, huyết nhục văng khắp nơi. thượng quan tu lập tức bỏ mình, tuổi không hơn trăm, quán khí ngập trời, hắn không cam lòng. Bởi vì hắn lòng có chí lớn, bởi vì hắn hôm nay là chết ở chỉ lát nữa là phải trút cơ trong quá trình, có thế đây hết thảy, giờ phút này theo đầu của hắn sụp đổ nổ bung, theo thân thể của hắn trụy lạc đại thanh sơn, phịch một tiếng rơi vào dưới núi sông lớn, dần dần đã đi xa, duy chỉ có hắn túi trữ vật, tại trụy lạc lúc, bị Mạnh hạo tay phải nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp vồ lấy mà đến, đó là một cái màu xanh lá cây túi, Mạnh hạo không có đi xem, trực tiếp đặt ở trong ngực, hắn thở hồng hộc co như là đạt đến ngưng khí 10 tầng, có thế muốn chèo chống hai thanh kiếm gỗ đi diệt giết một người sắc cốt cơ chi nhân, đối với mạnh hạo mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Nhìn qua thượng quan tu thân thể biến mất ở mà lớn Hà Nội, Mạnh Hạo quay người nhoáng một cái, hóa thành một đạo trường hồng đạp trên kiếm gỗ, lập tức hạ sơn, xuất hiện ở hôn mê tiểu hổ trước mặt. Tiểu hổ sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt nằm ở nơi đó, hơi thở mong manh, phản phất tánh mạng như ngọn lửa, tùy thời có thể dập tắt. Mạnh Hạo trầm mặc Mắt nhìn giờ phút này phiêu phù ở bên cạnh hạt châu kia, hạt châu này uy lực để cho hắn cực kỳ kinh hải, xưng bên trên là chí bảo chi vật, thậm chí cùng hắn gương đồng, giống như đều có vừa so sánh với. Vật ấy nếu là phục chế, cần thiết linh thạch nhiều, đích thị là một cái thiên văn sổ tự, có thế tiết. Mạnh hạo thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời thiên không. Hắn sớm đã nhìn ra, hạt châu này cùng tiểu hổ tánh mạng tương liên, một khi chính mình cướp đi này châu, tiểu hổ hẳn phải chết. Hắn có thể dùng tánh mạng phó thác. Ta mạnh hạo há có thể làm một cái tiểu nhân, cả đời thẹn trong lòng, từ nay về sau ý niệm trong đầu bất thông, con đường tu hành từ nay về sau có thể thấy được cuối cùng. Mạnh hạo hai mắt lộ ra trong sáng chi mang, tay áo hất lên, tay phải trực tiếp nâng lên điểm tại tiểu hổ mi tâm. Tiểu hổ thân thể chấn động, mờ mịt mở mắt ra, nhưng lập tức liền hóa thành cảnh giác, đứng dậy lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía mạnh hạo trong tay hạt châu, thân thể rung nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ hạt châu kia, lập tức này châu thẳng đến tiểu hổ mà đi, bị tiểu hổ cầm trong tay lúc, thần sắc hắn càng là phức tạp, kinh ngạc nhìn qua Mạnh Hạo. "Đa tạ tương trợ, bảo vật này kinh người, ngươi phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt." Theo hạt châu rời đi, Mạnh Hạo thân thể lập tức suy yếu xuống, mà ngay cả ngưng khí 10 tầng cảnh giới cũng cũng dần dần xuất hiện ngã xuống dấu vết, theo tu vi ngã xuống, bốn phía bị ngăn cách thiên địa linh khí, lần nữa chậm rãi xuất hiện. Trong cơ thể hắn vẻ này điên cuồng hấp lực cũng chậm chậm biến mất rồi. Mạnh hạo không hối hận quyết định của mình, có một số việc, hắn không cách nào đi làm, không muốn bởi vậy có lỗi với chính mình trái tim. Thượng quan tu luyện hóa Đại Thanh Sơn hạ ba huyện máu của dân chúng bóng, tại Mạnh hạo tay phải nhất chỉ lúc, dần dần tiêu tán, hóa thành số lớn huyết khí tản ra, rơi vào đến mà ba trong huyện. Đối với ba huyện dân chúng mà nói, bọn hắn như cùng là hỗn loạn mà hai tháng, giờ phút này nhau nhau thanh tỉnh về sau, chẳng qua là cảm thấy toàn thân suy yếu. Ngược lại cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu biết, cái này gần 2 tháng, bọn hắn trong lúc vô hình riêng phần mình tổn thất gần như 5 năm, năm thọ nguyên. Việc này, Mạnh hạo nhìn ở trong mắt, có thế lại không có cách nào, trong trầm mặt hắn than nhẹ một tiếng, phất tay áo, đi về hướng xa xa. Mạnh Sư Huynh, Thượng quan Tu, Tiểu Hổ bỗng nhiên mở miệng. Sau này thế gian lại không người này. Mạnh hạo không quay đầu lại, càng chạy càng xa, nơi đây cuộc chiến khó tránh khỏi sẽ khiến ba đại tông môn chú ý. Mà lại Mạnh hạo đã đoán được Tam Tông sở dĩ sẽ để cho Thượng quan Tu bố trí ở chỗ này đại trận, ứng với cùng mình có quan hệ, lẫn nhau ứng với có ước định, Thượng quan Tu muốn chính mình túi trữ vật, Tam Tông muốn chính mình chi nhân, mà lại Mạnh hạo hôm nay còn chưa nghĩ ra đối sách, cần nhanh nhanh rời đi cẩn thận trầm ngâm một hai. Tiểu hổ không nói gì, nhìn xem Mạnh hạo đi xa, hồi lâu sau trong mắt lộ ra một vòng kiên định quyết đoán. Mạnh hạo ngươi có thể đối với ta chí bảo không động tâm, ta động hổ mặc dù không phải là cái gì người tốt. Nhưng ngươi có thế yên tâm, ta cả đời này, tuyệt sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Tiểu hổ quay người, tại trong huyện thành xa xa nhìn thoáng qua cha mẹ, trong mắt lộ ra nhu hòa, nhưng rất nhanh cái này nhu hòa liền biến mất, hắn cúi đầu, rất nhanh đi xa. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, phía trước nhất chi nhân, đúng vậy phong hàng tông lưu đạo vân. Mạnh hạo, hôm nay ngươi trốn không thoát. Mạnh hạo nhíu mày, hóa thành cầu vồng rất nhanh đi xa, Mượn hôm nay sắp tiêu tán ngưng khí 10 tầng dư uy, kéo dài khoảng cách, xa xa đem sau lưng mọi người bỏ qua, hắn đã thấy tại xa xôi hơn, xuất hiện càng nhiều nữa tam tông đệ tử thân ảnh, nghĩ đến những trúc cơ đó cùng kết đang lão quái, mặc dù là vốn là cũng không phải là xác định mình có thể ở chỗ này hiện thân, cho nên chỉ là để cho một ít đệ tử ở phụ cận đây dừng lại. Nhưng hôm nay khi biết thật sự của mình hiện thân về sau, sẽ rất nhanh chạy đến. Thượng quan tu thế lực sau lưng không nhỏ, thiên hà phường sao khó trách có thể cho tam tông chi nhân cho dù là sớm đã tới rồi, có thế thì không có tới gần mà là phát giác đấu pháp chấn động tiêu tán về sau, lúc này mới chạy đến, nghĩ đến ước định liền là như thế, bởi vì thượng quan tu cũng có bí mật, không muốn làm cho người ta chứng kiến, cho dù là thiên hà phường chi nhân, hắn cũng phải cẩn thận, tự là không biết hắn là như thế nào tại những năm này, lừa gạt được thiên hà phường. Đại Thanh Sơn bên ngoài đã qua Bắc Hải, lại bước qua một mảnh không ngớt núi hoang, tự là ngày xưa kháo sơn tông tông môn chỗ. Ở mảnh này không ngớt trong núi hoang, trong đó một chỗ ngọn núi chi nữa, mạnh hạo tốc độ cực nhanh, nhưng thần sắc âm tình bất định, khi thì cúi đầu nhìn về phía trong tay cầm một mảnh mai rùa. Cái này mai rùa lòng bài tay lớn nhỏ, biên giới tàn lần không đồng đều, hiển nhiên là một cái hoàn chỉnh mai rùa vỡ vụn ra miệng trong đó một khối. Tại phía trên kia rậm rạp chằn chịch viết từng dãy chữ nhỏ, nhìn bằng mắt thường đi, những cái kia chữ nhỏ mơ hồ, chỉ có linh lực rót vào hai mắt về sau, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Cái này giới tu chân, lại thực sự cái gọi là Hoàng Mỹ Trúc Cơ. Mạnh hạo hô hấp chịu dừng lại, vật ấy, là từ thượng quan tu trong túi trữ vật đạt được. Cái này trên Mai Rùa ghi chép là hai chủng đang dược phương pháp luyện chế, một cái là Hoàng Mỹ Trúc Cơ đan cái khác thì là Hoàng Mỹ Kim đan Cái này trên Mai Rùa nói rất rõ ràng, giới tu chân Trúc Cơ, cũng không phải là chỉ có không rảnh, có thiếu cùng toái bàn ba loại, vẫn tồn tại mà loại thứ tư, thì ra là Hoàng Mỹ Trúc Cơ, loại này Trúc Cơ cực kỳ hiếm thấy. Thiên địa ít có, vài vạn năm khó tìm một cái. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, chầm chầm trong tay mai rùa, hắn nghĩ tới rồi Thượng quan Tu trước khi chết đích thoại ngữ, nghĩ tới đối phương trúng độc sau không thể không Trúc Cơ thì tiếc núi cùng đối với chính mình cái kia ngập trời hận. Mạnh hạo trầm mặt, đối với Trúc Cơ, hắn năm đó ở Kháo Sơn Tông nội môn Pháp trong các, đã từng gặp không ít giới thiệu. Trúc Cơ, tại đan hồ trong ngưng tụ đạo đài, bởi vì Trúc Cơ có thế tăng thọ nguyên, thuộc đoạt thiên mà tạo hóa, nghịch thiên cải biến cho nên đạo đài sẽ không hoàn mỹ, sẽ tồn tại khe hở, lúc này mới phù hợp thiên địa đại đạo, cái gọi là có được có mất, có nhập có tán, trở thành thiên địa tuần hoàn một bộ phận, cho nên sẽ được cho phép ra hiện tại thế gian. Trúc cơ sơ trung hậu ba tiểu cảnh, sẽ lục tục ngưng tụ ra cửu tòa đạo đài, như mỗi tòa đạo đài chỉ có một đạo khe hở, cộng lại chỉ có chín đạo, liền bị người xưng là vô hạ trúc cơ, loại này tu sĩ trúc cơ bởi vì đạo đài khe hở ít, linh khí vô hình tán đi không nhiều lắm. Trường kỳ thổ nạp sau bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua mặt khác trúc cơ. Có thể nói là đương kim giới tu chân tại trúc cơ bên trong mạnh nhất biểu hiện, loại này trúc cơ cần công pháp đặc thù, ví dụ như Thái Linh kinh ngưng khí quyển, lại ví dụ như mặt khác mấy lớn kinh thư mới có thể, chỉ là cái này kinh thư trong tu chân giới chỉ truyền lưu dấu vết để lại, một khi xuất hiện, liền có thể khiến cho gió tanh mưa máu, tháo sơn tông, chính là nhân này giải tán. Nếu không có loại này kinh văn, muốn đạt được vô hạ trúc cơ cũng chỉ có thể là có đủ cực kỳ kinh người tư chất cùng tạo hóa mới có cơ hội lấy được, thường thường là những ngày kia kêu, kêu thế hệ, cân nhắc lẫn nhau ngày sau phát triển trọng yếu phán đoán. Như Trúc Cơ đạo đài khe hở dư thừa một, Tắc thì tự nhiên sẽ tại Trúc Cơ hậu kỳ siêu việt chính, kể từ đó, Tắc thì được gọi là có thiếu trúc cơ, loại này trúc cơ, tuy nói hơi thua không rảnh, nhưng cũng không thể xem thường, thường thường là đại tông môn đệ tử mới có thể có được. Kém nhất đấy, thì là toái bàn trúc cơ, loại này trúc cơ tu luyện tới hậu kỳ cửu tòa đạo đài khe hở vượt qua 18, bởi vì khe hở quá nhiều, như vỡ vụn giống như, cho nên được tên này, mà lại vô luận tu hành tốc độ hay là chiến lực, đều phải nhược không ít, mà ngay cả kết đan cơ hội, cũng đều giảm thấp rất nhiều. Mạnh hạo trầm mặt, xem trong tay Mai Rùa, dựa theo phía trên này thuyết pháp, một khi luyện chế được Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, nếu là nuốt vào, tắt thì có một chút tỷ lệ, trở thành Hoàng Mỹ Trúc Cơ, mà cái gọi là Hoàng Mỹ Trúc Cơ, thì là, một vết nứt cũng không có, kể từ đó. Chẳng khác gì là có tiếng không ra, nghịch thiên tu hành. Này Trúc cơ bị thiên địa không tha thứ, một khi lựa chọn, sẽ có lôi kiếp hàng lâm, có thế nếu có thể cuối cùng nhất thành công. Tắc thì nhất định nghịch thiên. Điểm này, ngược lại là cùng ngưng khí 10 tầng đồng dạng. Nghe Thượng quan tu ngôn từ, ngưng khí kỳ, 10 tầng dùng trên thiên địa không tha thứ, Trúc cơ kỳ, hoàng mỹ Trúc cơ đồng dạng thiên địa bất dung. Toái bàn nuốt vào viên thuốc này, có một thành cơ sẽ trở thành hoàng mỹ, có thiếu tắc thì ba thành. Như bản thân liền là không rảnh, lại có lục thành tỷ lệ tại trúc cơ về sau, dùng cái này đang khép lại khe hở, trở thành hoàng mỹ trúc cơ. Chỉ là nuốt đang cũng có chú trọng, tại trúc cơ sau càng thời gian ngắn nuốt vào, hạ hiệu quả lại càng tốt, nếu là thời gian dài, khe hở thiên thành, lại không thể khép lại, mà lại cái này hoàng mỹ trúc cơ đang luyện một lò, lại cần mấy tháng. Mạnh hạo trầm ngâm trung tâm tạng bang bang gia tốc nhảy lên, khó trách thượng quan tu muốn bái nhập kháo sơn tông, hắn cùng với vương đằng phi đồng dạng. Muốn tại cái này kháo sơn tông ở trong, đạt được kháo sơn lão tổ thái linh kinh bên trong ngưng khí quyển. Tu luyện thành vô hạ trúc cơ, mới có thể nắm chắc càng lớn. Cũng khó trách ngày đó tông môn giải tán thì không nhìn thấy thượng quan tu, trên người hắn có loại bí mật này, hắn không dám hiển lộ trước mặt người khác. Mạnh hạo nắm chặt mai rùa, đi về phía trước trong thời gian tâm thì thào. Tại thượng quan tu trong túi trữ vật, ngoại trừ cái này mai rùa bên ngoài, còn có một lòng bài tay lớn nhỏ toàn thân ống ánh màu xanh biếc lò đan. Sau đó liền số lớn dược thảo, mỗi một phần đều đặt ở bất đồng trong hộp ngọc, số lượng nhiều đủ có mấy trăm. Những dược thảo này, có không ít mạnh hảo không biết, có thế tại bên trong túi trữ vật này, có một miếng cổ ngọc, thượng diện ghi chép tương đối hoàn chỉnh dược thảo phân biệt phương pháp, theo quan sát, hắn dần dần nội tâm đã có chấn động. Những dược thảo này tùy ý một cây, cứ việc nói không hơn thiên tài địa bảo gì, nhưng mà thế gian không thấy nhiều, tu sĩ tầm thường thường thường mấy chục năm cũng khó có thể đạt được bao nhiêu. Nhưng hôm nay tại Thượng quan Tu trong túi trữ vật, lại có mấy trăm. Trừ lần đó ra, còn có hai hạt đan dược, một quả cam một lam, cái mềm độc đặc ở hai cái trong hộp ngọc, rất là trân quý bộ dáng. Những thứ này lại toàn bộ đều là luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan dược liệu. Còn cái này hai hạt đan dược. Mạnh Hảo cẩn thận quan sát về sau, hai mắt chớp động, lần nữa nhìn về phía mai rùa. Luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan, trước phải luyện chế bảy hạt phân đan, cái này hai hạt đan dược tự là hai chủng phân đan là thượng quang tu những năm này luyện chế ra. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đã có đáp án, đồng thời nội tâm âm thầm càng thêm kinh hải, dù sao coi như là thượng quang tu dùng năm thời gian 10 năm đến tập hợp những thứ này, có thế cũng vượt ra khỏi một cái ngưng khí tu sĩ cực hạn. Phía sau hắn có Thiên Hà phường. Trên thực tế Mạnh Hạo chỗ vẫn còn nghĩ không đủ tất cả mặt, thượng quang tu vì luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, hắn cơ hồ đem Thiên Hà lão tổ năm đó lưu lại bảo khố cùng với cái này mấy trăm năm qua gia tộc tích lũy. Tại đây 50 năm đến dùng các loại phương pháp, toàn bộ đều một chút âm thầm mang đi, càng là tại ngoại giới sư tầm, lúc này mới hôm nay rốt cuộc miễn cưỡng gom góp đủ. Chỉ là còn kém một chút giống nhau dược liệu, bởi vì một cây đều hiếm thấy, có thế lại cần 3 cây mới có thể, cho nên thủy chung không cách nào luyện chế. Cũng đang bởi vậy, hắn mới tại suy đoán ra mạnh hạo bảo vật công hiệu về sau, đối với mạnh hạo tại đây cố chấp như thế cùng điên cùng. Nhưng hôm nay, lại đã trở thành tự tay đưa cho mạnh hạo một hồi tạo hóa như thượng quan tu sao biết được hậu sự tuyệt sẽ không đến treo chọc mạnh hạo có thể dùng 50 năm chuẩn bị phó mặt mạnh hạo thở sâu đem mai rùa cùng những dược liệu kia để vào trong túi trữ vật lại đem tất cả túi trữ vật đều đặt ở thuộc về hắn cái kia càng khôn trong túi áo lúc này mới thở sâu tại túi càng khôn bên trên lưu lại lạc ấn bước chân dừng lại đứng trong rừng ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa hai mắt chậm rãi lộ ra sáng người hào quang nghĩ đến hoàng mỹ trúc cơ hắn ầm ầm tâm động về phần nút đang về sau. Có lôi kiếp hàng lâm, hoàng Mỹ Trúc cơ sự tình, không phải hiện tại cần phải suy tính, cũng không cần lập tức đi quyết đoán, ngày sau Trúc cơ lúc, ta lo lắng nửa liền có thể. Hôm nay muốn suy tư đấy, là Kháo Sơn Lão Tổ cùng cái kia ba đại tông môn chuyện giữa. Mạnh Hảo nhắm mắt lại, mấy cái hô hấp thời gian mở ra, trong mắt bình tĩnh, đem trước Phật Phòng nổi lòng ác chế. Một năm sớm đã đi qua, cùng Kháo Sơn Lão Tổ ước định đã đến kỳ rồi. Lão tổ hứa hẹn nếu ta có thể đem nước triệu giới tu chân cường giả tại một năm sau đều dẫn đi qua, sẽ cho ta trọng thưởng. Mạnh hạo mắt lóe lên. Có thể việc này quá mức nguy hiểm, bằng vào ta ngưng khí tu vi, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mạnh hạo nhíu mày, chần chờ. Việc này tốt nhất không cần tham dự, mà lại kháo sơn lão tổ chỉ nói một năm sau, cũng không có cụ thể thời hạn. Chờ ta tu vi lại cao một chút, nếu có thể trút cơ, như vậy một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng thật có chút sức tự vệ. Mạnh hạo ngẩng đầu, theo cái thanh kia lúc trước ba màu bảo thương biến mất một chuyện lên, hắn tổng cảm giác được kháo sơn lão tổ làm người không lớn đáng tin cậy. Chỉ là hôm nay ba đại tông ngôn tuy nã, tam tông tu sĩ ở phụ cận đây không ngừng tìm kiếm tung tích của ta, như đến mà vô lộ khả tẩu, cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, đưa bọn chúng dẫn vào lão tổ bế quan chỗ. Mạnh hạo trầm ngâm ở giữa hướng về núi hoang rất nhanh đi về phía trước, cân nhắc nên như thế nào giải quyết. Nhưng lại tại mạnh hạo đi về phía trước lập tức, bỗng nhiên đấy hắn có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, càng là trái tim một cái chớp mắt phản phất bất động như vậy, như có một cái bàn tay vô hình xuyên thấu ngực, đem trái tim của hắn nắm ở trong tay. thậm chí ở trong nháy mắt này, mạnh hạo cảm thấy núi rừng chung quanh thảm thực vật, phản phất đều hóa thành từng đôi mắt đang lạnh lùng nhìn mình. cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng mau, mấy cái hô hấp thời gian liền hoàn toàn tán đi. có thế mạnh hạo sắc mặt lại tái nhợt, hắn mãnh liệt mà quay đầu lại nhìn bốn phía, cái này bốn phía rất yên tĩnh, không có bất kỳ mánh khóe như trước hết thảy đều là ảo giác. cái này là nguyên nhân gì? mạnh hạo chần chờ một chút, hai mắt lóe lên, về phía trước bay nhanh tốc độ nhanh hơn. giờ này khắc này, tại khoảng cách mạnh hạo nơi ở rất xa triệu trong biên giới, một chỗ dãy núi lên, khoanh chân ngồi một người mặc dấu trường bào màu lam lão giả, lão giả này vốn từ từ nhắm hai mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, giống như tại suy tính. hôm nay hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía phương xa. nguyên lai like tại đó, cái này tam tông muốn giấu giếm được lão phu, có thế cười đã đến. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy một bước về phía trước bước đi, lập tức vô ảnh. Giờ phút này Lưu Đạo Vân đang tại bay nhanh, trước khi bị Mạnh Hạo bỏ qua, để cho hắn chỉ là chứng kiến mà Mạnh Hạo bóng lưng, hôm nay nhảy vào bên trong dãy núi, hắn ánh mắt lộ ra một cổ mảnh liệt hận ý cùng sát cơ. Hắn hận Mạnh Hạo tận xương, cái thanh kia ngân thương đưa tới huyết án, có thể dùng hắn ở đây nước Triệu giới tu chân cơ hồ đã trở thành một cái chê cười, bị dòng người truyền ra đến, thậm chí còn suýt nữa khiến cho hai đại tông môn huyết chiến. Tuy nói trận chiến này không có tiến hành, có thể hắn lại bỏ ra cực thảm một cái giá lớn. Nhớ tới ngày đó đang tại ba đại tông môn trưởng lão mặt, mình bị cột vào đăng phong trụ lên, bị người dùng lửa lân cây roi liên tục rút gần trăm ở dưới thê thảm cùng kịch liệt đau nhất, Lưu Đạo Vân đối với mạnh hạo hận cùng nộ, lại càng tăng biên cuồng. Cái kia trước hết cây roi da tróc thịt bong, rét thấu xương kịch liệt đau nhất, có thể dùng Lưu Đạo Vân cho dù là hiện tại, còn thường xuyên tại trong đêm giật mình tỉnh lại, mỗi lần như thế. Hắn muốn giết Mạnh Hạo chi tâm đều mãnh liệt đến mà cực hạn. Cùng người bên ngoài bất đồng, Lưu Đạo Vân căn bản là không có ý định bắt giữ, tính toán của hắn chỉ có một, giết Mạnh Hạo. Dù là giết người này sau khiến cho tông môn không thích, có thể hắn từ lâu đã làm xong phán xuất sư cửa chuẩn bị, cùng lắm thì giết Mạnh Hạo về sau, chính mình ly khai nước Triệu giới tu chân cựu là nam vực to lớn, tu chân quốc khắp nơi trên đất, nhất là khu vực nồng cốt càng là bàn bạc, dùng hắn ngưng khí chín tầng tu vi, không tin không có chính mình chỗ dung thân đợi ngày sau tu vi thành công, hắn nhất định phải dứt trở về nước triệu để cho phong hàng diệt tông lại vừa huyết tẩy mình bị quốc chi thống giờ phút này tốc độ cực nhanh hắn đã triển khai toàn lực muốn tại tông môn trúc cơ cường giả cùng kết đang lão tổ tiến đến trước tìm được mạnh hạo đem hắn đánh chết mạnh hạo ngươi coi như là trốn cũng không có chỗ có thể trốn lưu đạo vân trong mắt sát cơ mãnh liệt nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật mượn tới cái thanh kia hao phí linh lực có thế lại kinh người sát bảo đánh chết mạnh hạo có nắm chắc hơn. Bước vào núi hoang, Lưu Đạo Vân đứng ở tinh kiếm lên, hoành tỏa ra bốn phía, càng là dùng chính mình thân là ngưng khí chính tầng tu vi cùng nội môn đệ tử thân phận, dùng truyền tinh ngọc giảng thông tri nơi đây tiến vào núi hoang sư tầm sở hữu tất cả tông môn đệ tử, một khi chứng kiến mạnh hậu, lập tức cáo tri chính mình. Không lâu sau, đang tại giữa không trung trượt đi Lưu Đạo Vân bỗng nhiên vỗ trong túi trữ vật, trong tay hắn xuất hiện một quả đan đang phát sáng ngọc giảng, tranh thủ thời gian đặt ở mi tâm, một lát sau Lưu Đạo Vân giữ tận cười một tiếng lập tức cải biến phương hướng, nháy mắt đi xa, thẳng đến bên trong Ngọc giảng truyền âm đệ tử, nói phương hướng đuổi theo. Thì ra là thời gian nửa nén hương, theo Lưu Đạo Vân tiến đến, hắn liếc mắt liền thấy được phía trước đứng ở bảo phiến lên, một kiếm xuyên thấu một gã phong hàng tông đệ tử mi tâm mạnh hạo. Cơ hồ tại hắn nhìn thấy Mạnh Hạo đồng thời, Mạnh Hạo cũng quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đạo Vân, âm thầm nhíu mày, theo lúc trước hắn trái tim đột nhiên kịch liệt đau nhức như bị vô hình bắt lấy về sau. Hắn thủy chung có loại chính mình phản phất bị nào đó ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, một đường bay nhanh, nhưng nhưng dần dần phát hiện bốn phía qua lại không ít ba đại tông môn tu sĩ thân ảnh. Vừa rồi không cách nào tránh đi, vẫn cứ rất nhanh ra tay đem đối phương mấy người diệt sát, nhưng vẫn là bị cái kia phong hàn tông đệ tử lợi dụng hắn tông môn ngọc giảng truyền ra tin tức. Mạnh hạo, Lưu Đạo Vân một tiếng gầm nhẹ, tay phải bấm niệm pháp quyết bên trong lập tức dưới chân phi kiếm ông một tiếng ly khai hai chân của hắn, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Hôm nay nhìn ngươi làm sao có thể trốn? Lưu Mỗ hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Lưu Đạo Vân khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, con mắt liền huyết hồng rồi, tràn ngập sát cơ, lập tức một kiếm kia muốn tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai mắt lạnh mang lóe lên, đang muốn có hành động, bỗng nhiên nội tâm chấn động, trong đầu tồn tại cái kia một tia cũng không có tán đi linh thức, để cho Mạnh Hạo thân thể không chậm trễ chút nào rất nhanh rút lui. Cùng lúc đó. Lập tức một kiếm này muốn tới gần, đột nhiên, một cơn gió lớn nháy mắt gào thét lên, lại thổi cái kia thanh tinh kiếm cuốn ngược, theo mạnh hảo trước người trực tiếp bị bỏ lại. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh già nua, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, đây là một cái ăn mặc dấu trường bào màu lam lão giả, trên mặt có chút ít màu nâu điểm lấm tấm, hai mắt lộ ra có thế nhiếp tâm hồn người ánh sao. Nhất là hắn trong đôi mắt, như ẩn chứa mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lại cho người ta một loại phản phất muốn mất phương hướng ở bên trong cảm giác Hắn trường bào màu lam lên, theo lên một cái đồ án kỳ dị, cái này đồ án tứ giác, như một cái tế đàn, trung gian là một viên con mắt, lại so lão giả này hai mắt, còn phải tràn ngập tà ý. Nặng nề oán khí, lão giả nhìn lưu đạo vân liếc, nhàn nhạt mở miệng. Tại hắn lời nói truyền ra lúc, Mạnh hạo linh khí bốn phía trong dây lát hỗn loạn, có thể dùng thân thể của hắn như bị trói buộc, cái loại này trái tim bị vô hình bắt được cảm giác xuất hiện lần nữa, để cho Mạnh hạo sắc mặt lập tức biến đổi, nội tâm lột bột một tiếng. Lưu Đạo Vân khi nhìn đến lão giả này lập tức, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể lui ra phía sau hai bước lập tức ôm quyền. Phản bối Lưu Đạo Vân, bái kiến thiên cơ thượng nhân. Cơ hồ tại Lưu Đạo Vân bái ở dưới nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sáu bóng người, cái này sáu bóng người tốc độ cực nhanh, trước một hơi còn ở phía xa, có thế tiếp theo tức đã nhưng xuất hiện ở nơi đây. Khi nhìn đến sáu người này một cái chớp mắt, mạnh hạo nội tâm lập tức trầm xuống, sáu người này hắn từng thấy. Đúng vậy, ngày đó làm cho Kháo Sơn Tông giải tán nước triệu ba đại tông môn kết đan lão quái, nhất là bà lão kia, Mạnh Hạo ấn tượng càng là khắc sâu. Tại sáu người này về sau, giờ phút này bầu trời cầu vòng gào thét, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc tiến đến, những người này thực sự không phải là ở trên trời trượt đi, mà là chân chánh phi hành, nhấc lên tiếng sấm quanh quẩn bốn phía, để cho cái này núi hoang chim thú rung rẩy, giờ phút này tiến đến thì vần quanh bốn phía, từng tia ánh mắt trong chốc lát toàn bộ đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đưa tầm mắt nhìn qua, biết nhìn ngày đó muốn ra tay với chính mình cái vị kia tánh khí nóng nảy tu sĩ trúc cơ, mãnh liệt uy ác bao phủ bát phương. Lưu Đạo Vân sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau vài bước, có thể nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt sát cơ tuy nói che giấu, nhưng đã dẫn theo án độc. Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, biết rõ hôm nay không tránh thoát, nhưng thần sắc nhưng dần dần khôi phục, chỉ là thở sâu, nhìn xem bốn phía nước triệu cường giả, trầm mặt không nói. Thiên cơ đạo hữu không hổ là có thể tính duyên hay, lại so với chúng ta còn phải nhanh một chút lại tới đây. Ba đại tông môn cái này sáu cái kết đang lão quái, lập tức có một cái lão giả mở miệng cười. Ngươi tam tông cũng không cáo tri lão phu, lão phu chỉ có chính mình đi tính toán. Thiên cơ lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, đã đã tìm được kẻ này, liền sớm đi đi kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, việc này đã tiếp tục thật lâu, nam vượt những cái kia đại tông đã có phát giác. Trong sáu người thuộc về phong hàng công hai cái kết đang lão quái một trong, ăn mặt trường bào màu đen đỏ mặt lão giả, ánh mắt đảo qua mạnh hạo, như xem con sâu cái kiến, mặt không thay đổi nói ra. Mọi người lời nói ở giữa căn bản là không có để ý mạnh hạo chỗ đó, phản phất một lời liền có thể quyết định hắn sinh tử, giờ phút này nói chuyện với nhau lúc, liền định ra rồi vận mệnh của hắn. Mạnh hạo trầm mặt, hắn biết rõ hôm nay kiếp nạn này nhất định phải đối mặt, trong đầu ý niệm trong đầu ngàn chuyển, suy tư phương pháp phá giải. Lão Tổ trên người người này có dấu món đó trường thương chí bảo lưu đạo vân bỗng nhiên mở miệng không người hướng về hắn tông kết đang cường giả cúi đầu lúc ngẩng đầu cười lạnh nhìn qua mạnh hạo quán độc ý càng rõ ràng hơn nho nhỏ ngưng khí tu sĩ lại đến mà chín tầng khó trách có thể làm loạn ta nước triệu giới tu chân phong hàng tông ăn mặt trường bào màu đen đỏ mặt lão giả nhàn nhạt mở miệng tay phải nâng lên đang muốn hướng mạnh hạo chỗ đó chột tới thương tại người đang mạnh hạo hai mắt lóe lên tại đối phương sắp sửa xuất thủ một cái chớp mắt Bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trảm đinh cắt thiết, càng lộ ra một cổ điên cuồng giống như có người đoạt hắn chí bảo, hắn tuy không lực phản kháng, nhưng mà sẽ tự đoạn sinh cơ không sai. Lời nói này vừa ra, cái kia đang muốn xuất thủ đỏ mặt lão giả mày nhăn lại, dừng một chút, bốn phía chi nhân cũng đều nhao nhao nhíu mày. Mạnh mổ tu vi yếu ớt, chư vị tiền bối muốn cướp ta chi vật, đại khả tới bắt, có thế hôm nay như mạnh mổ thiếu một món pháp bảo, chẳng khác nào thiếu đi một cái mạng, các ngươi có thể giết ta. Nhưng muốn cho ta mang bọn ngươi đi lão tổ bế quan chi địa, vừa muốn cướp ta chi vật, mạnh mỗ cận kề cái chết. Mạnh hạo mở miệng lần nữa, thần sắc lộ ra quyết đoán tuyệt nhiên. Trực tiếp giết, không tiếc nghịch thiên sư hồn, cũng có thể tìm ra kháo sơn lão tổ bế quan chi địa. Chết đang trong sáu người, lập tức có người nhàn nhạt mở miệng. Mạnh hạo nghe đến lời này, lập tức cười ha hả, thần sắc không có chút nào lo ngại cùng kinh hoảng, tiếng cười quanh quẩn, rơi vào những cường giả này lão quái trong tai ẩn ẩn chói tai Muốn sưu hồn cứ tới sưu, lão tổ bế quan chi địa chỉ có nội môn đệ tử biết được, có thế các ngươi coi như là đã biết địa điểm, nếu không có thần trí thanh tỉnh hết thảy bình thường ta tại đó, động phủ không biết đánh khai mở. Mạnh hạo thanh âm quanh quẩn, để cho những cường giả này lão quái nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía mạnh hạo. Chư vị tiền bối tu vi thông thiên, tự nhiên cũng có biết chút như khôi lỗi chi thuật, chỉ khi nào ta ý thức cũng không phải là bản thân sở hữu tất cả, một khi đã có tổn thương, một khi không phải toàn tâm toàn ý. Tắt thì lão tổ bế quan chi địa, các ngươi ai cũng vào không được. Mạnh hạo thanh âm mang theo quyết đoán, mở miệng thì cho người ta một loại bất cứ giá nào cảm giác, để cho những lão quái này đám bọn họ nguyên một đám nhíu mày. Dù sao đối với mạnh hạo tại đây, bọn hắn càng để ý là kháo sơn lão tổ thái linh kinh. Giờ phút này nhíu mày lúc, mấy cái này lão quái nhìn về phía thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân chầm chầm vào mạnh hạo, hai mắt chớp động, hắn vẫn cứ có thế tính ra rất nhiều chuyện, nhưng có quan hệ những chi tiết này. Lại không phải hắn có thế tính ra sự tình Giờ phút này gặp mọi người nhìn lại Liền chậm rãi mở miệng Tính toán không xuất ra cụ thể chi tiết Tỉ mỉ, kẻ này chính thành rưỡi nói dối Đối với chúng ta không đánh cuộc được Lời của hắn, giống nhau là nơi đây lòng Của mọi người thanh âm Những lão quái này nguyên một đám đa mưu túc trí Đều là gian xảo chi nhân Nhưng giờ phút này không phải tâm cơ có thể lấy thắng hình thức Bởi vì Bọn hắn thua không nổi Dù là mạnh hạo theo như lời 99% là giả nhưng chỉ cần có tí tẹo chân thật khả năng, bọn hắn đều thua không nổi. Một khi thua, bọn hắn lo lắng thua đi kháo sơn lão tổ động phủ cơ hội, mà cơ hội này đại biểu bọn hắn như có thể thu được Thái Linh Kinh, mỗi người vô luận là trúc cơ hay là kết đan, cũng có thể này trải qua trùng tu ngưng khí quyển về sau, khai mở ra bên trong thân thể thứ hai đăng hồ, dùng cái này chữa trị trúc cơ đạo đài, làm cho trở thành có thiếu hoặc là không rảnh. Đối với kết đan tu sĩ mà nói, thậm chí có như vậy một ít khả năng, Sẽ ngay tiếp theo ảnh hưởng đến bọn họ kết đan Cấp độ, điểm này Đúng là bọn họ chấp nhất chỗ Thế gian này, chỉ có tam đại kỳ thư Mới có thể để người ta cho dù là tu vi cao tới đâu Cũng cũng có thể không ngại thuận lợi trùng tu Lại không cần tán công Giống như là ở tương ứng tu vi ở bên trong Nhiều hơn nữa tu một lần Khai ra thứ hai đăng hồ Cốt rồi, chúng ta là vị thái linh kinh Không cần lại phức tạp Bé con, chúng ta sẽ không đoạt ngươi bất kỳ pháp bảo nào Cũng sẽ không biết đối với ngươi sư hồn Càng sẽ không đi dùng khôi lỗi khống chế ngươi, nhưng ngươi cần một lòng giúp chúng ta, bằng không mà nói, hậu quả chính ngươi lòng giả biết rõ. Là của ngươi mệnh trọng yếu, cũng là ngươi lão tổ mệnh trọng yếu, sự lựa chọn này, không cần chúng ta dạy ngươi. Trong sáu người, vậy hiển nhiên đức cao vọng trọng bà lão, giờ phút này khàng khàng mở miệng, nàng lời nói vừa ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ta muốn trăm vạn linh thạch. Mạnh hạo trầm mặt một lát, bỗng nhiên mở miệng. Ta còn muốn giết người này. Mở miệng về sau Mạnh hạo trong mắt lóe lên, tay phải nâng lên nhất chỉ Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân đang vẻ mặt âm trầm, trong mắt lóe lên oán độc ý, đang cân nhắc như thế nào dùng cái phương pháp giết mạnh hạo, giờ phút này bị mạnh hạo cái này nhất chỉ, trong dây lát thân thể chấn động, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Nội tâm của hắn lọc bột một tiếng, cái tráng lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn giờ phút này chợt kịp phản ứng, hôm nay mạnh hạo tại những lão tổ này trong mắt, sợ là mọi yêu cầu đều sẽ đồng ý. Lão tổ Lưu đạo vân sắc mặt trắng bệt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phong hàng tông hai vị kết đan lão tổ cái kia đỏ mặt lão giả hừ lạnh một tiếng tay áo hất lên trong mắt lạnh lùng nhìn về phía mạnh hạo việc này không có khả năng nho nhỏ ngưng khí tu sĩ không biết trời cao đất rộng cũng dám cùng đám người lão phu đàm điều kiện mạnh hạo việc này không nên nhắc lại còn ngươi nói linh thạch chúng ta cũng vô pháp cho ngươi kết đan lão quái ở bên trong một cái lão giả mặt hồng bào nhàn nhạt mở miệng linh thạch không để cho Người này bất tử, mạnh mổ tuyệt sẽ không đồng ý mang chư vị tiền bối đi lão tổ bế quan chi địa, liền coi như các ngươi cường hành để cho ta đi. Mạnh mổ nếu không phải toàn tâm toàn ý, lão tổ không biết đánh mở động phủ. Mạnh hạo quả quyết mở miệng, thần sắc vẻ này bất cứ giá nào cảm giác, phản phất chết cũng không một chút nhíu mày. Mạnh hạo, Lưu Đạo Vân nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn. Cốt rồi, người này dù sao cũng là phong hàng tông đệ tử, yêu cầu của ngươi đã qua, còn linh thạch ta có thể làm chủ, trước cho ngươi mười vạn các loại, đợi mở ra động phủ sau trở về lúc, cho ngươi thêm mặt khác bộ phận. Nơi đây Đức cao vọng trọng vị bà lão kia, khàng khàng mở miệng, như Mạnh hạo không có bất kỳ yêu cầu, nàng ngược lại sẽ có hoài nghi, giờ phút này tay phải hất lên, lập tức một cái túi đựng đồ bay ra, thẳng đến Mạnh hạo mà đi, cái này túi trữ vật Mạnh hạo không có nhận, mà là lui ra phía sau vài bước tùy ý túi trữ vật rơi trên mặt đất, không dết cũng có thể, Lưu Đạo Vân. Ngươi đến cho ta nhặt lên cái này túi trữ vật, đem bên trong linh thạch đổ ra. Mạnh hạo chậm rãi nói ra, bà lão hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, hắn bên cạnh mấy cái kết đang lão quái, cũng đều như có như không nhìn mạnh hạo liếc. Lưu đạo vân vẫn nộ đến cực điểm, có thế mạnh hạo yêu cầu hiển nhiên không quá phận, mà ngay cả đỏ mặt lão giả cũng đều nói không nên lời cái gì, ý bảo lưu đạo vân quá đi. Lưu đạo vân thở sâu, đè xuống nội tâm tức giận, đi lên trước một bả nhặt lên túi trữ vật. Trung lên phía dưới lập tức số lớn linh thạch rơi đít đầy đất đều là, tinh lóng lánh, có thể dùng lưu đạo vân cũng đều nhìn nhiều mấy lần, hô hấp có chút dùng dập. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua những cái kia linh thạch, lúc này mới cầm ra bản thân túi trữ vật đem linh thạch thu hồi, hắn không thể không cẩn thận, những người này không phải trúc cơ tựu là kết đan, muốn giết chết chính mình như ngắt cỏ chỉ như con sâu cái kiến dễ dàng. Nếu không phải là bọn hắn không đánh cuộc được, Mạnh Hạo tại trước mặt bọn họ vô luận là tâm cơ hay là tu vi căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích, cho nên mạnh hạo từ đầu đến cuối, đều không có đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, mà là dương mưu đặt ở nơi nào, hắn đánh bạc những người này, coi như là không tin, có thế nhưng lại không thể không tin. Linh Thạch đã cho ngươi, bất quá việc này không nhỏ, viên đan dược kia ngươi nuốt vào. Bà lão bỗng nhiên nói ra, tay phải tay phải khi nhấc lên, lộ ra trong lòng bàn tay một hạt màu đen đan dược. Đan dược này vừa ra, lập tức bốn phía gió nổi mây phun, phản phất có đại lượng linh khí ngưng tụ đến. Trong lúc mơ hồ, rõ ràng tại đan dược này trên không, nổi lên một cái dữ tận con rết hư ảnh. Mạnh hạo biến sắc, nhìn qua cái kia đan dược, thần sắc mang theo cẩn thận. Lưu Đạo Vân thấy như vậy một màn, lập tức dữ tận cười rộ lên, trên bầu trời những tu sĩ trúc cơ đó nguyên một đám mặt không biểu tình, nhìn về phía Mạnh hạo trong ánh mắt, mang theo ý trào phúng. Về phần mấy cái kết đang lão quái, không có một người nào thần sắc lộ xảy ra ngoài ý muốn, coi như là bà lão kia không có lấy ra độc đan. Mấy người bọn họ cũng đều sớm có mọi việc như thế nghĩ cách, chỉ là hôm nay nguyên một đám ánh mắt lập loè Luận tâm cơ, mạnh hạo tại trước mặt bọn họ, chính là một cái trẻ con mà thôi, nếu không phải là mạnh hạo dương mưu hoàn toàn chính xác để cho bọn họ có chút cố kỵ, hôm nay mạnh hạo một loạt nghĩ cách, đều muốn không có một chút tác dụng nào. Nuốt viên thuốc này, ngươi có thể dẫn đường, nếu không nuốt đan, chúng ta đành phải nếm thử sư hồn khôi lỗi chi thuật rồi. Bà lão nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không lộ chút nào hỉ nộ ý, tay phải bắn ra, độc đan bay đến mạnh hạo trước mặt. mạnh hạo trầm mặt một lát. viên thuốc này hắn không xác định là có hay không chính là độc đan, cũng hoặc là còn có mặt khác ác độc chỗ. nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn, mãnh liệt mà cắn răng một cái, đang muốn đưa tay cầm qua độc đan thời gian. nói lên độc đan, lão phu tại đây ngược lại là cũng có một viên. đỏ mặt lão giả mỉm cười, tay áo hất lên, lập tức một quả màu đỏ đang dượt ra hiện ở trong tay của hắn, hất lên phía dưới đã rơi vào mạnh hạo trước người. nếu như thế bổn tông tại đây tự nhiên cũng có lời nói ở giữa giữa không trung cái này ba đại tông môn sáu cái kết đang tu sĩ lại mỗi tông đều lấy ra một viên đan dược hóa thành cầu vòng hiển lộ tại mạnh hạo phía trước bà lão thần sắc bình tĩnh nhìn không ra nội tâm suy nghĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía cái kia chút ít cùng thế hệ lão quái không có mở miệng những người này đều là đa mưu túc trí thế hệ há có thể để cho mạnh hạo chỉ nắm giữ ở bà lão trong tay đã nuốt độc đan liền dứt khoát đều nuốt Mọi người dù ai cũng không cách nào triệt để khống chế, như thế có thể xem công bình. Các vị đạo hữu cũng như này, lão hữu liền không giấu nghề. Thiên cơ lão nhân cười cười, tay phải vung lên, một hạt ba màu giao hòa đang dược, xuất hiện ở trong tay, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Cùng những người khác độc đang so sánh, cái này một hạt đang dược thoạt nhìn hào không lạ kỳ, có thế mạnh hạo chẳng biết tại sao, ánh mắt rơi vào đang dược này bên trên lúc, lại có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Bốn viên độc đan Vãn bối nuốt vào nghĩ mà sợ là không đợi dẫn đường, đã độc phát thân vong rồi, mà lại liền tính rằng không có độc phát, ngày sau chư vị tiền bối như thế nào là vãn bối giải độc, cũng hoặc là cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới giải độc chi phát. Mạnh hạo sắc mặt khó coi, trầm giọng mở miệng. Tự nhiên có giải độc chi pháp tin hay không tại ngươi. Phong hàng tông đỏ mặt lão giả mặt không biểu tình, từ tốn nói, như mạnh hạo trước khi sử dụng dương mưu đồng dạng, giờ phút này mấy cái kết đang lão tổ hời hợt, liền đem hết thảy giải mà lại dùng phương pháp giống nhau trở về tại mạnh hạo trên người mình mạnh hạo trầm mặt, như đối phương từng nói liếc thật là tin hay không tại chính mình có thế hắn không thể không tin nếu không tin hôm nay kết quả chính mình không cách nào cởi bỏ đây là ngô long đan còn có thi hàn đan cái này một hạt là bại huyết đan nhưng cái này một hạt mạnh hạo ánh mắt theo trước mặt bốn viên độc đan bên trên từng cái đảo qua nhận ra trong đó ba loại duy chỉ có thiên cơ thượng nhân xuất ra ba màu độc đan mạnh hạo chưa bao giờ nghe thấy Cổ ngọc bên trên không có giới thiệu. tháo sơn lão tổ tu vi thông thiên, ứng với có thể cho ta cởi bỏ. mạnh hạo trầm ngâm một lát, cắn răng phía dưới tay phải nâng lên, nắm lên một hạt độc đan nuốt vào. độc kia đang như bao hàm vật còn sống, tại nuốt vào thì mạnh hạo rõ ràng cảm giác cổ họng đau xót, nhưng hắn đã quyết định liền không chần chờ nữa, trong mắt mang theo tơ máu, từng cái nuốt vào về sau, cho đến cầm lên thiên cơ lão nhân độc đan, mạnh hạo chần chờ một chút, nhìn về phía thiên cơ lão nhân, thiên cơ lão nhân thủy chung mặt mỉm cười. Mạnh Hạo trong trầm mặc không đang do dự, biết được hôm nay nhất định phải nuốt đan, mới có thể để cho mọi người đi lòng nghi ngờ, cởi bỏ hôm nay kết quả, thở sâu, Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào. Cái này ba màu độc đan vừa vừa vào miệng, liền lập tức hóa thành khí tức tiêu tán, chui vào Mạnh Hạo trong máu thịt, liên tục nuốt vào bốn hạt độc đan, một màn này nhìn Lưu Đạo Vân kinh hải đồng thời, nội tâm tràn đầy khoay khỏa. Bốn phía hơn mười tu sĩ trúc cơ, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, cũng đều mắc lộ ra kỳ dị chi mang âm thầm đều có đối với mạnh hạo như thế quyết đoán cảnh giác ý mạnh hạo thở sâu thần sắc âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chư vị lão quái một lời không nói đi thôi bà lão nhẹ gật đầu tay phải nhắc tới hướng về mạnh hạo nhất chỉ quay người ở giữa thân thể hóa thành một đạo trường hồng bốn phía mọi người nhất tề tất bước mạnh hạo chỗ đó tại bà lão cái này nhất chỉ dưới lập tức cái kia trước khi trang linh thạch túi trữ vật bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương mù quỷ giữ tận trong thân thể nhói một cái vòng quanh mạnh hạo thân thể thẳng đến bầu trời lưu đạo vân đã ở trong phạm vi này cũng sẽ tùy cùng nhau bay lên nhìn về phía mạnh hạo thì khuôn mặt lộ ra cười lạnh ngươi nhất định phải chết lưu đạo vân âm lãnh mở miệng mạnh hạo trầm mặt không có mở miệng chỉ là lạnh lùng mắt nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo lưu đạo vân mặc dù là ngươi mang theo chư vị lão tổ đi động phủ các loại đợi sau khi đi ra ngươi cũng chắc chắn phải chết liền tính rằng độc giải rồi lưu mẫu cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi toàn bộ nước triệu Đã không có người đất dung thân, thân là kháo sơn tông nội môn đệ tử, nhưng lại không thể không dẫn người diệt sát chính mình tông môn lão tổ, loại tư vị này như thế nào? Lưu đạo vân ngôn từ ác độc, mở miệng thì lộ ra dẻo cực. Vì một bả ngân thương, giết tôn hoa, loại tư vị này như thế nào? Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn qua phía dưới đại địa, mặt đất hết thảy rất nhanh rút lui, loại tốc độ này, là mạnh hạo chưa bao giờ nhận thức trôi qua. Đối với lưu đạo vân chỗ đó, mạnh hạo không thèm để ý chút nào chỉ một câu này thôi lời nói giống như chọc trúng lưu đạo vân miệng vết thương để cho lưu đạo vân lập tức hai mắt đỏ bừng xem trước mạnh hạo thì hai mắt lộ ra vô cùng oán độc giống như hận không thể đem mạnh hạo xanh xanh xé nát việc này là hắn cả đời này sỉ nhục thậm chí có thể nói đã đoạn hắn ở đây tông môn tiền trình thật tốt khiến cho hắn gần như đã trở thành bỏ con giờ phút này hai mắt như muốn phóng hỏa nắm chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào mạnh hạo có thế mạnh hạo cái kia mặt không thay đổi bộ dáng để cho hắn như một quyền đánh vào trong hư không, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, đủ để cho người nổi giận. Ngươi nuốt vào mà bốn viên độc đan, Lưu Mỗ sẽ chờ tận mắt thấy ngươi độc phát sau toàn thân hư thối, cái loại này tê tâm liệt phế một màn. Lưu Đạo Vân hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Ngươi hôm nay sẽ chết tại ta loạn kiếm bên trong." Mạnh Hạo thanh âm bình thản, không vui không giận, nhìn phía dưới núi hoang vội vàng mà qua, nhìn phía xa khảo sơn tông bốn ngọn núi đã ở mà trước mắt giống như tùy ý mở miệng nói khoát không biết ngượng chỉ bằng ngươi lưu mẫu chờ nhìn ngươi độc phát ngày lưu đạo vân đối với cái này lời nói căn bản là không thèm để ý chút nào thần sắc âm độc lạnh cười nói hắn lời nói vừa nói xong lập tức phía dưới nổ vang quanh quẩn mọi người đã đi tới mà kháo sơn tông sơn môn trên quảng trường nơi đây một mảnh tiêu tiêu trên mặt đất tràn đầy lá rụng chim phẫn càng có một chút giả thú ở bên trong giờ phút này bị kinh hãi lập tức tứ tán theo mọi người hàng lâm cuồng phong quét ngang Xanh xanh đem tạp nhạp ngoại tông quảng trường, trở nên sạch sẽ không ít, Mạnh hạo nhìn xem tại đây, thần sắc lộ ra phức tạp. Chứng kiến chính mình ngày xưa tông môn biến thành cái bộ dáng này, Mạnh hạo ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đạo Vân mỉa mai mở miệng, nhưng lại tại hắn lời nói nói ra một cái chớp mắt, Mạnh hạo chỗ đó mãnh liệt mà quay đầu lại, trong mắt một vòng sát cơ cơ hồ vừa lên, thân thể của hắn đã cất bước mà ra, tay phải khi nhấc lên 50 thanh phi kiếm gào thét, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đến. Ta cảm thấy... Nơi đây thích hợp chôn cất ngươi. Mạnh hạo ra tay trước không có chút nào dấu hiệu, lời nói còn đang vang vọng, phi kiếm đã gần kề gần Lưu Đạo Vân, tốc độ cực nhanh ngay lập tức mà đi, Lưu Đạo Vân sắc mặt đại biến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh hạo đang tại phần đông lão tổ trước mặt, lại dám ra tay với chính mình. Hắn thân thể bay nhanh lui về phía sau, cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tâm huyết, càng có một hạt châu bay ra, hạt châu này cùng lúc trước hắn chi bảo bất đồng, vừa mới bay ra liền tản ra sát khí mãnh liệt hóa thành một cái dữ tợn màu xanh mặt quỷ cùng mạnh hạo 50 mươi thanh phi kiếm lập tức đụng nhau nổ vang quanh quẩn nhưng lại tại cái này nổ vang truyền ra một cái chớp mắt hạt châu này chỗ hóa mặt quỷ tại cản trở tuyệt đại đa số phi kiếm về sau vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên thấu thẳng đến lưu đạo vân mà đi lưu đạo vân sắc mặt liên tục biến hóa mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ tại đây bước ngoặt nguy hiểm hắn mãnh liệt dưới đất thấp rống dùng cánh tay của mình đi chống cự tiến đến phi kiếm phi kiếm kia trực tiếp xuyên qua vai phải của hắn Máu tươi tràn ngập, kêu thảm thiết thê lương tại đây An Tĩnh Kháo Sơn Tông bên trong lập tức truyền khắp Bắc phương. Quanh một tiếng, phi kiếm kia tại truyền qua Lưu Đạo Vân vai phải thì bỗng nhiên nổ bung, nhấc lên trùng kích trực tiếp đem Lưu Đạo Vân cánh tay phải nát bấy máu thịt be bét, hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng điên cuồng. Một màn này phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong điện quang hỏa thạch, Lưu Đạo Vân cánh tay phải liền sụp đổ, kêu thảm thiết vòng qua vòng lại, những cái kia ba đại tông môn lão quái nhao nhao nhìn lại nhất là phong hàng tông mấy người, càng là trong mắt lạnh lẽo. Lưu Đạo Vân trong tiếng kêu thảm cấp tốc rút lui, trong miệng càng là rống to. "Lão tổ, người này!" Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, tại Lưu Đạo Vân truyền xuất ra thanh âm lập tức, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải vung lên, lập tức 100 thanh phi kiếm nhất tề bay ra, bao phủ bát phương giống như kiếm vũ, thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi. Lưu Đạo Vân tuy nói cũng là ngưng khí chín tầng, nhưng Mạnh Hạo đồng dạng thân là chín tầng, mà lại bởi vì tu hành thái linh kinh Trong cơ thể đang biển trở thành màu vàng, trong ốc lại có một tia linh thức, đủ để đi nghiền ép lưu. Đạo vân, kiếm vũ gào thét, để cho hắn lời nói không cách nào nói tiếp ra. Quanh một tiếng, lưu đạo vân lần nữa phun ra máu tươi, trước người tinh sáng lóng lánh, cái thanh kia tinh kiếm chống cự mà mạnh hạo trăm thanh phi kiếm chi lực, có thế cắn trả mà đi lực đạo, như trước để cho lưu đạo vân thương càng thêm thương, giờ phút này lần nữa lui ra phía sau, thê lương gầm nhẹ. Lão tổ cứu ta, mạnh hạo ngươi còn không ngừng tay Trên bầu trời truyền đến vài tiếng quát khẽ, đó là bốn cái phong hàng tông trúc cơ cường giả, bốn người này giờ phút này nhíu mày, đương nhiên sẽ không để cho Mạnh hạo ngay trước mặt mọi người, đánh chết Lưu Đạo Vân, giờ phút này mở miệng thì thân thể hóa thành cầu vòng, thẳng đến phía dưới mà đến. Đây là ta cùng hắn sự tình, hôm nay Mạnh mỗ thà rằng độc phát thân vong, cũng muốn giết người này. Mạnh hạo cũng không quay đầu lại, như không thấy được bầu trời bốn cái trúc cơ cường giả, thần sắc mang theo sát cơ, quyết đoán kiên định quả quyết mở miệng. Hắn muốn giết chính là phong hàng tông Lưu Đạo Vân, mà nơi đây ba đại tông môn, ngoại trừ phong hàng tông còn ngoài có mặt khác hai cái tông môn, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mạnh hạo còn không có mở ra động phủ, liền độc phát thân vong, cũng không nguyện vì những tông môn khác tuyệt nhỏ, ảnh hưởng tới chính mình tông môn lợi ích. Giờ phút này lập tức có như vậy bốn người, hiển nhiên là đã nhận được tông môn lão tổ ám chỉ, lập tức bay ra, ngăn cản tại này bốn cái phong hàng tông chút cơ cường giả trước người. Trương Đạo Hữu làm gì đi cùng nho nhỏ này ngưng khí tu sĩ động khí, tới tới tới, chúng ta nhiều năm không gặp, đang ứng với ôn chuyện xuống. Đúng vậy, Trần Huynh ngươi năm đó ta vừa thấy, hôm nay cũng có ba năm rồi, ta có chút tu hành vấn đề, còn muốn cùng Trần Huynh nghiên cứu thảo luận một hai. Đủ loại lời nói truyền ra, cái kia phong hàng tông bốn cái tu sĩ trúc cơ sắc mặt tái nhợt đang muốn mở miệng lúc, kháo sơn tông ngoại tông trên quảng trường, Lưu Đạo Vân kêu thảm thiết lại một lần truyền ra. Mạnh hạo hai tay bấm miệng pháp quyết hai trăm thanh phi kiếm phát thiên cái địa tiếng thét chói tai thẳng đến lưu đạo vân đồng thời hắn thân thể càng là cất bước bất ngờ gần tay phải bấm niệm pháp quyết đang lúc tầm hơn 10 trượng hỏa mãn gào thét mà ra nổ vang quanh quẩn lưu đạo vân lần nữa phun ra máu tươi trước người tinh kiếm càng là trực tiếp nát bấy nổ bung thân thể không ngừng mà rút lui ánh mắt lộ ra tuyệt vọng mạnh hạo trong mắt sát cơ quyết đoán cất bước bay thẳng nhanh chóng mà đến kiếm trong tay phải quang lé lên kiếm cổ thế như trẻ tre như vậy theo thân thể của hắn thẳng đến Lưu Đạo Vân mà đi, mở ra, cái kia bốn cái trúc cơ cường giả biến sắc, lập tức gầm nhẹ, bốn người càng là cường hành giải khai, phải đi ngăn cản Mạnh Hạo, người này nhiều lần muốn giết ta, đây là tư oán, hôm nay phàm là có một người ngăn ta, Mạnh mỗ cận kề cái chết cũng tuyệt không mở ra lão tổ động phủ, Mạnh Hạo thanh âm lần nữa truyền ra, nhìn cũng không nhìn giờ phút này cấp tốc mà đến, cái gì thậm chí đã muốn xuất thủ bốn cái trúc cơ cường giả, thân thể không có chút nào dừng lại, nắm lấy kiếm gỗ, thẳng đến cấp tốc lui ra phía sau vẻ mặt tuyệt vọng Lưu Đạo Vân muốn đi cường sát người này lão tổ cứu ta Lưu Đạo Vân phát ra thê lương thanh âm có thế cái kia bốn cái muốn xuất thủ phong hàn công tu sĩ trước cơ cơ hồ đang muốn xuất thủ nháy mắt một tiếng ho khan truyền ra cái kia tiếng ho khan đến từ bà lão bốn người này lập tức tâm thần rung mạnh nguyên một đám thân thể không khỏi mục đích bản thân dừng lại sắc mặt lập tức tái nhợt một tiếng này ho khan rơi vào hắn bốn tâm thần người ở trong giống như thiên địa lôi đình nổ vang để cho bọn họ trong ốc trực tiếp ong ong mờ mệt quá mức. Phong Hằng tông đỏ mặt lão giả trong mắt hàng quan nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về mạnh hạo chỗ đó bỗng nhiên nhìn lại, nhưng lại tại nhìn hắn hướng mạnh hạo một cái chớp mắt, thiên cơ lão nhân cười ha ha một tiếng, tay áo nhếch lên, lập tức giữa không trung nổ vang, vậy cũng ngăn cản mạnh hạo ánh mắt vô hình sụp đổ. Ngươi, đỏ mặt lão giả hai mắt trợn lên giận dữ nhìn.